Mời các bạn cùng nghe phần 7 của truyện trừ tôi, tất cả đều là vai chính. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 96, bởi vì câu số khác người này, Tống Nam Thời rơi vào in lặng một lúc lâu. chu trưởng lão cảm thấy phản ứng của nàng không đúng, phân biệt rõ một chút hỏi ông lão xấu mà ngươi hỏi có quan hệ gì với ngươi. Tống Nam Thời, ông lão thì ông lão tại sao ngươi còn phải thêm chữ xấu vào vậy? Nàng một lời khó nói hết nói, đó là tiền bối dạy ta tu hành. Cho nên cho dù trong lòng ngươi cảm thấy xấu, cũng xin đừng nói trước mặt nàng, cảm ơn ngài. Nhưng điểm mà chu trưởng lão chú ý rất lạ, nàng ta bột miệng thốt ra, đó là sư tôn ngươi. Đệ tử đẹp như ngươi mà bái sư tôn tàn tạ vậy sao? Mắt ngươi mù à, tống nam thời, thật tốt ít nhất lần này không nói thẳng là xấu. Nàng hít sâu một hơi, nói, đầu tiên, ông ấy dạy ta tu hành, nhưng không phải sư tôn ta tiếp theo, bởi vì ông ấy già nên mới có nhiều nếp nhăn thôi, chứ vẫn đẹp mà. chu trưởng lão trực tiếp bỏ qua nửa câu sau của nàng, nghe thấy ông lão không phải sư tôn nàng thì thở vào nhẹ nhõm, nói, vậy thật tốt quá. Sau đó quan tâm nói, vậy sư tôn người có đẹp không? Tống nam thời nghĩ, nói thật vẫn rất đẹp, khó coi thì không thể làm nam chính chuyện theo đuổi trả giá đắt được. Chu trưởng lão nghe vậy lại có vẻ không hài lòng, nói có đẹp hơn ta không? Nếu sư tôn các ngươi không đẹp hơn ta, các ngươi gia nhập sư môn khác làm đồ đệ của ta thì sao? Tống Nam thời ngẩn người, trong lúc nhất thời không hiểu có đẹp hay không thì liên quan gì tới việc gia nhập sư môn khác? Nàng trần chờ, ngài muốn thu nhận chúng ta làm đệ tử. Tầm mắt Chu trưởng lão lướt qua mặt từng người bọn họ, không nhịn được đau lòng nói đều đẹp như vậy, không vào hợp hoan tông chúng ta đúng là phí của trời. Đúng lúc hiện giờ tên đệ tử kia của ta đã phế rồi, các ngươi có muốn suy xét một chút làm đồ đệ của ta không? Tống Nam thời, cảm ơn, nhưng không cần. Chu trưởng lão có chút không cam lòng, thật sự không suy nghĩ sao? Hợp Hoan tông chúng ta cũng không tệ mà. Tống Nam thời suy nghĩ nói, nhưng sư tôn của chúng ta đẹp hơn ngài. Lúc nàng nghiêm túc từ chối, Chu trưởng lão cũng không bận tâm. Nàng vừa nói đến vấn đề nhan sắc, vẻ mặt Chu trưởng lão lập tức trầm xuống. Nàng ta liếc nhìn bọn họ tinh thần xa suốt nói thôi, sắc đẹp của ta không bằng người. Tống nam thời, mẹ nó sắc đẹp không bằng người á. Nàng hít sâu một hơi, ôn tồn nói tiền bối, ông lão mà ngài từng thấy tám phần là người ta muốn tìm, ngài có thể cẩn thận suy nghĩ lại, thực dược phu nhân chỉ gặp ông ấy một lần vào ba năm trước sao. Vào lúc đó có manh mối gì không? Chu trưởng lão trầm ngâm một lát, chắc chắn nói: "Ta chỉ thấy phu nhân gặp ông lão xấu một lần vào 3 năm trước, những lúc khác thì ta không rõ, nhưng có một điều thật ra không bình thường." Tống Nam thời lập tức hỏi: "Cái gì?" Chu trưởng lão liếc nhìn họ, nói: "Thực dư phu nhân gả vào Hợp Hoan Tông hơn 60 năm, bình thường rất ít khi ra khỏi tông môn, nhưng vào tháng 12 hàng năm, bà ta sẽ đi ra ngoài đến Đồ Vân Sơn." "Ta không hỏi bà ta đi làm gì, nhưng ta nghe Đồ Đệ ngu ngốc kia của ta nói, bà ta đi cúng bái." Suy nghĩ kỹ lại, ba năm trước khi ta thấy ông lão mà ngươi nói cũng là vào tháng 12, có lẽ là lúc thực dược phu nhân đi cúng bái gặp được ông lão xấu kia. Cúng bái, cũng là cúng bái, tim tống nam thời đập nhanh. chu trưởng lão lại nói, bà ta được lão tông chủ đưa vào một mình, nhiều năm trôi qua như vậy chưa từng nghe nói có người thân trên đời, nếu hàng năm đi cúng bái, vậy chắc là trên núi chôn người thân của bà ta. Chu trưởng lão chỉ thuận miệng nói nhưng Tống Nam thời lại cảm thấy trong chốc lát linh đài đột nhiên rõ ràng, một suy đoán trước kia nàng chưa từng nghĩ tới đột nhiên hiện lên trong đầu. Hàng năm cũng báy, vậy có lẽ người được chôn là người thân của bà ta. Người thân đồ đệ sư lão đầu. Đúng vậy, tại sao nàng không nghĩ ra chứ? Vẻ mặt nàng bừng tỉnh, nghĩ quá nhập tâm cho nên Chu trưởng lão gọi nàng cũng không nghe thấy. Vẫn là vân chỉ phong bình tĩnh kéo nàng một cái. Tống Nam thời hoàn hồn thì thấy chu trưởng lão ôm cánh tay nàng cười nhạt nói tiểu nha đầu ta nói đủ nhiều rồi nên đến lượt ngươi nói nàng ta đứng thẳng người ảnh quỷ là gì ở tu chân giới không phải ai cũng biết loại thủ đoạn xấu xa tà tu như ảnh quỷ huống chi hợp hoan tông là tông môn song tu Tống Nam thời cũng không che giấu bí mật giải thích cặn kẽ một chút nàng còn nói thêm vừa nãy ta thấy trên người đệ tử ngài có dấu vết bị ảnh quỷ đoạt từ khi tống nam thời bắt đầu nói chu trưởng lão đã lạnh mặt nghe tống nam thời nói xong nàng ta lập tức cười lạnh nàng ta không nhịn được tức giận nói đoạt khí vận thọ mệnh của người khác như vậy khác gì lô đỉnh ta dạy hắn ta từ nhỏ đến lớn lại dạy ra một tên vội vàng làm lô đỉnh cho người ta sao chu dạng ta có một đệ tử ngu ngốc như vậy chứ dáng vẻ nàng ta chắc chắn đệ tử mình biết gì đó Tống Nam thời không nhịn được hỏi, ngài chắc chắn tên đệ tử kia của ngài biết bí mật gì có liên quan tới thực dược à? Chu trưởng lão nhìn nàng một cái. Nàng ta nhàn nhạt nói, khi nó còn là đứa bé đã được ta nhặt về. Ta nuôi nó từ bé đến lớn ta biết rõ tính cách nó. Lúc trước sau khi nó trở về từ phụ tông chủ đã hồn vía lên mây. Khi ta hỏi thì nó chỉ nói không có việc gì, rốt cuộc có chuyện gì hay không ta còn không thể nhìn ra à? Nàng ta cười lạnh nói ta dùng thời gian nửa năm tìm thần chí về cho nó, muốn biết rốt cuộc lúc trước nó đã nhìn thấy gì ở phủ tông chủ, nhưng nó đã báo đáp như vậy với sư tôn này. Vẻ mặt nàng ta lộ ra vẻ thê lương, bọn tống nam thời hai mặt nhìn nhau trong chốc lát đều không biết nói gì. Chỉ có vân chỉ phong, mặt hắn không đổi sắc hỏi để từ ngài ái mộ thực dược phu nhân. chu trưởng lão hít sâu một hơi, không ái mộ bà ta thì đồ đệ ngu ngốc kia của ta sẽ tìm mọi cách che giấu cho bà ta như vậy sao? Ta không hiểu cả đời chu dạng ta đã gặp qua vô số nam nhân tại sao lại dậy nên một tên si tình này. Thấy nàng ta thật sự rất tức giận Tống Nam thời sở trong cơn giận nàng ta không quản đồ đệ mình, vậy bọn họ cũng không có cơ hội biết suốt cuộc đồ đệ nàng ta đã biết nội tình gì. Cho nên dù Tống Nam thời cảm thấy đồ đệ này quá si tình cũng chỉ có thể căng thẳng an ủi, đồ đệ này của ngài không đến mức không có thuốc nào chữa được ngài nên nghĩ đến chiều hướng tốt của mọi việc. Chiều hướng tốt. Chu trưởng lão nhìn về phía nàng, nó đã như vậy rồi còn có thể có chỗ nào tốt. Vì thế Tống Nam Thời cũng mắc kẹt, nàng lập tức nhìn về phía Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong dừng một chút bình tĩnh nói, ví dụ như về phương diện xem mặt của hắn ta, rất giống ngài. Tống Nam Thời, nàng hận không thể xuyên về 5 giây trước để làm Vân Chỉ Phong ngậm miệng. An ủi người có thể an ủi vậy sao, đây không phải kết thù à. Ai ngờ Chu trưởng lão ngẩn người, đột nhiên nói, đúng rồi. Lần này đổi lại tống nam thời sừng sốt, chu trưởng lão bẻ ngón tay nói, Thực Dược Phu Nhân quả thật là một trong những người có dung mạo đẹp nhất, cho dù ta thích nam nhân cũng phải khen bà ta một câu rất đẹp, nói như vậy ánh mắt nó thật ra không thể. Chỉ là ta xem mặt thì hẳn không thể nhìn thấy khuôn mặt giống như vậy trên đời này, thằng nhóc nó đã nhận chuẩn gương mặt này trên đời rồi sao? Nàng ta lầm bẩm lần đầu tiên nó gặp Thực Dược Phu Nhân, trở về hỏi ta đó là ai? Ta nhìn ra tâm tư của nó, nói thẳng đó là tông chủ phu nhân, bảo nó đừng nghĩ nữa. Nhưng ai ngờ, ai ngờ đồ đệ nàng ta là loại si tình, nhiều năm như vậy không nhắc về thực dược phu nhân nhưng cũng không đi tìm bạn đời khác. Cho đến khi tông chủ qua đời, toàn bộ tông môn bi thương. Hắn ta cũng bi thương, nhưng sao nàng ta không nhìn ra đệ tử bi thương kia của mình như chút được gánh nặng. Sau đó hắn ta dựa vào sư tôn, là nhóm đầu tiên vào phụ tông chủ hỗ trợ lo liệu hậu sự. Rồi sau đó hắn ta trở về thì biến thành dạng này. Chu trưởng lão nhất thời hận ước gì mình không có đồ đệ ngu xuẩn như vậy, trong lúc nhất thời lại nghĩ, nếu lúc trước nàng ta không để hắn ta nhìn thấy thực dược phu nhân thì tốt rồi. Nhưng nàng ta suy từ bụng ta ra bụng người, nàng ta đã tự mình du hí nhân gian cũng không cảm thấy mình sẽ nuôi ra một tên si tình ăn hại vậy được. Nàng ta lầm bẩm nói, lúc trước ta không nên đưa nó về. Nàng ta nói vậy nhưng biểu cảm lại hoàn toàn không phải như vậy. Lần này Tống Nam thời cũng không nói, chỉ lẳng lặng chờ nàng ta suy nghĩ xong. Chẳng mấy chốc Chu trưởng lão hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, nó tàu hỏa nhập ma, cho dù khôi phục thần thức lúc này người cũng đã phế, nhưng dù sao ta cũng là sư tôn của nó nhiều năm như vậy, ít nhất ta cũng phải biết tại sao đồ đệ ta phế. Tống Nam thời hỏi ý ngài là gì? Chu trưởng lão lại đột nhiên nhìn về phía họ, sau đó nàng ta đột nhiên nói, ta cảm thấy các ngươi có một câu nói không sai. Tống Nam thời, ha? Là gì?" Chu Trưởng lão rất nghiêm túc nói, "Nó thích mặt đẹp giống ta." Tống Nam thời đột nhiên có một sự cảm không lành, ngay sau đó thì thấy Chu Trưởng lão hưng phấn nói, "Ta tự nhận diện mạo không thua bất cứ ai, nhưng cho dù thế nào thì khi đồ đệ ta bị phạt quỷ, đánh chắc đã nhìn đủ rồi, hiện giờ ta cần một người đẹp nhất trong số các ngươi." Nàng ta mấp máy môi, dùng sắc dụ nó. "Mọi người," Tống Nam thời cười gượng, "đây không quá thích hợp cho lắm." Chu Trưởng lão rất bình tĩnh, "Không, rất thích hợp." Ta biết chắc chắn các ngươi cũng muốn nó nói chuyện, vậy cần trả giá gì đó. Các người có làm hay không, nếu không thì chúng ta đi luôn, ta cũng mặc kệ nó. Tống Nam thời không chút do dự làm. Chu trưởng lão hơi mỉm cười, sau đó lùi một bước nào, mời các ngươi bắt đầu thể hiện. Mọi người, bốn người bọn họ cả trai lẫn gái đều có dung mạo xuất sắc hai mặt nhìn nhau. Sau một lúc lâu, Vân chỉ phong bình tĩnh, nếu là dùng sắc dụ, vậy phải chọn ra một người đẹp nhất. Hắn nhìn xung quanh một vòng hỏi cho nên ai là người đẹp nhất. Giọng nói vừa dứt chỉ một thoáng, ba bàn tay đều đồng thời chỉ về phía hắn. Vân chỉ phong, hắn lạnh mặt nhắc nhở ta là nam tử. Tống nam thời, đẹp thì liên quan gì đến nam hay nữ? Vân chỉ phong lẳng lặng nhìn tống nam thời bỏ đá xuống giếng. Tống nam thời bẫy bạn trai mới cũng rất trột dạ, nhỏ giọng nói, nếu đại sư huynh mà ở đây thì ta đã chọn đại sư huynh, đây không phải là do đại sư huynh không có ở đây sao? Vân chỉ phong hít sâu một hơi, nếu ta không đi thì sao? Tống Nam thời còn chưa mở miệng, chưa thụ đã nhanh miệng nói, vậy để tam sư muội đi. Vân chỉ phong, tự mình dùng sắc sụ hay là để người trong lòng dùng sắc sụ? Hắn bị nắm thóp, hắn chầm mặc một hồi lâu, được ta đi, lúc này cảm xúc hắn còn coi như ổn định. Sau đó hắn xoay người đi về phía căn phòng nhốt để từ kia khoảnh khắc xoay người lại sát ý lập tức tăng lên. Tống Nam thời nhìn bóng dáng hắn một lúc lâu, đột nhiên cảm thấy hối hận. Đương nhiên, nàng không hối hận để Vân Chỉ Phong đi dùng sắc sụ hoặc. Nàng sợ Vân Chỉ Phong đi vào rồi giết người. Mấy người lo sợ bất an nhìn cánh cửa đóng chặt sợ khi mở cửa ra thì Vân Chỉ Phong đã giết người xong. Chu trưởng lão vẫn đứng yên đó, giống như không sợ đồ đệ mình bị người có khí thế hung giữ kia đánh chết. Cũng không biết bọn họ chờ bao lâu, cánh cửa đột nhiên bị mở ra. Tống Nam thời ngẩng đầu thì thấy Vân Chỉ Phong khoát tay áo đứng bên trong cửa, nhàn nhạt nói: Hắn ta chịu nói rồi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sợ đi vào sẽ thấy thi thể của đồ đệ. Vẫn là Chu trưởng lão đi vào đầu tiên. Tống Nam thời thấy thế cắn chặt răng đi vào theo. Sau đó nàng thấy một người bị bầm dập mặt mũi. Tống Nam thời nàng im lặng chần chờ nhìn về phía Chu trưởng lão. Đây là Chu trưởng lão như không nhìn thấy tình trạng thê thảm của đồ đệ mình. Vân Chỉ Phong giải thích nói, tám phần là do khi bị ta cảm hóa đã khóc lóc thảm thiết không thấy rõ đồ nên đâm vào tường. Tống Nam thời nhìn vành mắt tím đen của đối phương, yên lặng ngậm miệng. Lúc này Chu trưởng lão đã hỏi, ngươi chịu nói rồi. Đồ đệ mơ hồ không rõ chịu, Chu trưởng lão rất hứng thú tại sao. Đồ đệ liếc nhìn Vân Chỉ Phong, nở một nụ cười giống như khóc bị hắn cảm hóa. Chu trưởng lão cười lạnh một tiếng, nên vậy Khi bọn họ nói chuyện Tống Nam Thời đã hạ giọng hỏi chàng làm thế nào vậy? Chàng còn học cách tra tấn rồi à? Mặt Vân Chỉ Phong không chút cảm xúc cảm hóa. Tống Nam Thời nhìn thoáng qua tay áo hắn, máu trên tay áo chàng còn chưa lau sạch đâu. Vân Chỉ Phong tùy tiện kéo kéo tay áo mình. Lúc này, chu trưởng lão đã nói, được vậy nếu đã bị cảm hóa, bây giờ hãy nói đi. Nàng ta nhìn thẳng vào mắt hắn ta, rốt cuộc ngươi đã nhìn thấy gì ở phủ tông trù. Ánh mắt đệ tử trốn tránh một chút, sau đó không nhịn được nức nở nói ta ta chỉ nghe được cuộc nói chuyện giữa phu nhân và thủ lĩnh sát thủ kia thôi. Tống nam thời lập tức tiến lên một bước, bọn họ nói gì? Đệ tử hít sâu một hơi, nói thủ lĩnh sát thù kia nói với phu nhân, người không muốn giống lão tông chủ thì đây là cách duy nhất. Giọng hắn ta run dậy, sau đó ông ta ta đưa cho phu nhân một cái bình xứ. Bình xứ. Tống Nam thời cùng Vân chỉ phong liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ tới bình xứ có ảnh quỷ trong nhà kho lúc trước. Bình xứ này là từ trong tay thận tiên sinh sao? Mà chu trưởng lão lại truy hỏi không muốn giống lão tông chủ. Lão tông chủ làm sao? Khi đó không phải lão tông chủ mới chết dưới lôi kiếp không lâu à? Bà ta sợ lôi kiếp, hay là sợ chết, đệ tử lại đau khổ lắc đầu nói ta không biết ta bị bọn họ phát hiện. Thủ lĩnh sát thủ kia để phu nhân tự xử lý, phu nhân chỉ xin ta đừng nói ra ngoài, nàng sẽ không làm gì ta cả. Ta đồng ý rồi rời khỏi phụ tông chủ, nhưng ai ngờ. Ai ngờ thực dược phu nhân không tin hắn ta. Bà ta dùng ảnh quỷ mới có được lên người hắn ta trước muốn ngăn cản những rắc rối trong tương lai. chu trưởng lão nổi giận nói, ngu xuẩn. Nàng ta bình tĩnh nhìn hắn ta, vẻ mặt tràn đầy sự thất vọng, tình yêu tuổi trẻ, nhưng ngươi chưa từng ở chung với bà ta, chưa từng thổ lộ tình cảm với bà ta, thậm chí chưa từng gặp bà ta được mấy lần. Rốt cuộc người mà ngươi si mê là bà ta hay là người trong tưởng tượng của ngươi. Cứ coi như ngươi cho rằng đó đúng là tình yêu, không tôn trọng lệnh sư tôn, dễ tin người khác cũng không yêu bản thân. Hiện giờ rơi vào kết cục này, ngươi tự hủy hoại bản thân, cũng muốn để sau này vi sư người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao rốt cuộc để Từ Khóc Lóc thảm thiết sư tôn, Tống Nam thời nhìn im lặng lui về sau một bước. Giờ phút này, toàn cảnh đã rõ ràng. Nửa năm trước cũng là sau khi lão tông chủ chết được nửa năm, thực dược phu nhân có được ảnh quỷ từ tay Thận Tiên Sinh. Nguyên nhân là không muốn giống như lão tông chủ, lão tông chủ đã chết mà ảnh quỷ vừa lúc có thể hấp thụ khí vận và thọ mệnh cho nên bà ta không muốn chết sao? Nhưng thấy bạn đời chết dưới lôi kiếp mà có thể liên tưởng tới cái chết của mình, thậm chí còn cố gắng biến người tin tưởng bà ta thành người bị hại đầu tiên của mình, thực dược phu nhân không tự tin về tu vi mình như vậy sao? Chắc chắn mình cũng sẽ chết dưới lôi kiếp. Người đầu tiên bị hại là đệ tử này, nguyên nhân là nhìn thấy hiện trường giao dịch của bà ta. Như vậy dựa vào thời gian, nạn nhân thứ hai và thứ ba chính là sư huynh đệ của Khương Viên chỉ là không biết tại sao người bị hại đầu tiên đã rơi vào tình cảnh thảm thiết này bởi vì nhìn thấy ảnh quỷ sư huynh đệ khương viên cũng xông vào nhà kho tại sao nàng gieo quẻ bọn họ vẫn còn sống chưa kịp động thủ hay là không thể động thủ tống nam thời đột nhiên nhớ tới sư lão đầu ông ấy mất tích cùng bọn họ quẻ bói cũng giống nhau giả dụ suy đoán của mình về thân phận của thực dược phu nhân là đúng Vào ngày xảy ra chuyện đúng lúc sư lão đầu xuống núi gặp thực dược phu nhân, lại trùng hợp thấy thực dược phu nhân động thủ với hai người. Lòng Tống Nam thời trùng xuống, ông lão kia sẽ không đứng ngoài cuộc nhìn, mà nếu thực dược phu nhân không muốn bại lộ vậy chỉ có thể bắt cả ba người đi. Chỉ là không biết thực dược phu nhân làm thế nào để đối phó với sư lão đầu. Tống Nam thời đột nhiên ngẩn đầu, mà lúc này, chu trưởng lão đã nói, sau khi mọi chuyện xong xuôi, ta sẽ đưa ngươi xuống núi. Ngươi sẽ làm phàm nhân, quãng đường sau này, ngươi phải tự vượt qua." Nàng ta nhàn nhạt nói, duyên phận sư đồ chúng ta đã hết. Đệ tử há miệng thở dốc, "Sư tôn." Chu trưởng lão lạnh mặt nói, "Đi." Nàng ta không chút do dự xoay người rời đi. Tống Nam thời nhìn đệ tử kia thở dài, cũng đi theo. Chu trưởng lão ngẩn ngơ ở ngoài cửa một lúc lâu, Tống Nam thời thấp giọng hỏi, "Tiền bối muốn thế nào?" Nàng ta trầm mặc một lát nói, "Tóm lại ta phải đòi lại công bằng cho nó." Tống Nam thời, vậy ngài muốn động thủ bây giờ sao? Chu trưởng lão chỉ dựa vào lời nói của một mình nó thì không thể làm gì được. Tống Nam thời nói, vậy tiền bối hợp tác với chúng ta thì sao? Chu trưởng lão nhìn về phía nàng, người có cách. Tống Nam thời cười, nói cách thì chúng ta cùng nghĩ. Chu trưởng lão rất dứt khoát, người muốn ta làm gì? Tống Nam thời nói, Khương Viên cô nương nói chưa bao giờ có người nhìn thấy thực dược phu nhân ra tay ta muốn nhờ tiền bối giúp một chút thử xem rốt cuộc thực dược phu nhân là tu sĩ gì. chu trưởng lão nghĩ rồi nói ba ngày nữa hợp hoan tông sẽ mở cấm địa lấy ấn đại tông chủ để chuẩn bị kế vị. ta sẽ nghĩ cách để bà ta và ta cùng vào cấm địa thử bà ta. tống nam thời vươn tay một lời đã định. chu trưởng lão nắm tay một lời đã định. nửa canh giờ sau chu trưởng lão dẫn theo mấy người cực khí thế chui ra khỏi tĩnh tư tháp qua lỗ chó. Toàn thân Tống Nam thời đều là bụi bẩn, nheo mắt tại sao chúng ta không quang minh chính đại đi ra? Chu trưởng lão, bởi vì ta không quang minh chính đại đi vào, đột nhiên đi ra sẽ gây chú ý. Chưa tụ há miệng thở dốc, nhưng chúng ta quang minh chính đại đi vào. Chu trưởng lão, vậy tại sao các ngươi bỏ lỗ chó theo ta vậy? Mấy người hai mặt nhìn nhau. Chu trưởng lão cạn lời, được rồi, ta về động phủ trước. Các ngươi đi đâu thì đi đi. Nàng ta nói xong cực kỳ xuôn xẻ đi vào con đường nhỏ được tạo ra do dẫm nhiều. Tống Nam thời nhìn con đường trước mặt bọn họ, một khoảng bụi gai, tiểu sư muội do dự, hay là chúng ta bỏ lại đi. Sau đó đi cửa chính, Tống Nam thời cắn răng, mới vừa đi vào đã đi ra cũng có thể bị nghi ngờ, được rồi, đi thôi. Mấy người chỉ có thể chém bụi gai đi ra, chưa thụ chém còn thuận miệng nói, tại sao thì cảm thấy thân phận thực dược phu nhân có hơi kỳ quái. Tống Nam thời thuận miệng đương nhiên kỳ lạ rồi. Nàng nói tám phần là đệ tử nhỏ nhất của sư lão đầu. Chư Tụ kinh ngạc đệ tử của sư lão đầu không phải đã chết rồi sao? Ban đầu không phải chúng ta đoán bà ta là dược liệu à? Vậy bây giờ ai là dược liệu? Thận tiên sinh chư Tụ lảo đảo một cái ngã xuống lụng cây. Đúng lúc này có một đội đệ tử đi qua diện mạo bọn Tống Nam thời đều dính cho bụi cực kỳ chật vật, rốt cuộc không nhìn ra chút đẹp đẽ nào. Bọn họ thấy các đệ tử thân thiết với bọn họ khi họ mới tới đây đã biến sắc, hung dữ nói: "Các ngươi là ai? Có phải đệ tử Hợp Hoan Tông không?" Tống Nam thời xoay người chạy đi, các đệ tử lập tức đuổi theo. Bọn họ vừa đuổi vừa kêu: "Đứng lại, bắt lấy đám tu sĩ xấu xí đằng trước." Tống Nam thời đã không còn thấy rõ mặt quả thật tuyệt vọng với tông môn chỉ xem mặt này. Mà lúc này, đại sư huynh bị điều đi bảo vệ tiểu tông chủ. Hắn đi qua thấy tiểu tông chủ đang ôm bụng cười ha ha ha ha ha Giang tịch dừng bước chẩn thận nói tiểu tông chủ. Tiểu tông chủ cười tới nỗi không mở nổi mắt đưa một tờ giấy qua ngươi xem cái này đi. Giang tịch cầm lấy thì thấy bên trên viết những từ giật gân chấn động. Tu sĩ không biết tên hoành đao đoạt ái với thận tiên sinh. Thủ lĩnh chết rồi sao vì yêu mà hóa ác. Đúng là tờ báo lá cải được truyền ra từ vạn sự đường. Tiểu tông chủ đập bàn cười to ha ha ha ha ha. Giang tịch cũng cảm thấy khá buồn cười, nhìn nhìn quyết định khi nào rảnh sẽ mang cái này về cho những người khác xem. Lúc này, hắn đơn thuần không biết người dũng cảm hoành đao đoạt ái trong tờ giấy là ai. chương 97, mọi người bỏ xa đám đệ tử nhan không đáng sợ kia, một đường chật vật trốn trở về chỗ ở. Tống Nam thời bị đuổi, hai mắt thất thần, sau khi đóng cửa lại, lập tức ngồi xuống ghế, lẩm bẩm nói, đệ tử hợp hoan tông này đáng sợ thật. Vân Chỉ Phong cũng đen mặt không nói lời nào. Chỉ có tiểu sư muội nhìn bên này nhìn bên kia, đột nhiên nhỏ giọng nói, "Sư tỷ có thể muội gây rắc rối rồi." Hai sư tỷ đồng thời nhìn về phía nàng ấy, không rõ chỉ là trốn chạy mà thôi, tại sao tiểu sư muội này của mình gây rắc rối được. Tiểu sư muội chột dạ, lung túng nói, "Không, không phải một đám người xa lạ đột nhiên đuổi theo chúng ta sao?" Tống Nam thời nghe thấy từ người xa lạ này cảm thấy không ổn, không nhịn được ngồi ngay ngắn. Tiểu sư muội nhỏ giọng, trong đó có một người đuổi lại gần, muội hơi sợ nên Tống Nam thời run giọng nên, giọng tiểu sư muội càng thấp hơn, nên nhẹ nhàng đẩy hắn ta một cái. Mọi người, nhẹ nhàng này là nhẹ nhàng như thế nào? Bây giờ Tống Nam thời không dám tin đơn vị đo lường của tiểu sư muội, nàng im lặng một lát cẩn thận hỏi, đã chết rồi sao? Tiểu sư muội vội vàng xua tay, không có, không có, muội rất kiềm chế. Hai sư tỷ liếc nhìn nhau, không thể tin sự kiềm chế trong miệng tiểu sư muội. Vân Chỉ Phong ở bên yên lặng nhìn các nàng, đột nhiên mở miệng nói: người đột nhiên bay ra là do ngươi đẩy. Tiểu sư muội nơm nớp lo sợ đúng đúng vậy. Vân Chỉ Phong nhìn về phía Tống Nam Thời, nói vậy các ngươi không cần lo lắng, ta nhìn thoáng qua rồi quả thật chưa chết. Tống Nam Thời lập tức thở vào nhẹ nhõm, chưa thụ thậm chí mừng rỡ nói: không chết là tốt. Không chết thì tốt. Vân Chỉ Phong gật đầu, không chết chỉ là bị dập hai cái xương sườn, gãy một chân thôi, không có gì nghiêm trọng hai người các nàng câm nín nhìn về phía tiểu sư muội tiểu sư muội run lên là do lúc ấy quá sợ hãi tống nam thời có lẽ đám người đó cũng rất sợ hãi nàng đã hiểu tại sao họ lại đuổi được nửa đường thì không chạy theo nữa nhưng dù sao cũng không gây ra án mạng tống nam thời thở phào nhẹ nhõm chưa tụ cũng an tâm nói ngay không gây chết người là tốt rồi nam thời muội mau mói cho tì biết tại sao thực dược phu nhân biến thành đệ tử của sư trưởng lão vậy Không phải 13 đệ tử của sư trưởng lão đều đã chết oan rồi à? Tại sao còn sót lại một đệ tử này? Hiểu biết của bọn họ về sư lão đầu không bằng tống nam thời, cho dù đã biết thực dược phu nhân tạo mộ cho đồ đệ sư trưởng lão rất đáng nghi, trong lúc nhất thời cũng sẽ không nghi ngờ về việc này. Dù sao gần như tất cả mọi người ở vô lượng tông đều biết chuyện 13 đồ đệ của sư trưởng lão đã chết. Ai ngờ một đệ tử đã chết sẽ sống lại chứ? Tống Nam thời im lặng một lát rồi nói, hàng năm sư lão đầu đều sẽ tới đây cung bái, mà nghe ý chu trưởng lão, khi ông ấy tới cung bái mỗi năm đều sẽ gặp thực dược phu nhân. Suy nghĩ Tống Nam thời rất rõ ràng, muội đã quá hiểu ông ấy. Mười mấy năm qua ta chưa từng thấy ông ấy thân thiết với ai, càng đừng nói mỗi năm đi gặp cố định một người. Hơn nữa nơi ông ấy mai táng đệ tử mình là sản nghiệp của thực dược phu nhân. Nếu không phải độ tin tưởng đã đến trình độ nhất định, cho dù ông ấy vì đệ tử truyền mồ cũng không thể vùi vào đất người khác, đủ điều như thế, mọi người nghĩ sao? Mấy người nghe vậy đều trầm tư, Tống Nam thời thấy thế uống một ngụm nước cho mượt sỏng. Sau đó nghe thấy chư tụ nghiêm túc nói, thì nghĩ rằng, liệu có phải sư trưởng lão cùng thực dược phu nhân có quá khứ đau lòng không thể nói không? Tống Nam thời phụt một tiếng, phun ngụm nước ra. Trong đầu nàng thoáng hiện lên dáng vẻ gầy yếu của sư lão đầu, lại nghĩ tới thực dược phu nhân xinh đẹp không gì sánh được khi mới gặp. Nàng buông chén trà, vẻ mặt phức tạp nhìn về phía trư tụ. trư tụ chấp chấp mắt đương nhiên, thì chỉ nói vậy thôi. Tống nam thời muốn nói lại thôi, thì cắn. Ý chỉ nhị sư thì cắn đường CP. Vậy không sở cắn rộng răng à? Nhị sư tỷ, hả? Tống nam thời lắc đầu, không có gì. Nàng xem như thấy rõ. Không chỉ có người hiện đại ghép CP càng ngày càng khiến người xem không hiểu, đến người cổ đại cũng ghép như vậy, sao có thể tìm kiếm được những thứ lạ lùng vậy chứ? Nàng ném CP tà đạo sư lão đầu cùng thực dược phu nhân có vài điều không thể nói tràn ngập trong đầu, xem nhẹ ánh mắt mong đợi của nhị sư tỷ Nàng bình tĩnh nói, lúc trước muội chỉ cho rằng bà ta là hậu bối thân thích của sư lão đầu, nhưng tại sao khi bà ta tào mộ lại không quét ngôi mộ của đệ tử nhỏ nhất là sư tích nương thì hơi khó hiểu. Hôm nay đúng lúc Chu trưởng lão thuận miệng nói, "Thực dược phu nhân cúng bái hàng năm, chẳng lẽ ở đó chôn người thân bà ta?" Nàng bình tĩnh nói, "Thực dược phu nhân không quét mộ sư Tích Nương còn có một khả năng." "Bà ta chính là sư Tích Nương, lúc trước bà ta không chết cho nên không cần tảo mộ cho mình." Nàng nói xong nhìn mọi người, để cho bọn họ có thời gian khiếp sợ. Ai ngờ chưa tụ tiếc núi nói, hóa ra không phải ngược luyến tình thâm. Tống Nam thời, răng thì thật tốt, Vân chỉ phong thấy sắc mặt nàng đang một lời khó nói hết, khẽ cười một tiếng, kéo đề tài về, nếu thực dược phu nhân chính là sư tích nương, tại sao lại tuyên bố ra ngoài là đã chết, thậm chí sư tên đổi họ còn lập cả bia mộ. Hàng năm sư tiền bối đến gặp bà ta có thể thấy cũng biết rõ tình hình thực tế. Dựa vào thực lực của tiền bối bây giờ ta không thể nghĩ ra được nguyên nhân gì có thể khiến sư trò bọn họ giấu giếm nhiều năm như vậy. Tống Nam thời suy nghĩ rồi lẩm bẩm, đồ đệ sư lão đầu liên tiếp qua đời trong 10 năm, nghe nói đều là ngoài ý muốn qua đời. Nếu thật sự ngoài ý muốn thì sư lão đầu đang sợ gì? Nàng dừng một chút chua xót nói, thậm chí còn không nói với ta. Vân Chỉ Phong Liếc nhìn nàng, cũng hơi ghen tị, vậy nếu không ngại thì nàng chờ cứu được sư tiền bối thì hãy hỏi đi. Tống Nam thời thấy thế Liếc hắn, không nhịn được bật cười. Vân chỉ phong thấy nàng cười, trong chốc lát cũng cảm thấy mình ghen tị vô lý, không khỏi bật cười. Sau đó hai người cười với nhau trước mặt mọi người. Lần này, cho dù là sư thì cắn mọi thứ cũng cảm thấy mình chua ê răng. Tiểu sư muội ở bên xoa xoa cánh tay, hạ giọng nói tại sao muội cảm thấy giữa bọn họ có gì không đúng. Chưa tụ nhìn tiểu sư muội thâm trầm nói, muội ở tuổi này không nên biết. Chờ bọn họ nói chuyện xong, chưa tụ mới nhỏ giọng nói, bây giờ thì nói không quấy dày hai người chứ. Tống Nam thời hoàn hồn, khụ một tiếng, nói, không quấy dày, không quấy dày. Lúc này, chưa tụ mới nói, dựa theo suy đoán của muội thực dược phu nhân chính là sư thích nương, năm đó không chết, sửa tên đổi họ trốn trong chấn hải ấn. Sau đó gặp tông chủ hợp hoan tông rồi thành thân, vậy người này sống rất suôn sẻ, sao lại gặp được dược liệu còn bắt đầu chơi ảnh quỷ chứ? Chính là bởi vì bạn đời của bà ta bị lôi kiếp đánh chết. Bà ta cũng sợ mình không chịu được lôi kiếp sao? tống nam thời như suy tư điều gì, muội cảm thấy chỉ sợ là có liên quan tới nguyên nhân năm đó bà ta mai danh ẩn tích. nàng nói rồi lại lắc đầu. được rồi, trước tiên đừng nghĩ tới điều này nữa. chu trưởng lão muốn thử thực dược phu nhân nhờ mờ cấm địa ở hợp hoan tông lấy ấn tông chủ. muội đây sẽ đến tìm cơ hội hỏi nàng ta thử xem có đưa muội trà trộn vào được không. đáp án đương nhiên là không thể. Một ngày sau, chu trưởng lão mới vừa thuyết phục các trưởng lão khác cho phép nàng ta mở cấm địa lấy ấn tông chủ thì nghe được thỉnh cầu này của Tống Nam Thời. chu trưởng lão lập tức từ chối ngay. Nàng ta nói, theo lý mà nói cấm địa chỉ có đại tông chủ mới có thể vào ta lấy lý do tiểu tông chủ còn nhỏ tuổi. Dù sao cấm địa có nguy hiểm nên cần để một trưởng lão dẫn tông chủ phu nhân thay tiểu tông chủ lấy ấn tông chủ đã là vi phạm tổ huấn, chứ đừng nói lại mang theo một người khác vào. Cho dù ngươi dịch dung thành đệ tử Hợp Hoan Tông cũng không được. Chu trưởng lão đã chủ động vi phạm quy định tổ tông, Tống Nam thời chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Nàng suy nghĩ còn bảo những người khác cố gắng ít ra ngoài vào hai ngày này để tránh gây thêm rắc rối. Tới hai ngày sau, vào ngày Hợp Hoan Tông mở cấm địa Tống Nam thời nhìn canh giờ đoán chắc là họ đã vào rồi, bảo sư tỷ sư muội ở yên trong nhà, còn mình đưa theo Vân Chỉ Phong đi ra ngoài tìm hiểu tình hình. Chưa thụ thò đầu ra nói, chắc rằng quan trọng không phải tìm hiểu tình hình mà là đi cùng Vân Chỉ Phong. Tống Nam thời chống nảnh đúng thì sao? Chưa thụ cười, hiện giờ nàng ấy chỉ cảm thấy tuy rằng mình chưa hết đau khổ vì tình, nhưng nhìn người khác yêu đương đúng là rất thú vị. Hôm nay lại là một ngày moi đường từ kẽ đá, sau đó bị tình yêu của người khác làm cảm động đến rơi lệ Tống Nam thời dẫn theo đối tượng ra cửa trong tiếng cười của nàng ấy. Tiểu sư muội ở bên vừa không biết quan hệ hiện tại giữa Tam sư tỷ và Vân Chỉ Phong, vừa không biết nhị sư thì cười cái gì, vẻ mặt không thể hiểu được. Khi chưa tụ quay đầu thì nhìn thấy tiểu sư muội của mình đang ngơ ngác bế con thỏ. Lúc này nàng ấy mới nhớ ra kiếp trước con thỏ kia cũng là bạn đời của tiểu sư muội, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy mình lại càng sung sướng hơn. Nàng ấy nhỏ giọng hỏi, "Tiểu sư muội, muội thích người như thế nào?" Úc Tiêu Tiêu nghe vậy, nghiêm túc suy nghĩ. Chị Thuật An nghiêm túc cứng đờ người tim đập mạnh. Sau đó nghe thấy Úc Tiêu Tiêu nghiêm túc nói, Muội không thích người. Chị Thuật An, nhị sư tỷ, chưa tụ nhìn thoáng qua thái tử yêu tộc có thể biến thành người nhưng không phải người, đột nhiên không rõ rốt cuộc hắn có phù hợp với yêu cầu hay không. Mà lúc này Tống Nam Thời mới ra khỏi cửa không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy đã rút dây động rừng. Mấy ngày trước khi Tống Nam Thời truyền tin đã biết Giang Tịch bị phái đi canh giữ phù tông trù. Nàng sợ là đại sư huynh bị bại lộ thừa dịp hôm nay thực dược phu nhân vào cấm địa muốn xuống núi gặp đại sư huynh, nhưng ai ngờ hai người mới vừa đi đến một cây cầu thì thấy tiểu tông chủ bị thực dược phu nhân bảo vệ chặt chẽ sau khi về tông môn trong truyền thuyết lúc này đang đứng ở bên kia cầu tức giận. Thiếu niên kia giật ngọc bội trên người ném xuống đất hướng về phía thị vệ ở đằng sau, nổi giận đùng đùng nói ta nói đừng có đi theo ta. Các người nghe không hiểu lời ta nói sao, đừng đi theo ta. Mấy thị vệ liếc nhìn nhau, khó xử, nhưng mà phu nhân đã dặn chúng ta phải bảo vệ tiểu tông chủ. Tiểu tông chủ lạnh mặt nơi này là hợp hoan tông, ta là tông chủ sắp kế vị, ta có thể gặp nguy hiểm gì ở tông môn mình chứ? Thị vệ khó xử, nhưng phu nhân nói, tiểu tông chủ lập tức bạo phát giận dữ hết các ngươi nghe bà ấy. Hay là nghe ta, mấy thị vệ lập tức im lặng, tiểu tông chủ nhắm mắt các ngươi đi đi, mấy người liếc nhìn nhau, cuối cùng vẫn rời đi. Tống Nam Thời cũng muốn nhân cơ hội rời đi, nhưng nhìn thoáng qua Tiểu Tông Chủ kia, lại túm Vân Chỉ Phong, quyết định ở lại. Những thị vệ đó rất nhanh rời đi sạch sẽ Tiểu Tông Chủ xoay người đứng ở bên bờ, bóng dáng thoạt nhìn hơi cô đơn. Tống Nam Thời suy nghĩ, đi ra cùng Vân Chỉ Phong. Bọn họ không cố tình che, giấu tiếng bước chân Tiểu Tông Chủ lập tức quay đầu lại. Khóe mắt hắn ta còn chút nước mắt, hắn ta nhìn thấy bọn họ vội vàng lau nước mắt kinh ngạc các ngươi. Mặt Tống Nam Thời không đổi sắc chúng ta lên núi tìm Khương Viên, đang chuẩn bị xuống núi. Tiểu Tông Chủ không hề hoài nghi, như vậy à? Tống Nam Thời nhìn khóe mắt hắn ta một cái, ngươi khóc à? Tiểu Tông Chủ trầm xuống, không nói chuyện cũng không phủ nhận. Một lúc lâu sau, hắn ta đột nhiên sụp bả vai, thấp giọng nói, Tống Cô Nương, có phải ta rất vô dụng không? Tống Nam Thời kinh ngạc, làm sao vậy? Tiểu tông chủ thấp giọng nói, hôm nay tông môn mở cấm địa lấy ấn tông chủ truyền nhiều đời, nhưng ta không có tư cách vào cấm địa, bọn họ nói cấm địa nguy hiểm. Tống Nam thời cho rằng đây là lỗi của mình, không nhịn được chuột dạ, an ủi, ngươi còn nhỏ mà. Tiểu tông chủ ngẩng đầu nhìn nàng, ngươi cũng chỉ lớn hơn ta 1 2 tuổi, nhưng ta cảm thấy ngươi rất lợi hại. Lòng Tống Nam thời căng thẳng, cho rằng hắn ta đã nhìn ra thực lực mình đang che giấu. Sau đó thấy hắn ta nhìn thoáng qua Vân Chỉ Phong, hâm mộ nói còn có thể kén rể, chắc chắn ngươi có bản lĩnh. Tống Nam Thời, Vân Chỉ Phong, mặt Tống Nam Thời không đổi sắc, không sai, chàng ấy là người ở rể. Chính là bởi vì ta có bản lĩnh mới đi theo ta. Vân Chỉ Phong nhắm mắt, Tiểu Tông chủ lại nhìn nàng, cực kỳ hâm mộ. Hắn ta nói thật tốt, ngươi còn có thể có bản lĩnh kén rể, thị vệ bên cạnh ta đều không nghe lời ta. Tống Nam Thời nhìn hắn ta, hỏi cho nên ngươi đang buồn vì không vào được cấm địa hay là buồn vì thị vệ không nghe ngươi. Tiểu Tông Chủ nghe vậy thì trở nên im lặng. Một lúc sau, hắn ta thấp giọng nói, nếu không phải ta quá yếu, mẫu thân cũng sẽ không như vậy. Lòng Tống Nam Thời khẽ động sao cơ. Tiểu Tông Chủ nhàn nhạt nói, cảm thấy bên ngoài chỗ nào cũng nguy hiểm, ai cũng muốn giết ta, ai cũng muốn hại ta, dường như ta phải ở nhà, không đi đâu mới là an toàn nhất. Hắn ta nhìn về phía bọn họ các ngươi biết không? Sư huynh các người chính là giang tịch, hắn vốn được điều đến bên cạnh ta chính là bởi vì mẫu thân hạ lệnh không cho bọn thị về để ta ăn đồ trong tông môn, nhưng ta muốn ăn, hắn bao che cho ta nên đã bị điều về phủ tông chủ trong đêm. Thế tống nam thời mới biết tại sao sư huynh mình đột nhiên bị điều về. Nàng không khỏi cảm thấy thực dược phu nhân thật là quá đáng. Sợ mình sẽ chết dưới lôi kiếp nên hấp thụ khí vận của người khác, sợ nhi từ mình xảy ra chuyện cho nên dưỡng hắn ta thành cá chậu chim lồng. Đây là chứng vọng tưởng bị hại à? Hay là thật sự có lý do khó nói? Lúc này, thiếu niên trước mắt rất chính nghĩa ta thật sự xin lỗi sư huynh các ngươi. Tống Nam thời thuận miệng nói, không sao, dù sao huynh ấy sẽ trở về mà. Suy sụp mà Long Ngạo Thiên gặp phải có thể là suy sụp sao? Đó là mở đầu việc và mặt đó. tiểu tông chủ lại cảm thấy nàng an ủi hắn ta chân thành nói cảm ơn. Tống Nam thời cũng rất chân thành, không cần khách khí ta còn chưa cảm ơn ngươi. Cảm ơn một nhà các ngươi đã cung cấp tư liệu sống về và mặt cho Long Ngạo Thiên. Tiểu tông chủ chỉ cảm thấy nàng đúng là một người lương thiện. Vì thế hắn ta không nhịn được nói thật ra trước kia mẫu thân không như vậy, khi phụ thân vẫn còn, mẫu thân rất dịu dàng, hiền lành. Nhưng sau khi phụ thân bà ấy lại thành như vậy, vẻ mặt tống nam thời hơi thay đổi, hỏi thận tiên sinh quen biết phu nhân từ khi nào. Ta thấy tuy rằng hiện tại phu nhân rất đề phòng người bên cạnh nhưng lại chưa từng hoài nghi thận tiên sinh, bọn họ quen biết nhau lâu rồi à. Tiểu tông chủ không tình nguyện nói, bọn họ mới chỉ quen nhau nửa năm trước khi phụ thân ta qua đời. Ban đầu mẫu thân rất lạnh nhạt với thủ lĩnh sát thủ còn nói với ta nuôi sát thủ đều không phải loại tốt. Ai ngờ sau khi phụ thân qua đời. Hắn ta nói tới đây đột nhiên dừng lại, nhìn vẻ mặt của bọn họ lập tức giải thích nhưng mẫu thân và thủ lĩnh sát thu kia thật sự không có gì, mọi chuyện đều là do người ngoài đồn đoán. Tống Nam thời Trần An nói ta hiểu rồi, mắt thấy cũng không hỏi được gì, nàng suy nghĩ tiến lên vỗ bả vai hắn ta, muốn an ủi hắn ta. Ai ngờ mới vừa chạm vào đã bị Vân Chỉ Phong kéo ra. Sau đó Vân Chỉ Phong lạnh mặt thay thế vị trí nàng, vỗ bờ vai hắn ta hai cái thật mạnh, nói, ngươi không quá nhỏ tuổi, mà thiếu thực lực, muốn làm một tông chủ tốt cần phải tăng thực lực. Hốc mắt điều tông chủ hơi ướt, ngươi cảm thấy ta thật sự có thể chứ? Vân Chỉ Phong giữ chặt tống nam thời còn đang muốn chân an, lời ít mà ý nhiều, người khác cảm thấy không tính, ngươi cảm thấy mới được. Điều tông chủ lập tức lớn tiếng, ta có thể. Vân Chỉ Phong nở một nụ cười. Nhưng mà hắn còn chưa cười xong đã nghe thấy Tiểu Tông Chủ trở nên nhiệt huyết nói, Giang Tịch nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Nụ cười trên khóe miệng Vân Chỉ Phong cứng đờ, Tống Nam thời còn cười ha ha, vỗ tay nói, nói rất đúng. Vân Chỉ Phong kéo Tống Nam thời rời đi, Tống Nam thời còn không quên quay đầu nói với Long Ngạo Thiên nhỏ tuổi đang lên, Đại Sư Huynh nói đúng. Tiểu Tông Chủ, chớ khinh thiếu niên nghèo, trong mắt Tiểu Tông Chủ đều là ánh sáng. Ha ha ha ha ha! Tống Nam Thời bị kéo xuống núi còn cười không ngừng. Vân Chỉ Phong bất đắc dĩ, buồn cười đến thế sao? Tống Nam Thời, Đại Sư Huynh dậy rất tốt. Nàng lập tức chờ tay giữ chặt Vân Chỉ Phong, đi chúng ta đi xem Đại Sư Huynh. Chẳng mấy chốc hai người đã tới chấn. Bọn họ còn chưa đến phủ tông chủ, đã thấy Đại Sư Huynh ở tiểu lâu. Hắn còn mặc đồ thị vệ, đưa lưng về phía họ, đứng ở cửa cao mày. Tống Nam Thời đi qua định chào hỏi. Sau đó nghe thấy ở tiểu lâu có người kể chuyện, tống nam thời rừng chân lắng nghe tự nhiên cảm thấy chuyện này hơi quen tai. Tiên sinh kể chuyện kia kể về một nam thu thích một nữ tu hiền dịu, lương thiện, nữ tin là chính đạo, hắn xuất thân tà môn, toàn bộ chuyện đi theo hướng cường thủ hào đoạt. Còn có nam phụ ấm áp, cường thủ hào đoạt nam chính nam phụ, lúc này tiên sinh kia nói các vị khách quan không biết thật ra chuyện này đều có nguyên mẫu. Người phía dưới ồn ào, là ai thế? Tống Nam thời bắt đầu cảm thấy không ổn, thì nghe tiên sinh kia nói, nam phụ không biết tên, nhưng nghe nói xuất thân hợp Hoan Tông, có thể là đệ tử hợp Hoan Tông, ta đã hỏi thăm chút, hợp Hoan Tông có đệ tử nào như vậy. Vậy cũng chỉ có thể là thị vệ phủ tông chủ, nghe nói hắn có ba sư muội, đều xinh đẹp như hoa. Đại sư huynh có ba sư muội xinh đẹp như hoa, còn làm thị vệ phủ tông chủ cứng đời người, quay đầu lại, nhìn về phía tam sư muội đang há to miệng ở đằng sau. Hai sư huynh muội hai mặt nhìn nhau, Tiên sinh tiếp tục nói, nhưng vai chính kia rất thú vị. Người xem sốt ruột ai thế? Mau nói mau nói, tiên sinh đắc ý cố ý hạ dọc, hắn là thủ lĩnh sát thủ chết rồi sao? Phụt, thận tiên sinh ngồi trên tầng ba tiểu lâu đang nghe chuyện vui phun rượu ra kinh ngạc nhìn xuống dưới lầu. Đối diện với nam phụ trong câu chuyện nghe thấy tiếng cũng quay đầu lại. Đằng sau hắn chính là người khởi xướng tống nam thời, chương 98. Bốn phía cực kỳ náo nhiệt có vẻ bốn người trong cuộc cùng những người đang kích động tại hiện trường không ăn khớp với nhau. Giang tịch nhìn nam chính thận tiên sinh, thận tiên sinh cũng nhìn giang tịch có ba sư muội không biết sữa long ngạo thiên cùng vai ác có sự ăn ý đặc biệt gì, hay là tâm linh thương thông khi ở trong chuyện bị bắt trở thành tình địch. Hai người đối diện nhau một lát thì đồng thời quay đầu nhìn về phía tống nam thời. Tống nam thời, nàng cứng nhắc nói các ngươi nhìn ta làm gì cũng đâu phải ta nói cho mọi người chuyện này những lời này của nàng vừa thốt ra thì nghe thấy tiên sinh kể chuyện vì chứng minh tính chân thật của mình nên đã thần bí nói đây là do một sư muội của thị vệ hợp hoan tông đoạt nữ nhân của thủ lĩnh sát thủ chính miệng nói từ hợp hoan tông truyền đến lão Hù đã hỏi thăm khoảng thời gian trước có một đệ tử hợp hoan tông bị phật tử đánh lén mọi người biết chứ chính miệng nàng ta đã để lộ ra tin tức giang tịch chậm rãi chớp chớp mắt mặt vô cảm nhìn sư muội mình tống nam thời để phá hủy đài này đội phá bỏ và di rời cũng không nhanh như vậy nàng đón nhận ánh mắt đại sư huynh căng thẳng nói đại sư huynh muội muốn nói đây thật ra chỉ là hiểu lầm huynh có tin không giang tịch muội cảm thấy huynh tin không tống nam thời tin chứ mặt giang tịch vô cảm ha ha cười mà ra đầu tống nam thời tê dại càng khiến ra đầu nàng tê dại hơn chính là trên lầu còn có một thận tiên sinh mà họ mới vừa xác định là dược liệu sau lưng đã bị nàng tung lời đồn đến trước mặt chính chủ Chỉ thấy thận tiên sinh khẽ cười một tiếng, giữa thời tiết giá lạnh còn soạt một tiếng mờ quạt ra. Ông ta cười tùm tìm truyền âm, ngược luyến tình thâm. Yêu mà không được, tại hạ lại không nhớ rõ ta còn có người trong lòng cầu mà không được từ khi nào. Tống nam thời im lặng một lát quyết định giả ngu. Dù sao chỉ cần đại sư huynh không thừa nhận chính hắn là nam phụ kia, vậy không ai có chứng cứ nói nàng bịa tin. Nàng chớp chớp mắt nghiêm túc hả? Không nhớ rõ. Chẳng lẽ ngài vì tình gây thương thương tích, sau đó còn bị mất trí nhớ? Tay cầm quạt giấy của thận tiên sinh run lên, ông ta hít sâu một hơi, buông quạt xuống, bưng một chén rượu kính nàng từ xa, mỉm cười nói, vậy Tống cô nương có sẵn lòng đi lên uống với ta một chén rượu không? Tống nam thời khó xử, vẫn là không nên, dù sao thận tiên sinh đã có người trong lòng, tuy rằng mất trí nhớ nhưng tiếp xúc với người khác giới như vậy, rất không thủ nam đức. Không thủ Nam Đức, nụ cười thận tiên sinh trở nên vặn vẹo, tay lại run lên, rượu trong chén rượu rót thẳng vào đầu người nghe chuyện vui dưới lầu. Người nọ giận dữ, ngẩng đầu nói ai dám chọc lão tử. Ngẩng đầu vừa nhìn thì thấy thận tiên sinh si tình đang bị họ đàm luận cầm một chén rượu đắng, vẻ mặt giống như muốn khóc mà không khóc được, cực kỳ có cảm giác nhớ lại chuyện xưa. Người nọ lập tức hít một hơi khí lạnh, động tĩnh kia lại khiến càng nhiều người ngẩng đầu. Sau đó người trong lâu đều nhìn thấy người trong cuộc thận tiên sinh mượn rượu dài sầu, khuôn mặt ngập tràn vẻ đau khổ vì tình. Ngay lập tức tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn ông ta lập tức nóng rực. Ma ơi còn có thu hoạch ngoài ý muốn, vốn cho rằng chỉ là ăn miếng dưa không biết thật giả nhưng hiện giờ nhìn thận tiên sinh kia ngay tại hiện trường, còn có khuôn mặt đau thương, mọi người lập tức cảm thấy bọn họ đã ăn dưa thật. Thận tiên sinh lập tức cảm thấy không đúng, buông chén rượu nói các ngươi hiểu lầm rồi, thật ra ta không có cái gì mà yêu không được. Đúng vậy, Tống Nam thời ngắt lời ông ta với vẻ mặt đau khổ. Nàng nhìn về phía mọi người, nặng nề lắc đầu nói. Vừa nãy ta đã nói mấy lời với thận tiên sinh, phát hiện ông ta hoàn toàn không nhớ rõ người mình thương, có thể là vì tình mà gây mất trí nhớ. Ồ, đây là tình tiết mất trí nhớ nhất định phải có của Nam chính trong truyền thuyết. Người ăn dưa trong lầu lập tức càng hưng phấn, lúc này cũng bất chấp người trên lầu là thủ lĩnh sát thủ, nhanh chóng vây lên, chẳng mấy chốc tầm mắt thận tiên sinh bị che lại hoàn toàn. Còn có người nhiệt tình nói, không ngờ thận tiên sinh cũng là người khổ vì tình. Không sao, còn không phải là mất trí nhớ à, người kể chuyện này nói tất cả đều là tin từ tay trong. Nào, nào, nào, người kể chuyện lại kể lại một lần cho thận tiên sinh đi, một lần không được thì hai lần, nghe nhiều như vậy có thể sẽ nhớ ra. Lần đầu tiên sinh kể chuyện nói chuyện yêu hận tình thù của chính chủ ở trước mặt chính chủ cũng rất hưng phấn, được rồi. Hôm nay ta sẽ kể cho ông ta cả trăm lần luôn. thận tiên sinh dẫy ruộ ở trong đám người ta không phải. Các người nghe ta giải thích, chờ ông ta cố gắng dẫy ruộ ra được tóc quần áo đều rối loạn lại thấy cửa tiểu lầu không có một bóng người, đã không còn bóng dáng đám người tống nam thời từ lâu. Đôi mắt ông ta đỏ bừng. Sau đó có người ở đằng sau nhỏ giọng nói, ngươi xem, đôi mắt ông ta đỏ cả lên, có phải nhớ tới chuyện thương tâm gì không? Thận Tiên Sinh, các ngươi có bệnh à? Mà lúc này Tống Nam thời đã kéo hai đại nam nhân ngơ ngác chạy như điên qua hai con phố, vỗ ngực nói, may mà ta thông minh. Hai người nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, đồng thời im lặng. Một lúc lâu sau, Giang Tịch mới nói, sư muội, muội có muốn giải thích chút gì không? Tống Nam thời cũng biết việc này không thể gạt hắn, sau khi im lặng một lát, vỗ vai hắn nói, sư huynh, huynh nghĩ thoáng chút đi. Ít nhất hiện tại vì yêu mà hóa ác mất trí chí, nhớ chính là thận tiên sinh, huynh vẫn là nam phụ ấm áp mà. Giang tịch, không hiểu sao hắn còn cảm thấy khá hào hứng. Tống Nam thời thấy thế không ngừng cố gắng, hơn nữa chẳng lẽ huynh chưa từng nghe qua một câu sao. Giang tịch nhìn qua, Tống Nam thời thâm trầm nói, bị hiểu lầm, là số mệnh của Long Ngạo Thiên. Giang tịch không hiểu sao lại biết Long Ngạo Thiên này là chỉ ai. Vẻ mặt hắn bừng tỉnh một lát đột nhiên cảm thấy rất có lý. Vân chỉ phong lạnh mặt nhìn Giang tịch bị chính sư muội mình lừa dối, để tránh hắn tỉnh ngộ, nói sang chuyện khác Ngươi không ở phủ tông chủ à, tại sao lại đến tiểu lâu. Giang tịch trần chờ một lát trong lúc nhất thời không nói chuyện. Hắn đi tới tiểu lâu thật ra chính là vì thận tiên sinh. Bởi vì mấy ngày trước Liễu Lão Đầu đột nhiên sai bảo hắn nếu có rảnh thì dẫn ông ấy đi xem thận tiên sinh. Giang Tịch không biết tại sao Liễu Lão Đầu để ý thận tiên sinh như vậy, nhưng từ biểu hiện của ông ấy, không hiểu sao Giang Tịch cảm thấy chuyện này rất quan trọng với Liễu Lão Đầu. Nhưng toàn bộ phù tông chủ đã dọn về hợp hoan tông được nhiều ngày, hắn cũng bị đưa đi theo, vẫn luôn không tìm được cơ hội. Cho đến khi hắn bị điều về phù tông chủ, hắn lập tức phấn chấn. Sau đó lập tức hỏi thăm nơi thần tiên sinh từng đến, mang theo liễu lão đầu đi cùng. Ai ngờ không hiểu sao thành nam phụ đoạt đối tượng của thần tiên sinh. Nhưng hắn không tiện nói lý do này lắm, theo bản năng nhìn thoáng qua ngọc bội bên hông. Ngọc bội không có động tĩnh, tống nam thời thấy động tác của hắn, nếu mày thàn nhiên tạo chủ đề, đúng rồi đại sư huynh, mấy ngày nay chúng ta phát hiện một số chuyện thú vị. Giang tịch thờ vào nhẹ nhõm, theo bản năng nói cái gì? Tống Nam thời bình tĩnh, à, không có gì cũng chỉ là chúng ta phát hiện ra thực dược phu nhân rất có thể là đệ tử nhỏ nhất của sư lão đầu, khá chắc chắn tận tiên sinh là dược liệu. Giang tịch ngơ ngác hả? Hắn mới chỉ xa họ mấy ngày, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tống Nam thời cười tùm tỉm, không giải thích nhiều với hắn, chỉ nói cho nên đại sư Huynh, Huynh lại có nhiệm vụ. Giang tịch hả? Tống Nam thời tốt nhất trước đại điển kế vị, huynh hãy thăng chức trở lại hợp hoan tông, đến lúc đó thật sự xảy ra chuyện gì thì chúng ta trong ngoài kết hợp. Giang tịch lại nữa à? Tống Nam thời nói giam ba câu, giang tịch cứ như vậy buộc phải bắt đầu lại việc thăng chức cho Long Ngạo Thiên, ngẩn ngơ đưa bọn họ rời đi. Hắn gãi đầu đang chuẩn bị trở về thực hiện kế hoạch thăng chức quay về hợp hoan tông thì thấy liễu tiên sinh vừa nãy vẫn luôn không ra đột nhiên nhảy ra. Giang tịch lập tức thở vào nhẹ nhõm, nói, liễu tiên sinh, sao vừa nãy ông không ra? Đúng rồi, vừa nãy khi ông ở tiểu lâu đã thấy rõ diện mạo thận tiên sinh kia chưa? Liễu tiên sinh đột nhiên nói, giang tịch ta biết thận tiên sinh kia là ai? Giang tịch không cảm thấy có gì thuận miệng nói, không phải vừa nãy tam sư muội mới vừa nói rồi à, có thể ông ta cũng là dược liệu cũng không biết đám sư muội phát hiện ra kiểu gì? Không, liễu tiên sinh lại ngắt lời hắn. Ông ta hỏi, người có nhớ rõ ta chết như thế nào không? Giang tịch bắt đầu cảm thấy không ổn, mím môi ông đã từng nói, ngàn năm trước ông đã bị bản thân đâm dao sau lưng. Đúng vậy, liễu lão đầu gật đầu, ông ấy nhàn nhạt nói, thận tiên sinh này có diện mạo khá giống với người bạn thân kia của ta. Giang tịch ngẩn ra, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, xài bước đến một nơi vắng vẻ. Vẻ mặt hắn nghiêm túc, ông chắc chứ. Sắc mặt liễu tiên sinh còn đặc sắc hơn hắn nhiều, thậm chí còn cười khẽ một tiếng, nói các người đã từng gặp hóa thân bên ngoài đầu tiên là quyết tử minh ta chỉ cảm thấy ghét gã. Quỷ khanh kia cũng đeo mặt nạ, nhưng ta lại cảm thấy dường như có cảm giác quen thuộc ở hắn ta cho đến khi gặp thận tiên sinh này, gương mặt kia của ông ta qua ngàn năm ta cũng sẽ không quên. Sắc mặt giang tịch lạnh như sắt một lúc lâu sau mới nói, năm đó người giết ông chính là bản thể thầm bệnh dĩ. Liễu tiên sinh cười khẽ khi đó. Hắn tên là Thẩm Chi Mính. Khi tên này được thốt ra, dường như ông lại nhớ về một ngàn năm trước, nhớ về quá khứ không thể nào vui mà trước nay ông ấy tránh nghĩ đến. Ngàn năm trước cách đây quá lâu, ông ấy lại bị nhốt trong ngọc bội lâu như vậy, rất nhiều việc ông ấy đã quên lãng. Nhưng ông ấy vẫn nhớ rõ cảm giác đau đớn lạnh băng khi con dao đâm vào ngực. Giọng thanh niên khẽ cười nói bên tai ông ấy, xin lỗi ta cũng không muốn giết ngươi, nhưng ta thật sự rất tò mò, nếu ta giết ngươi, rốt cuộc có thể tránh được quy luật thiên đạo, không dính nhân quả không. Còn dao kia là ông ấy đưa cho bản thân phòng thân. Khi đó liễu tiên sinh chưa bao giờ nghĩ đến, người mấy ngày trước còn sánh vai sinh tử sẽ giết ông ấy. Sau đó trời xui đất khiến hồn phách ông ấy bị nhốt trong ngọc bội tùy thân của mình. Suốt một ngàn năm từ một thanh niên hơn một trăm tuổi hào hoa phong nhã thành một lão nhân. Linh hồn không có khả năng già, nhưng tâm ông ấy già rồi. Suốt một ngàn năm, ông ấy vẫn luôn nghĩ câu nói kia của thẩm chi mính có ý gì tại sao ông ta lại muốn giết mình. Nghĩ đến nỗi linh hồn cũng trở nên già nua. Sau đó ông ấy không nghĩ nữa, ngủ thiếp đi cho đến khi giang tịch nhặt được ông ấy. Ông ấy đã cho rằng mình đã buông bỏ được nhưng cho đến lúc này ông ấy lại cảm thấy dường như mình đã tìm được lý do thẩm chi mính ra tay giết mình. Đến bây giờ Thẩm Chi Mính vẫn còn sống, tên thật của ông ta là Thẩm Bệnh Dĩ, là người thẩm gia ở thành Trung Châu. Thời gian ông ta muốn giết mình, đúng lúc ông ta đối diện với lời nguyền rùa của ông ta với toàn bộ gia tộc của chính mình. Sau khi nhận ra được điều này, ông ấy đột nhiên hiểu rõ rốt cuộc lời cuối cùng Thẩm Chi Mính nói là có ý gì. Nếu ta giết ngươi rốt cuộc có thể tránh được quy luật thiên đạo không dính nhân quả không? giết ông ấy chẳng qua là thẩm chi mính muốn thử dùng hóa thân bên ngoài để chạy thoát khỏi lời nguyền thẩm ra. ông ấy cảm thấy hơi buồn cười người bạn thân nhất mà mình tưởng hóa ra chỉ coi ông ấy như vật thí nghiệm có hay không cũng được. người nọ cuối cùng bật cười liễu lão đầu hít sâu một hơi ngẩng đầu muốn nói gì đó lại thấy giang tịch lạnh mặt rút trọng kiếm từ trong nhẫn chữ vật ra lạnh lùng quay đầu đi về phía tiểu lâu liễu tiên sinh vừa thấy thì thổi dâu chừng mắt ngươi muốn làm gì. Giang Tịch nhàn nhạt nói, lúc trước khi ta và ông ký khế ước ngoài ý muốn thì đã đồng ý với ông. Ông giúp ta tu hành, ta giúp ông báo thù. Liễu Lão đầu ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới hắn vẫn còn nhớ rõ. Sau đó ông ấy nói luôn, phục thù cái gì? Hiện giờ ngươi giết ông ta, ông ta cũng chỉ là hóa thân, ngoại trừ rút dây động rừng còn có ích lợi gì? Ngươi không thể học được gì từ sư muội ngươi sao? Giang Tịch dừng lại, Liễu Lão đầu hài lòng, như vậy mới đúng. Giang tịch lại xoay người đi về phía vạn sự lâu. Liễu tiên sinh ngơ người, ngươi làm gì vậy? Giang tịch, không phải ông bảo ta học sư muội sao? Lúc này, hắn đã sắp chạy tới cửa vạn sự lâu, lập tức tìm được một quản sự. Liễu tiên sinh cảm thấy có gì đó sai sai thì nghe thấy Giang tịch nói với quản sự kia chỗ ta có một tin lớn về thủ lĩnh chết rồi sao, bán cho ngươi 100 linh thạch. Hiện giờ tin liên quan tới thủ lĩnh chết rồi sao còn có thể là gì? Tinh thần quản sự hào hứng, lập tức nói: "Ta đưa ngươi tiền cọc ngươi nói trước." Sau đó Liễu Tiên Sinh chơ mắt nhìn Giang Tịch thêm mắm dặm muối vào câu chuyện ngược luyến tình thâm đang được lưu truyền rộng rãi kia, thậm chí còn không tiếc mình tự bôi đen, trực tiếp nhận mình là huynh đệ ruột cùng cha khác mẹ với Thận Tiên Sinh, kích thích tình tiết lên một chút. Liễu Tiên Sinh hoảng hốt: "Ngươi đang, Giang Tịch học sư muội đó, không phải sư muội am hiểu cái này à? Liễu Tiên Sinh, ngươi đã học rất xuất sắc." Trong lúc nhất thời tâm trạng ông ấy phức tạp đang muốn nói thêm vài câu, lại nghe Giang Tịch nói, Liễu Tiên Sinh, hiện giờ ta không làm được gì, không có nghĩa sau này ta không làm được gì. Ta sẽ báo thù cho ông. Liễu Tiên Sinh im lặng một lát đột nhiên cảm thấy con dao đâm vào ngực một ngàn năm trước dường như cũng không lạnh như vậy. Khi hai người tống nam thời trở về, đúng lúc gặp một đám người đón Chu trưởng lão và thực dược phu nhân đi ra từ cấm địa. Tống nam thời thấy thế chạy nhanh kéo vân chỉ phong, sau khi hai người ẩn trong đám người, lúc này mới nhìn qua. Khi chu trưởng lão đi ra, mặt mày hớn hở trong tay cầm một cái cháp đẹp đẽ quý giá, dáng vẻ rất khí phách, say mê. Nhưng thực dược phu nhân không như vậy, sắc mặt bà ta cứng đờ thậm chí còn không cười nổi. Cho dù đang đứng trước mặt các trưởng lão và các đệ tử, bà ta gần như khá sợ hãi xoa nắn góc áo, không ngừng nhìn xung quanh, dáng vẻ cực kỳ căng thẳng. Tống Nam thời thấy thế không nhịn được nhíu mày. Nhìn dáng vẻ chu trưởng lão là đã thử thành công, nhưng tại sao thực dược phu nhân lại trở thành dáng vẻ căng thẳng thế này? Tống Nam thời theo bản năng muốn tiến sát lại xem thì thấy tầm mắt thực dược phu nhân lập tức nhìn sang. Vân chỉ phong nhanh tay lẹ mắt lập tức kéo Tống Nam thời cúi đầu hôn xuống môi nàng một cái, vì thế nhìn từ góc độ thực dược phu nhân chỉ thấy đệ tử hợp hoan tông đang lén hôn môi sau lưng người ta thôi. Tống Nam thời không quay đầu lại, cắn răng hỏi, Vân Chỉ Phong, chiếm lợi của ta đúng không? Vân Chỉ Phong thở gấp nàng cũng có thể chiếm lại ta không ngại. Tống Nam thời theo bản năng cúi đầu liếc mắt nhìn ngực hắn. Nhưng dù sao nàng còn cảm thấy hơi thẹn thùng, cảm thấy giữa thanh thiên bạch nhật rất không thích hợp. Vì thế chỉ có thể tiếc nuối thở dài, nói, được rồi, đi thôi Phong Nhi, trở về chờ chu trưởng lão. Bước chân Phong Nhi dừng lại im lặng nhìn nàng. Sau khi họ quay về nơi ở hẻo lánh. Không chờ đến đêm, bọn họ đã thấy chu trưởng lão. Nàng ta rất hương phấn, vừa tiến đến thì nói thẳng, lần này ta đã kiểm tra rất rõ. Tống Nam thời đưa một chén trà qua, lập tức hỏi, sao rồi? chu trưởng lão ngửa đầu uống cạn, đắc ý nói, khi ta và bà ta cùng vào cấm địa trước tiên nhắc tới đệ tử của ta, mắt thường cũng có thể thấy bà ta trở nên căng thẳng. Sau đó ta nhân cơ hội động cấm chế cấm địa, nhưng bà ta không muốn ra tay động cấm chế cũng rất kiên nhẫn. Nhưng bà ta có thể kiên nhẫn, ta cũng kiên nhẫn theo, làm bộ không giải được cấm chế. Cuối cùng mắt thấy một mũi tên muốn đâm vào ngực bà ta, bấy giờ bà ta mới ra tay. Tống Nam thời không nhịn được ngồi ngay ngắn, bà ta là tu sĩ gì? Chu trưởng lão liếp nàng rồi nói, lúc ấy bà ta nói một câu. Khảm vi thủy, lòng Tống Nam thời chắc chắn trùng xuống. Thực dược phu nhân cũng là quẻ sư, bọn họ đoán không sai. Cùng lúc đó, Quyết Minh Tử và Quỷ Khanh cải trang trốn tránh vào hải ấp. Bọn họ không dám dừng lại quá lâu, sau khi đi vào thì chạy thẳng đến phân bộ chết rồi sao ở đây, muốn đến nhờ cậy đồng liêu của mình. Ở trấn hải ấp này, đi tìm chết rồi sao thì cần phải qua vạn sự lâu. Hai người lập tức thấy một tờ báo nhỏ bay ra từ bên trong, bay thẳng tới trước mặt họ. Mấy chữ to trên tờ báo thật rợn người. Chấn động, thủ lĩnh chết rồi sao mất trí nhớ do đau khổ vì tình. Hoành đao đoạt ái cùng huynh đệ. Hai người ngơ ngác. Quyết Minh Từ nhìn về phía quỷ khanh, bĩnh tĩnh nói, có phải đồng liêu này của chúng ta là thủ lĩnh chết rồi sao không? Quỷ khanh lạnh mặt đúng vậy. Quyết Minh Từ kinh ngạc đau khổ vì tình. Ông ta ngược luyến tình thân với người ta. Quỷ khanh hít sâu một hơi, ngu ngốc người không cảm thấy so với ngược luyến tình thâm, bố tích này giống của một người à. Hai người bị hại của Tống Nam thời đồng thời run lên. Bọn họ liếc nhìn nhau, Quyết Minh Tử không nói lời nào, rút ra một tờ giấy từ nhẫn chữ vật rồi bắt đầu viết chữ. Quỷ Khanh nhìn thoáng qua, chỉ thấy trên tờ giấy có mấy chữ to. Liên minh người bị hại của Tống Nam Thời. Gã nói, chờ thêm đi, cái này chính là quà gặp mặt ông ta. Quỷ Khanh im lặng một lúc lâu, ông ta chưa từng liên hệ với chúng ta có lẽ còn không biết rốt cuộc Tống Nam Thời là ai. Quyết Minh Tử mỉm cười, không sao, ta tin ông ta rất nhanh có thể dùng tới. Trường 99, quỷ khanh im lặng một lúc lâu tự nhiên cảm thấy lời quyết minh tử nói khá có lý. Quyết minh tử mặc kệ tên ngốc này nghĩ thế nào, bấm pháp quyết làm nét mực cầm lễ vật bắt đầu hỏi thăm bọn họ chỗ ở của đồng liêu. Quỷ khanh mắng câu đầu ngu sau lưng gã, lạnh mặt đuổi theo. Hiện giờ ở Trấn Hải ấp muốn nghe về thủ lĩnh chết rồi sao lại quá dễ dàng. Hai người chọn lựa kỹ càng đối tượng dò hỏi, lời còn chưa hỏi xong đã nghe người nọ hưng phấn nói, người cũng muốn đi gặp thận công tử sao? Ta cũng muốn đi đây, mau mau mau, đi theo ta, hai dược liệu nghe vậy không khỏi liếc nhìn nhau, đều là vẻ mặt ngơ ngác. Sao lại thế này, chẳng lẽ bọn họ tùy tiện tìm một người ở chấn hải ấp cũng đều biết đồng liêu của bọn họ ở đâu à? Một thủ lĩnh sát thủ như ông ta có thể khoa trương như vậy sao? Hai người cảm thấy không đúng, đồng thời cúi đầu nhìn về tờ báo nhỏ trên mặt đất. Sau đó Quyết Minh Tử bất ngờ nói, người nói xem có bao nhiêu người xem tờ báo vớ vẩn này. Vẻ mặt quỷ khanh phức tạp, bọn họ liếc nhau im lặng đuổi theo người qua đường đang hào hứng kia. Dọc đường đi nhìn hắn ta không ngừng vẫy gọi bạn bè, vừa hỏi đều là đang nhanh chóng đến gặp thận tiên sinh nổi tiếng khắp nơi kia. Tâm trạng hai người khá phức tạp hơi nặng nề, lại không hiểu sao có phần vui sướng khi người gặp họa. Sau đó bọn họ đã bị đưa tới tiểu lâu lớn nhất chấn hải ấp. Ngoài tiểu lâu chiêng trống vang trời, biển người tấp nập. Người qua đường thấy thế rất tiếc nuối lắc đầu nói, nhìn qua là biết không chen vào được chúng ta vẫn tới chậm một bước rồi. Quỷ khanh im lặng một lát hỏi thận tiên sinh ở đây. Không phải ông ta là thủ lĩnh sát thủ à? Vậy tại sao các ngươi lại tụ tập ở đây? Người qua đường buộc miệng thốt ra, đương nhiên là vì xem trò vui. Hai người... Người qua đường khụ một tiếng, nghiêm túc nói, ý ta là mọi người đều là lần đầu tiên biết thủ lĩnh sát thủ là kiểu si tình mất trí nhớ do đau khổ vì tình có hơi tò mò. Đây cũng là chuyện thường tình, nhìn khuôn mặt phấn khích của mọi người ăn dưa bên ngoài, lại nhìn tiểu lâu bị vây kín chật như nêm cối, không hiểu sao quỷ khanh dâng lên một cảm giác quen thuộc, đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Cảm giác này, cảnh tượng này cũng quá quen thuộc, hắn ta còn chưa nghiền ngẫm cảm xúc phức tạp này thì nghe thấy Quyết Minh từ cười sặc, ha ha. Gã khẽ nói, đến lượt ngươi. Quỷ Khanh, lời này, nghe thật quen tai. Dường như không lâu trước đây, hắn ta mới nghe qua, hơn nữa đã trải qua. Người qua đường ở bên nghe được cuộc đối thoại của hai người, không khỏi tò mò quay đầu, hỏi, sao vậy? Chẳng lẽ các ngươi không phải tới xem trò vui? Chẳng lẽ các ngươi quen thủ lĩnh sát thủ kia? Hắn ta vừa dứt lời, trong lâu trở nên ồn ào, mấy người quay đầu thì thấy thận tiên sinh trước nay rất phong độ đi ra với mái tóc rối bù. Ông ta vừa ra chỉ dựa vào cảm ứng mơ hồ giữa các hóa thân đã nhìn về phía hai dược liệu. Khuôn mặt ông ta trở nên sung sướng, há miệng muốn gọi người. Người qua đường thấy thế cũng nhìn về phía bọn họ ánh mắt nóng rực Hai dược liệu phát run, nhanh chóng quyết định đồng thời quay đầu, không chút do so dự nói, chúng ta không quen ông ta. Dứt lời không chút do so dự rời khỏi nơi thị phi này. Đồng liêu plastic thận tiên sinh. Khi hai dược liệu chạy trốn không chút do dự chờ ngừng lại, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đều thở phào nhẹ nhõm. Sau đó quyết minh từ không chút do dự lấy liên minh người bị hải tống nam thời, nói với quỷ khanh cho ta chút linh thạch ta cảm thấy tờ giấy này sẽ rất nhanh có thể dùng được thôi, ta phải đưa tờ giấy này cho ông ta. Lúc này quỷ khanh nào có thể không biết đồng liêu của họ cũng đang bị tống nam thời quay vòng, vừa cảm thấy vui sướng khi người gặp họa, vừa hơi sốt ruột, lạnh lùng nói chẳng lẽ ngươi không có tiền. Còn muốn hỏi xin ta, Quyết Minh Tử cũng cười lạnh thương ngô phái của ta đi đâu, chẳng lẽ ngươi không biết. Quỷ Khanh cũng nổi giận, chẳng lẽ phù thanh trù của ta tốt. Hai người căm tức nhìn đối phương, sau đó bọn họ đồng thời quay đầu Quyết Minh Tử cuốn tờ giấy lại nói, được rồi, dù sao thủ lĩnh sát thủ chết rồi sao vẫn còn ở đó. Giọng Quỷ Khanh trầm xuống, sau này thì chưa chắc đâu. Vì thế chờ thần tiên sinh khó khăn thoát khỏi đám người, khi tìm thấy hai người này qua dấu vết đặc biệt họ để lại thì thấy những đồng liêu mình chưa gặp được vài lần từ khi ra đời đang nhìn trời nhìn đất vẻ mặt cực kỳ phiền muộn. Ông ta thầm muốn hỏi bọn họ chuyện vừa nãy, nhưng nghĩ đến chính sự lại nhịn, lạnh lùng nói, sao các ngươi tìm ra nơi này. Khi chúng ta rời khỏi bản thể đã nói, từ nay về sao chúng ta không can thiệp chuyện của nhau mà. Quyết Minh từ nhìn sang, nhỏ giọng gọi, Đại Hoàng. Bước chân thận tiên sinh run dày, thẹn quá hóa giận nói, ta nói rồi, không được gọi ta là đại hoàng. Quyết Minh Tử, ha ha. thận tiên sinh hít sâu một hơi, cảm thấy quả nhiên bọn họ tới đây do có việc. Bản thế của bọn họ phân hóa ra bọn họ theo thứ tự trước sau, khoảng cách không vượt quá 20 năm. Tuổi bọn họ đều gần nhau. Hai người trước mặt đều được phân hóa trước lấy thẻ bài ảnh nhị và ảnh tam, đều lấy tên là dược liệu. Quyết Minh Tử và Quỷ Khanh. Vì thế đến lượt ông ta đương nhiên cũng phải lấy tên là dược liệu Sau đó bản thể xem xét y thuật rồi ông ta có tên là Đại Hoàng Đại Hoàng giải độc cầm máu là dược liệu tốt Tuy rằng ông ta mới vừa phân hóa ra được kế thừa ký ức của bản thể Nhưng dù sao cũng không có kinh nghiệm trải đời tương ứng Vì thế cũng cảm thấy đây là cái tên hay Ông ta được bản thế thả ra lãnh tên này vô cùng hào hứng rời đi Suốt dọc đường đều giới thiệu với mọi người mình tên là Đại Hoàng Cho đến khi ông ta đến một cái xóm, đột nhiên nghe thấy có người gọi đại hoàng. Ông ta theo bản năng quay đầu lại thì thấy một con chó lớn màu vàng đại hoàng cầu chạy về phía nông phu vẫy vẫy tay. Từ đó về sau ông ta lấy từ đồng âm từ họ thầm của bản thể là thận tự xưng thận tiên sinh. Sau đó ai nhắc lại cái tên đại hoàng này, ông ta sẽ rất căng thẳng. Hai đồng liêu này không có khả năng không biết điều kiên kỵ của ông ta cho nên ông ta cho rằng bọn họ gây sự. Mắt thấy Thận Tiên Sinh lạnh mặt muốn phất áo rời đi, Quỷ Khanh vội vàng tới hòa giải, "Chúng ta tới là có việc quan trọng." Mặt Thận Tiên Sinh vô cảm nói, "Quỷ Khanh im lặng rồi nói, chúng ta thất bại." Thận Tiên Sinh cười lạnh, "Động Tĩnh Thương Ngô phái và Thành Trung Châu lớn như vậy, đương nhiên ta biết. Nhưng lúc trước chúng ta đã nói, sau khi ra ngoài, chúng ta phải dựa vào bản lĩnh, sao thế? Thất bại thì tới đây cậy nhờ ta?" Quyết Minh từ nghe ông ta nói vậy, hiện giờ không quá tức giận, chỉ thương hại nhìn ông ta, hỏi có phải Tống Nam Thời ở chỗ ngươi không? Vẻ mặt Thận tiên sinh biến đổi, nàng. Quyết Minh từ thấy thế nói, mệnh bàn trong tay nàng. Thận tiên sinh như suy tư gì, thì ra là thế, không trách được. Từ lúc nhìn thấy đám người Tống Nam Thời, ông ta đã cảm thấy bọn họ không thích hợp. Hóa ra cảm giác của ông ta không sai. Ông ta cười lạnh, xoay người rời đi. Đi được hai bước nghĩ đến cái gì, xoay người lại cảnh cáo nói, đây là địa bàn của ta tốt nhất các ngươi đừng nhúng tay vào. Lại thấy hai người không nói gì, chỉ thương hại nhìn ông ta. Nhìn đến khi thận tiên sinh không thể hiểu được, sau đó quỷ khanh mở miệng đại hoàng. Thận tiên sinh đang muốn nổi giận thì nghe hắn ta nói, chúng ta tốt bụng nhắc nhở ngươi một câu, cẩn thận tống nam thời. Thận tiên sinh nghe vậy cười lạnh các ngươi thua trong tay nàng là bởi vì các ngươi ngu ngốc. Ta không ngu ngốc giống như các ngươi. Hai người nghe thấy lời này vậy mà không tức giận, ngược lại ánh mắt nhìn ông ta lại càng thương hại. Đây là câu nói quen thuộc cỡ nào tự tin quen thuộc ra sao. Quen thuộc khiến người ta cảm động. thận tiên sinh bị bọn họ nhìn không thể hiểu được xoay người rời đi. Ông ta cho rằng bọn họ bị thua cố ý tới khiêu khích ông ta. Lúc trước bản thể thả bọn họ ra, họ được thừa hưởng những ký ức từ các khoảng thời gian khác nhau, nhưng tất cả chỉ có một mục tiêu, đó chính là đoạt được mệnh bàn. Quyết Minh từ chọn chú ý mệnh bản sẽ xuất hiện khi có bí cảnh sáng lập môn phái lừa đảo thương ngô phái này. Quỷ Khanh chọn thành Trung Châu có mối liên hệ sâu sắc với bản thể còn là nơi người kia để lại truyền thừa. Còn ông ta lựa chọn rốt củi dưới đáy nồi. Ông ta cảm thấy bọn họ nghĩ quá đơn giản cho nên đương nhiên thất bại. Nhưng ông ta không như vậy. Quả nhiên ông ta đã chờ được rồi. Với cảm giác yêu việt cực lớn, thận tiên sinh cực kỳ tự tin đi về đại lâu chết rồi sao của mình chuẩn bị làm việc lớn. Ai ngờ ông ta mới vừa bước vào, quản sự đã chạy ra với sắc mặt khó coi. Ông ta nhíu mày, sao vậy? Quản sự lập tức thỉnh tội chủ nhân, người quản lý tài vụ phía dưới đã có sai sót. Thận tiên sinh nhăn mày, sai sót thế nào? Quản sự khó xử, hắn, hắn ta bị lừa tiền. Thận tiên sinh lạnh mặt bị lừa bao nhiêu? Quản sự nói một con số. Thận tiên sinh giận tím mặt, hắn ta ăn mà không làm sao? Vậy mà có thể bị lừa, người kia lừa hắn ta như thế nào? Quản sự im lặng một hồi lâu, nói người nọ bắt được phù truyền tin của hắn ta, nói mình chính là người trong lòng mà chủ nhân chết rồi sao thận tiên sinh yêu mà không được. Hiện giờ nàng ta đã nghĩ thông suốt rồi muốn trở lại bên cạnh ngài, nhưng muốn 10 vạn linh thạch lộ phí. Chỉ cần cho nàng ta 10 vạn linh thạch sau khi nàng ta trở thành thủ lĩnh phu nhân sẽ đề bạt hắn ta làm lâu chủ. Thận tiên sinh, ông ta giận tím mặt ngu xuẩn, ngu xuẩn, ta không có yêu mà không được. Ta mẹ nó không có, ngươi có nghe thấy không? Lúc này Tống Nam thời hoàn toàn không biết thận tiên sinh nổi điên, nàng cùng những người khác thức trắng đêm lật xem danh sách tài sản trên danh nghĩa lão tông chủ mà Khương Viên tìm thấy mấy ngày trước. Lúc trước bọn họ đã lật qua mấy lần, nhưng dù sao bọn họ cũng không phải người hợp hoan tông, chỉ có thể biết nơi sư lão đầu mai táng đồ đệ là sản nghiệp của thực dược phu nhân. Nhưng chu trưởng lão không thế, nàng ta biết sản nghiệp liên quan tới hợp hoan tông rõ như lòng bàn tay. Chỉ nhìn thoáng qua một lần, nàng ta đã lắc đầu nói các ngươi muốn tìm sản nghiệp trên danh nghĩa thực dược phu nhân có thể giấu người ý nghĩ rất đúng, nhưng cách làm thì sai rồi. Nàng ta chỉ vào quyển sách nhỏ, nói cho dù là tài sản riêng của lão tông chủ, hơn phân nửa cũng là sản nghiệp của hợp hoan tông dưới danh nghĩa lão tông chủ. Sau khi lão tông chủ chết, tài sản riêng này đều có người kiểm kê, việc làm ăn buôn bán cũng là người hợp hoan tông làm, mọi tài sản đều có người hợp hoan tông canh giữ. Nếu bọn họ muốn không kinh động hợp hoan tông đưa mấy người sống lén đi vào căn bản không có khả năng. Hơn nữa mấy ngày nay, người không phải không biết hiện giờ thực dược phu nhân sợ rằng không ra khỏi phủ. Chưa tụ nghe vậy buồn bã, vậy bọn họ sẽ giấu người ở đâu? Chu trưởng lão trầm tư tống nam thời cũng vuốt cầm trầm tư. Sau đó nàng đột nhiên hỏi, Chu trưởng lão, trong các pháp khí lão tông chủ để lại cho thực dược phu nhân có thứ gì có thể cho phép người ta dịch chuyển đến một nơi nào đó hay là có thể giấu người được không? Chu trưởng lão khó giải quyết, tài sản riêng thì ta còn có chút hiểu biết, nhưng làm sao ta có thể hỏi thăm pháp khí tài sản riêng của phu thê nhà người ta? Hơn nữa pháp khí dịch chuyển còn có thể, chứ pháp khí giấu người được á? Vậy là pháp khí không gian đi, mà pháp khí không gian thì không dễ chế tác như vậy, khoan đã. Nàng ta đột nhiên nghĩ đến cái gì, khuôn mặt đông cứng lại. Tống Nam thời thấy thế không khỏi hỏi, sao vậy? Ngài nghĩ tới gì? Chu trưởng lão như suy tư điều gì? Ta nhớ hơn trăm năm trước lão tông chủ quả thật có một pháp khí không gian, được ông ta làm thành nhẫn đeo trên tay, gần như không rời thân, nhưng sau đó không còn thấy chiếc nhẫn đó nữa. Lúc đầu ta còn hơi nghi ngờ, sau đó lại thành quen rồi dần quên, ngươi không nói ta còn nghĩ không ra. Tống Nam thời lập tức nói, đó chính là cái này. Ngài mau ngẫm lại nó biến mất từ khi nào. Lúc trước không thèm để ý, nàng ta cũng không chú ý điều này, nhưng hiện giờ nàng ta suy nghĩ, như suy thư điều gì, hỏi, hình như chính là sau khi ông ta cùng thực dược phu nhân kết thành đạo lữ. Mấy người liếc nhau, chăm miệng một lời nói, ông ta đưa cho thực dược phu nhân. Tống Nam thời lập tức thở vào nhẹ nhõm, nói, nếu tài sản riêng thì rất khó giữ người, nhưng một pháp khí giống như chiếc nhẫn sẽ dễ dàng che giấu còn dễ mang theo thì không thành vấn đề. Tống Nam thời chỉ cảm thấy tìm được Liễu Tiên Sinh gần như gang tấp nói ngay, chúng ta tìm một cơ hội lẻn vào chỗ ở bọn họ tìm đồ. Vân Chỉ Phong duỗi tay giữ nàng đang quá hưng phấn lại, bình tĩnh nhìn về phía Chu trưởng lão, nói, đến lúc đó phiền Chu trưởng lão đánh lạc hướng đệ tử thủ vệ giúp chúng ta thủ vệ Hợp Hoan Tông cũng không dễ trốn như vậy. Chu trưởng lão suy nghĩ rồi nói, vậy chờ tối ngày hôm sau đi, ngày kia mấy đứa trong núi của ta sẽ đi tuần tra khu vực đám người thực dược phu nhân ở. Đến lúc đó ta tìm cơ bám lấy bọn họ, nhưng thực dực dẫn theo không ít thị vệ bên cạnh, ngươi vẫn nên cẩn thận chút. Tống Nam thời lại rất tự tin. Nàng nói, không có việc gì, hai ngày mà thôi, đến lúc đó đại sư huynh cũng nhanh chóng thăng chức lại, đến lúc đó chúng ta lại kết hợp trong ngoài. chu trưởng lão nghi hoặc không phải đại sư huynh các ngươi mới vừa bị hạ chức sao? Tống Nam thời khá tự tin, chỉ cần huynh ấy muốn thăng chức thì sẽ có thể thăng chức rất nhanh. chu trưởng lão... Nàng ta không thể nào tin, lại nói các ngươi vui là được. Tống Nam thời đương nhiên rất vui, chu trưởng lão đi rồi, nàng lập tức xé phù truyền tin cho Đại sư Huynh, nghiêm túc nói, Đại sư Huynh, hiện tại Huynh chỉ có thời gian 2 ngày. Huynh cần cố gắng tiến lên, tranh thủ trở về hợp hoan tông. Đại sư Huynh cho nên lại muốn bắt đầu rồi phải không? Hắn bình tĩnh nói, Huynh phải thăng chức cao đến mức nào. Tống Nam thời càng cao càng tốt, Đại sư Huynh bình tĩnh, được. Nghe câu được Tống Nam thời cảm thấy thỏa mãn, đến lúc này nàng mới thở vào nhẹ nhõm cảm thấy mình chỉ còn cách việc cứu sư lão đầu ra một bước mà thôi. Nhân lúc vui mừng, màn đêm buông xuống, nàng hưng phấn trèo qua cửa sổ phòng Vân Chỉ Phong muốn chia sẻ một chút rượu ngon mà mình trộm được từ chỗ sư lão đầu nhưng chưa thử với hắn. Mà lúc ấy, Vân Chỉ Phong mới tắm xong, để trần thân trên đi ra từ phòng trong. Một người trèo cửa sổ không chút kiên kỵ, một người cũng chưa từng đề phòng trong phòng riêng của mình. Sau đó Tống Nam Thời đột nhiên không kịp phòng người nhìn thấy một cơ thể cao lớn, săn chắc không quá gầy cũng không quá cường tráng. Hai người đồng thời ngẩn ngơ, ánh mắt Tống Nam Thời không khỏi di chuyển từ cơ ngực đầy đạn đến cơ bụng săn chắc của người trước mặt, sau đó. Không còn sau đó nữa, Tống Nam Thời bình tĩnh nhìn thêm một lát thầm niệm hai tiếng vô lượng thiên tôn, muốn quay người đi. Ai ngờ Vân chỉ phong chỉ sửng sốt một lát rồi hoàn hồn, vừa giống như không có việc gì mà đi về phía trước vài bước rồi kéo bình phong xuống, vừa thản nhiên nói, nàng treo cửa sổ à. Hắn đến gần, trong giây lát có thể nhìn rõ tống nam thời còn chưa kịp rời tầm mắt. Hơn nữa biểu hiện của hắn quá tự nhiên, dường như bị người ta nhìn rất bình thường, nàng lại quay người đi ngược lại có vẻ có tật giật mình. Được rồi, dù sao sớm muộn gì đều là của mình, nhìn một tí hình như cũng không có gì. Tống Nam Thời thuyết phục bản thân dễ như chờ bàn tay, thuận thế ngồi trên cửa sổ tiếp tục xem. Lúc này Vân Chỉ Phong đã không nhanh không chậm quay lưng mặc thêm quần áo, lộ ra đường cong sống lưng mượt mà. Tống Nam Thời không chút để ý nói ta tới đưa rượu ngon cho chàng, chúng ta cùng chúc mừng. Vân Chỉ Phong đã đeo đai lưng xong, khi quay người lại đã bao bọc kín mít, Tống Nam Thời không khỏi hơi tiếc nuối. Hắn nói, vớ vẩn tiểu lượng nàng thế nào chính nàng còn không rõ sao. Tống Nam thời thất vọng cho nên không uống à. Vân chỉ phong rũi tay về phía nàng xuống dưới. Tống Nam thời nắm tay hắn, được hắn kéo xuống. Sau đó nàng bị hắn ấn trên ghế, hắn đứng ở sau nàng, một đôi bàn tay to nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương cho nàng, nhỏ giọng nói uống cái gì mà uống, mấy ngày nay nàng quá căng thẳng, nghỉ ngơi chút đi. Lực tay xoa bóp rất vừa phải, nàng thoải mái nheo mắt lại. Vân chỉ phong thấy nàng nheo mắt giống mèo con không khỏi bật cười. Vào giờ phút này, trong lòng hắn cảm thấy bình yên. Hắn chỉ cảm thấy, ở trước mặt nàng, những đau khổ nửa đời trước của mình đều tan biến. Hắn nghĩ, đây có lẽ chính là lưỡng tình tương duyệt đi. Đúng lúc tối nay, hắn nghĩ đến nàng thì nàng tới. Vì thế Vân Chỉ Phong yêu đương mù quáng nhỏ giọng nói, nàng đang suy nghĩ gì thế? Tống Nam thời đang thoải mái mở miệng ta đang nghĩ về thận tiên sinh. Vân Chỉ Phong, tay hắn dừng lại tim lạnh ngắt. Tống Nam thời lại không phát hiện, chỉ nói chàng có cảm thấy tuy rằng ta có mệnh cách hao tiền, nhưng dường như sau mỗi lần gặp đám dược liệu kia ta đều sẽ kiếm được tiền. Cẩn thận nghĩ lại, giống như hai lần trước người mất tiền ngược lại biến thành bọn họ. Chàng nói xem có phải đây là quy luật bảo toàn mất tiền trong truyền thuyết hay không, bọn họ mất tiền thì ta sẽ không mất tiền, chúng ta nhất định có duyên phận đặc biệt ái. Tống Nam thời mở mắt ra, duỗi tay che chán lại. Vân chỉ phong lạnh mặt thua tay lại, nàng còn muốn xoa bóp không? Tống Nam thời lúng túng thua tay lại, khẽ lắc đầu. Nam nhân hay ghen thật đáng sợ, mà cùng lúc đó, Giang Tịch đang nỗ lực thăng chức. Nếu Tống Nam thời nói hắn phải thăng chức cao nhất có thể, vậy hắn cũng có thể cố gắng hết sức. Vì thế vào buổi tối, hắn lấy danh nghĩa khiêu chiến cùng các thị vệ khác trong viện với hắn, đánh bọn thị vệ tâm phục khẩu phục. Thị vệ trường tiểu tổ của hắn còn quỳ gối dưới giày hắn, nói thẳng mình không xứng, nhường chức thị vệ trường cho hắn. Tới ngày hôm sau, hắn lại lấy danh nghĩa thị vệ trường khiêu chiến thị vệ trường khác. Đánh nhóm thị vệ trưởng đến nỗi nhìn thấy hắn thì lập tức dập đầu. Sang buổi chiều ngày hôm sau, hắn đã đứng ở trước mặt thị vệ thủ lĩnh Phù Tông Chủ. Vì thế sang ngày thứ ba, Tống Nam Thời đã nhận được phù truyền tin của Đại sư Huynh. Tống Nam Thời rất hưng phấn, nói, Đại sư Huynh, Huynh trở về hợp hoan tông rồi à. Mọi người ở đằng sau Giang Tịch đều là những tiểu đề thị vệ hắn đánh bại, trên người hắn mặc quần áo tổng lĩnh thị vệ, hoang mang nói, Sư muội, muội nói càng cao càng tốt là phải cao bao nhiêu. Tống Nam Thời cứ cố gắng đi, xem Huynh có thể cao tới đâu. Giang Tịch nói, Huynh cảm thấy Huynh đã đạt tới đỉnh rồi. Tống Nam Thời cho rằng hắn không thuận lợi, an ủi nói, Đại sư Huynh, Huynh cố gắng. Sau đó nghe Đại sư Huynh nàng nói, hiện tại Huynh đã trở thành tổng lĩnh thị vệ bên cạnh tiểu tông chủ, không thăng chức được nữa. Nếu lại lên tiếp Huynh chỉ có thể làm rớt tiểu tông chủ tranh vị trí tông chủ hợp hoan tông. Tống Nam Thời, chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com, chương 100, một giọt mồ hôi lạnh từ trên chán Tống Nam Thời rơi xuống, nàng vội vàng ngăn cản ý đồ đánh hạ tiểu tông chủ tiếp tục đi lên của Long Ngạo Thiên. Giang tịch còn hơi không yên tâm, xác nhận lại, như vậy đã đủ rồi sao? Thật sự không cần huynh tiếp tục trèo lên nữa sao? Tống nam thời, đủ rồi, thật sự như vậy là đủ rồi. Đại ca chúng ta chỉ muốn dựa vào huynh để đánh lạc hướng hộ vệ mà thôi. Đại sư huynh Long Ngạo Thiên quay đầu nhìn thoáng qua các thuộc hạ phía sau các đó không xa hiện giờ bị hắn đánh bại. Sau đó hắn nói khéo, thật ra, huynh cảm thấy huynh còn có thể làm nhiều hơn. Tống nam thời, ví dụ như. Giang tịch ví dụ như cho huynh thêm 2 ngày nữa, huynh có thể thuyết phục bọn họ đi theo huynh nổi dậy chiếm lấy nhà giang của hợp hoan tông và bắt cả nhà tiểu tông chủ. Tống nam thời, không đến mức đó, thật sự không cần làm đến mức đó. Giang tịch tiếc nuối không thôi, chưa đã thèm xé phù truyền tin. Tống nam thời, nàng một lời khó nói hết buông phù truyền tin. Đây là quá trình khởi nghĩa vũ trang phản kích từ dưới lên trên, thuộc hạ vùng lên đánh chiếm, chẳng lẽ Long Ngạo Thiên trong sách Tu Thiên còn chơi kịch bản Vương, hầu Khanh, Tướng, Há cứ phải là con dòng cháu giống. Nàng đi tìm những người khác với vẻ mặt phức tạp thì thấy hai đồng môn khác của mình, một người đang bế theo con thỏ đen của mình cười há há, một người khác đang đọc kịch bản lấy đại sư huynh làm nguyên mẫu được truyền lên từ chân núi một cách thích thú. Tống Nam thời nhìn hai sư tì muội lại nghĩ tới đại sư huynh đã dốc toàn lực phản công sau khi rời khỏi bọn họ đột nhiên cảm thấy có phải bát tự sư huynh muội bọn họ thật sự có chút bất hòa không? Nếu không tại sao khi tách ra, hào quang của các vai chính đều tăng lên, khi thụ lại với nhau thì tất cả đều có dáng vẻ không quá thông minh vậy. Lúc này, Vân Chỉ Phong rõ ràng đã ăn mặc trình tề, mặc một bộ đạo bào màu đen lộ ra vẻ xa hoa đi ra, bĩnh tỉnh xoay hai vòng bên cạnh Tống Nam thời. Ơm, còn có một vân chỉ phong từ một đại ma đầu lạnh lùng biến thành tên yêu đương mù quáng. Tống Nam thời hít sâu một hơi, nói nhỏ, Đại sư Huynh đã thăng chức thành công, đêm nay chúng ta cứ tiến thành theo kế hoạch bình thường. Mọi người lập tức nhìn sang, chưa thụ thuận miệng hỏi, hiện giờ Đại sư Huynh đã lên tới mức nào rồi. Tống Nam thời im lặng một lát, Huynh ấy thành thủ lĩnh thị vệ rồi. Phản ứng đầu tiên của chư thụ là, vậy trực tiếp để đại sư huynh bắt cóc tiểu tông chủ và thực dược phu nhân trở về, muội cảm thấy được không? Úc tiêu tiêu nghe vậy, ánh mắt sáng lên, cũng ở bên gật đầu. Tống nam thời, thắc mắc được hóa giải rồi, hóa ra suy nghĩ này được nhân vật chính lưu truyền, người qua đường làm bia đỡ đạn như nàng không xứng. Tống nam thời lạnh mặt không được, sư lão đầu đang ở trong tay bọn họ, nếu không tìm được chiếc nhẫn kia ở đâu, bà ta giết bọn họ thì phải làm sao bây giờ? Giáng vẻ chưa tụ cùng Úc tiêu tiêu trở nên cực kỳ tiếc nuối. Nhưng mà, Tống Nam thời sơ sơ cầm, nói, nhưng mà nếu như Đại sư Huynh trở thành thủ lĩnh thị vệ, vậy có rất nhiều chuyện Huynh ấy có thể quang minh chính đại làm. Như vậy, trước tiên để Huynh ấy mượn trước để thăm dò rõ ràng bên cạnh thực dược phu nhân có pháp khí gì tìm được thì là gặp may, không tìm được thì chúng ta nghĩ cách lẻn vào. Mấy người suy nghĩ cảm thấy cũng được gật gật đầu. Sau đó bọn họ gọi chu trưởng lão qua. Chu trưởng lão tới rất nhanh, khi tới thì đang cực kỳ tức giận. Tống Nam thời vừa thấy, không khỏi hỏi Chu trưởng lão làm sao vậy. Chu trưởng lão cười lạnh một tiếng, đánh đồ để mấy người liếc nhau, không muốn nói chuyện. Chu trưởng lão không có ai nói chuyện, sau khi nhìn thấy bọn họ thì bắt đầu nói không ngừng. Nàng ta nói nếu các ngươi thật sự có thể tìm được những người thực dược phu nhân bắt giữ ta đây chắc chắn sẽ vạch trần lai lịch của thực dược phu nhân trước mặt hợp hoan tông để mọi người đều biết bà ta đã làm chuyện tốt gì. Ta cho rằng nếu đồ đệ kia của ta chịu nói, vậy tất nhiên là biết sai rồi, ai ngờ hôm nay ta bảo đến lúc đó nó hãy làm nhân chứng, nó lại nói tâm mình như cho tàn không muốn truy cứu. Không muốn truy cứu, người không muốn truy cứu đã hỏi ý kiến ta chưa? Nàng ta nhắm mắt tại sao ta lại nuôi ra một đồ đệ như vậy? Tuy nói vậy, nhưng nếu nàng ta thật sự không muốn quan tâm đồ đệ này cũng sẽ không trăm phương nghìn kế hợp tác với họ rồi. Tống Nam thời suy nghĩ một lát nói, nếu chỉ cứu những người bị bắt thì không vấn đề, nhưng nếu Chu trưởng lão muốn định tội thực dược phu nhân, chỉ sợ không đủ căn cứ. Sư huynh đệ Khương Viên cùng sư lão đầu chỉ bị bắt đi, nhưng dựa vào quẻ tượng ta gieo thì thấy không nguy hiểm đến tính mạng. Nếu sau khi bọn họ được cứu ra chỉ mặt xác nhận thực dược phu nhân, thực dược phu nhân kia có thể thề thốt phủ nhận, mà tuy rằng đồ đệ ngươi đã tỉnh táo cũng không muốn ra mặt. Chu trưởng lão nghe vậy đào mắt đột nhiên hỏi, vậy nếu sau khi các ngươi tìm được chiếc nhẫn kia thì tạm thời đừng cứu người ta mang theo những người khác bắt bà ta trước. Bắt cả người lẫn tang vật thì bà ta không có cách nào nữa đi. Tống Nam thời lập tức phản đối, không được đối với chúng ta quan trọng nhất là cứu người, nếu người còn trong tay bà ta ta sợ các ngươi ép bà ta cá chết lưới rách. Dù sao không ai biết được thực dược phu nhân có thể khống chế pháp khí không gian kiên như thế nào. Đối với Tống Nam Thời, sự an toàn của sư lão đầu mới là quan trọng nhất. Chỉ cần ông ấy an toàn được cứu ra tất cả những thứ khác nàng đều có thể tạm thời áp xuống. Chẳng qua, động vào sư lão đầu, nàng sẽ không buông tha cho bọn họ. Tống Nam Thời suy nghĩ điều gì đó, một suy nghĩ mơ hồ thành hình ở trong lòng. Chu Trưởng lão lại cảm thấy nàng thật sự một lòng muốn cứu người, tuy rằng biết chắc chắn bọn họ không đồng ý đề nghị của mình, nhưng vẫn khó tránh khỏi tiếc nuối, thở dài nói, "Được rồi, ta chỉ nói thôi, cũng không thể thật sự chậm trễ mạng người." Tống Nam thời gật đầu, cảm ơn trưởng lão thông cảm. Chu Trưởng lão vẫy vẫy tay, hỏi, "Vậy ngươi muốn ta làm gì?" Tống Nam thời nói một chút về tiến triển của đại sư huynh lúc này. Ai ngờ còn chưa nói xong, Hai mắt Chu Trưởng lão trừng lớn, buột miệng thốt ra nói, vậy mà còn không cho đại sư huynh ngươi trực tiếp bắt chói người mang về à? Tống Nam thời, một người, hai người, ba người đều nghĩ như vậy, cho nên thật sự mạch não của chính nàng có vấn đề sao? Tống Nam thời hít sâu một hơi, lạnh mặt nhìn nàng ta. Chu Trưởng lão phản ứng lại, vò đầu à ta quên mất các ngươi quan trọng nhất là cứu người. Nàng ta nghi hoặc vậy các ngươi kêu ta làm gì? Hôm nay ta đã an bài đệ tử Tuần Sơn rồi. Tống Nam thời nói, ta muốn trưởng lão vẽ lại hình dáng chiếc nhẫn, trước tiên ta sẽ để đại sư huynh tìm thử, ngài còn nhớ rõ hình dáng chiếc nhẫn không? Chu trưởng lão nghe vậy cẩn thận suy nghĩ, một lát sau tràn đầy tự tin nói, dù sao cũng là pháp khí không gian đầu tiên ta thấy ta vẫn nhớ khá rõ. Người từ từ ta sẽ vẽ ngay cho ngươi. Nói rồi, nàng ta nhận giấy bút vân chỉ phong đưa qua cực kỳ tự tin bắt đầu vẽ tranh. Vẻ mặt Tống Nam thời trở nên nghiêm túc tập trung tinh thần mà nhìn. Vì thế nàng nhìn thấy Chu trưởng lão vẽ một vòng tròn lớn trên giấy, sau đó lại vẽ một vòng tròn nhỏ hơn, hai vòng tròn chồng lên nhau, Chu trưởng lão đứng dậy nói, "Vẽ xong rồi. Đây là chiếc nhẫn kia." Tống Nam thời nàng câm nín nhìn hai cái vòng trên tờ giấy kia, dựa vào sức tưởng tượng của mình miễn cưỡng nhận ra vòng tròn lớn là chiếc nhẫn còn vòng tròn nhỏ chắc là đá quý trên nhẫn. Nàng im lặng một lúc lâu chân thành nói, vẽ không tệ, sau này đừng vẽ nữa. chu trưởng lão nhìn chăm chú một lát có lẽ cũng cảm thấy khả năng vẽ của mình thật sự trưu tượng, vì thế nói thêm ta có thể giải thích cho các ngươi, ngươi xem, nhẫn này bằng ngọc lục bảo, đá quý trên nhẫn màu vàng, xung quanh đây còn được khắc nổi con rồng, nhẫn này còn có. Nàng ta nhớ rất rõ và nói rất chi tiết, giải thích về hai vòng tròn cũng rất rõ ràng. Tống Nam thời hỏi Vân Chỉ Phong, không phải chàng nói tài vẽ tranh của chàng không tệ à? Vậy chàng có thể dựa theo miêu tả của nàng ta rồi vẽ nhẫn được không? Vân Chỉ Phong có thể không? Vân Chỉ Phong không thể cũng có thể. Hắn yên lặng nhận bút bắt đầu vẽ nhanh theo miêu tả của Chu trưởng lão. Vì thế sau khi lăn lộn hơn nửa canh giờ, Chu trưởng lão nhìn bức vẽ nhẫn kia, rốt cuộc vỗ tay nói, không sai. Chiếc nhẫn năm đó ta thấy chính là nó. Tống nam thời thở vào nhẹ nhõm, sau khi khách sáo tiễn chu trưởng lão về, lập tức tìm cơ hội gặp đại sư huynh, bảo hắn trước khi mặt trời lặn hãy tìm cơ hội kiểm tra nơi có pháp khí một chút cho bọn họ, xem có thể tìm được chiếc nhẫn kia không. Tống nam thời, muội còn mang theo tranh, trông rất rõ. Nàng nói rồi rút ra bức tranh do chu trưởng lão vẽ. Giang tịch theo bản năng rũi tay nhận cúi đầu vừa nhìn thì thấy hai vòng tròn sinh động như thật trên bức tranh kia. Nụ cười của Giang Tịch từ từ biến mất sau khi im lặng một lát đánh giá, không tệ, rất tròn. Tống Nam thời xem cái, vỗ chán nói, lấy nhầm, đây mới đúng. Nàng lại rút ra một tờ giấy đưa cho hắn, chiếc nhẫn trên giấy sinh động như thật, lúc này Giang Tịch mới thở vào nhẹ nhõm, nói có cái này thì không thành vấn đề, huynh sẽ cẩn thận tìm kiếm. Tống Nam thời gật đầu, nhưng trong lòng lại không ôm bất cứ kỳ vọng gì. Khương Viên và Chu trưởng lão đều nói thực dược phu nhân không thể nào ra tay, Tống Nam thời suy đoán có lẽ bởi vì nguyên nhân nào đó, sau khi rời khỏi sư lão đầu, bà ta rất ít khi sử dụng thủ đoạn của quẻ sư. Vậy thì chắc chắn năng lực bảo vệ mình cũng kém chút. Nếu trước kia khi lão tông chủ đưa nhẫn cho bà ta, chắc rằng cũng biết tình huống này, đưa pháp khí không gian chân quý để bà ta tự bảo vệ mình cứ pháp khí không gian này rất kỳ lạ, sau khi giấu người vào chỉ cần người nọ không ra được đó chính là không đánh mà thắng, không cần đánh nhau, cũng không cần ẩu đả. Thực dược phu nhân gặp nguy hiểm chỉ cần cất người vào rồi giao cho lão tông chủ xử lý là được. Vật như vậy thực dược phu nhân tất nhiên sẽ mang theo bên người, chưa kể hiện tại còn có ba người sống được giấu trong đó. Dựa vào sự đa nghi của bà ta, trong lòng bà ta giấu ở đâu cũng không an tâm bằng mang theo bên người. Nhưng thực dược phu nhân lại không có thói quen mang nhẫn có thể là đeo ở nơi kín đáo trên người. Giang tịch lại là thủ lĩnh thị vệ, sao có thể tìm được cơ hội tìm kiếm nơi họ để pháp khí, nhưng pháp khí kia thật sự bị thực dược phu nhân mang theo bên người, vậy hắn cũng không có cách nào. Nếu là tiểu tông chủ thì không thành vấn đề, nhưng nếu là thực dược phu nhân, một thị vệ như hắn còn không thể tới gần phu nhân. Trừ phi đại sư huynh nàng vì nhiệm vụ mà trở thành tiểu bạch kiềm tự tiến cử lên giường. Tống Nam Thời nghĩ đến khả năng này, tự nhiên cảm thấy dùng mình. Được rồi, vẫn nên trở về rồi tính đi. Vì thế, bọn họ chờ từ buổi trưa cho tới tối, rốt cuộc cũng chờ được tin tức của Đại Sư Huynh. Không ngoài dự đoán của Tống Nam Thời, quả nhiên hắn không tìm được chiếc nhẫn kia. Tống Nam Thời nhìn màn đêm buông xuống, nhanh chóng quyết nói, báo chu trưởng lão đánh lạc hướng bên kia, Đại Sư Huynh không tìm được có lẽ chính là ở trên người thực dược phu nhân. Ta sẽ nhân buổi tối đến phòng ngủ của bà ta thăm dò. Vân Chỉ Phong nghe vậy theo bản năng muốn đi ra ngoài theo. Sau đó đã bị Tống Nam Thời trừng mắt, Vân Chỉ Phong không thể hiểu được thấy Tống Nam Thời lạnh mặt nói ta đi đến phòng ngủ nữ tu chẳng muốn đi theo làm gì. Vân Chỉ Phong, lúc này hắn mới nhận ra, hình như quả thật không quá thích hợp. Chưa tụ thấy thế thì nói tỉ đi cùng sương muội. Tống Nam Thời lại xua tay nói. Không, dù sao cũng là ở hợp hoan tông, muốn thăm dò căn phòng ngủ của một người, động tĩnh cần nhỏ chút để mình muội đi phù hợp hơn. Vân Chỉ Phong suy nghĩ, nói ta cùng với Giang Tịch sẽ tiếp ứng cho nàng ở bên ngoài, những người còn lại chờ ở đây. Vì thế quyết định đã được đưa ra Tống Nam Thời tới thăm khuê phòng của Tông Chủ Phu Nhân khi tối đến. Tống Nam Thời cùng Vân Chỉ Phong đi đến Tiểu viện nơi Tiểu Tông Chủ sống một mình. Đệ tử Tuần Sơn đã bị Chu Trưởng Lão kéo đi, thủ về cũng bị Đại Sư Huynh khống chế. Bọn họ còn gặp được Đại sư Huynh ở bên ngoài, tất cả đều rất hoàn mỹ. Sau đó Đại sư Huynh nói với bọn họ, nhưng Tiểu Tông Chủ và Thực Dược Phu Nhân đều chưa ngủ các người tới hơi sớm. Tống Nam Thời, nàng hỏi hiện giờ là giờ nào? Vân Chỉ Phong nhìn sắc trời tầm giờ dậu sáu khắc. Vậy cũng là hơn sáu giờ chiều. Ừm quả thật bọn họ tới sớm, chẳng qua mùa đông nên trời tối sớm. Tống Nam Thời hít sâu một hơi, nói chờ. Ba người đành ngồi sổm đợi trong gió đông lạnh lẽo, cơn gió nhỏ thổi vi vu, tống nam thời cứ như vậy thấy ánh trăng di chuyển từng chút một cũng không biết mình đã đợi bao lâu, chỉ cảm thấy cho dù mình không bị nhiễm lạnh cũng mau chóng bị gió lạnh làm đóng băng. Nàng hoảng hốt nói, bây giờ là giờ nào rồi? Giọng vân chỉ phong hơi nặng nề, giờ Tuất canh ba. Vẻ mặt tống nam thời nóng vội, sư huynh, huynh xem bọn họ đã ngủ chưa đi. Đại sư Huynh lại đi một chuyến, một lát sau lại trở về, nghiêm trọng nói, vẫn chưa. Tống Nam thời cắn răng, tiếp tục chờ. Lại không biết qua bao lâu Tống Nam thời mới vừa há miệng, Vân Chỉ Phong đã nói, giờ hợi canh ba. Gần 10 giờ, ở tu chân giới, mọi người đều ngủ sớm dậy sớm, giờ hợi còn chưa ngủ, đó chính là quán quân thức đêm ở tu chân giới. Tống Nam thời xuyên tới đây, sau khi bắt đầu tu tiên đã không thể nào thức đêm được hiện giờ chỉ có thể cố gắng mở to mắt cạnh tranh cùng thức khuya xem ai là quán quân. Khó khăn lắm mới tới 11 giờ, đại sư huynh lại đi một chuyến, rốt cuộc vui vẻ nói, bọn họ ngủ. Bọn họ ngủ rồi, tinh thần Tống Nam thời trở nên phấn chấn, nếu kéo dài thêm nữa, nàng thật sự sợ chu trưởng lão không còn đánh lạc hướng được nữa. Nhưng hiện tại bọn họ vẫn không dám tiến vào, sau khi xác nhận với chu trưởng lão có thể kéo dài thêm một chút lại kiên nhẫn đợi thêm một giờ, rốt cuộc qua nửa đêm. Tống Nam thời vội không chờ nổi mà bảo đại sư huynh dẫn dắt hộ vệ rời đi còn mình một đường thuận lợi đi vào khuê phòng của tông chủ phu nhân. Tống Nam thời không phải lần đầu đi vào phòng ngủ người khác, nghiệp vụ rất quen thuộc tay chân nhẹ nhàng mở cửa sổ cố giấu hơi thở, lặng lẽ không một tiếng động đi vào. Vừa đặt chân xuống đất nàng dương mắt vừa nhìn thì biết phòng ngủ tông chủ phu nhân không hề nhỏ Phòng ngủ này chia làm hai gian trong ngoài Nhưng khác với gian trong gian ngoài mà Tống Nam thời biết Ở gian ngoài có bàn trang điểm và bình phong Gian trong mới truyền đến tiếng hít thở đều đều Tống Nam thời nhìn bàn trang điểm Lại nhìn trên bình phong có treo vài món quần áo Lập tức động tay từ chỗ này trước Nhưng mà nàng không tìm được thứ giống như nhẫn Tống Nam thời trầm ngâm Chẳng lẽ chiếc nhẫn kia thực dược phu nhân ngủ cũng không tháo xuống. Nàng dừng một chút, lặng yên không chút tiếng động đi vào gian trong. Giường được kê vào bên trong cùng, rèm hơi rủ xuống, mơ hồ có thể thấy được một bóng người. Lần này Tống Nam thời không làm điều gì vô dụng, trực tiếp đi về phía giường. Nhẹ nhàng vén màn lên, dung nhan thực dược phu nhân khi ngủ xuất hiện trước mặt nàng, thiếu son phấn ban ngày, đương nhiên còn có vẻ trẻ tuổi hơn. Tống nam thời không nhìn lâu, trước tiên nín thở sờ dưới gối nàng ta, vậy mà sờ được một con dao. Xem ra thật sự không có cảm giác an toàn. Tống nam thời thua tay lại, thấy nàng ta không tỉnh, tiếp tục tìm kiếm. Bàn tay nàng ta lộ ra bên ngoài không đeo nhẫn, từ dưới cổ trở xuống đều bị chăn trùm lên, tống nam thời đang lo làm thế nào để sốc chăn lên mà không khiến bà ta tỉnh, ánh mắt vừa nhìn qua thì thấy ngực thực dược phu nhân phập phồng theo hơi thở, mơ hồ có thể thấy một sợi dây chuyền tinh tế được đeo trên cổ bà ta dưới lớp áo. Hồ hấp tống nam thời dừng lại, lập tức điều chỉnh tư thế, sau khi xác định bà ta còn ngủ say thì lặng lẽ vươn một bàn tay nắm phần chăn trước ngực nàng. Giờ phút này, Tống Nam thời tự nhiên cảm thấy mình giống như biến thái hái hoa. Nàng hít sâu một hơi, nhẹ nhàng kéo một góc chăn ra. Ánh mắt nàng rất tốt, chỉ một thoáng này, gần như lập tức nhìn thấy dưới chăn có một viên đá quý màu vàng hơi tỏa sáng, đúng là viên đá quý chu trưởng lão miêu tả cho bọn họ. Tìm Tống Nam thời đập nhanh hơn, làm luôn hoặc là không làm, đã làm thì phải làm tới cùng mà rũi tay, muốn lấy chiếc nhẫn kia. Mà cùng lúc đó, thực dược phu nhân vốn đang ngủ rất say, mí mắt lại đột nhiên rung lên, có vẻ sắp mở mắt. Bên ngoài cũng truyền đến tiếng chim hót thánh thót, đây là giao ước giữa nàng và Vân Chỉ Phong, tín hiệu nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra bất ngờ. Loạn trong giặc ngoài, nhưng chiếc nhẫn chỉ cách nàng một bước, chỉ cần Tống Nam thời duỗi tay là có thể kéo xuống được. Chỉ là trong chớp mắt Tống Nam thời lại cắn chặt răng, lập tức thua tay, lặng lẽ bay nhanh ra khỏi gian trong, nhảy qua cửa sổ quyết đoán đóng cửa sổ lại. Nàng đã chậm thời cơ đã bị bỏ lỡ. Nàng không biết thực dược phu nhân có cấm chế gì với chiếc nhẫn hay không, cũng không biết sau khi bà ta tỉnh dậy có ra tay trực tiếp giết người trong chiếc nhẫn không. Nàng có thể đánh cược một ván, đánh cược sau khi nàng lấy được chiếc nhẫn, chỉ sợ thực dược phu nhân cũng biết nàng đã mang chiếc nhẫn đi. Nhưng nàng không muốn đánh cược, vẻ mặt Tống Nam thời không ổn, nhưng bước chân không run, hít sâu một hơi, xoay người muốn rời đi. Sau đó ở cổng viện thấy tiểu tông chủ đang trợn mắt há mồm. Tống Nam thời, mẹ tiếp hai người mắt to chừng mắt nhỏ một lát, vị quán quân thức đêm này dường như rốt cuộc đã phản ứng lại, ngón tay run rẩy chỉ vào Tống Nam thời, há miệng muốn nói. Tống Nam thời sợ hắn ta phát hiện ra động tĩnh, đánh đòn phủ đầu, nói, nếu ta nói ta ngưỡng mộ thực dược phu nhân cho nên trèo cửa sổ lên giường, người có tin không? Lời này hiển nhiên vô dụng, tiểu tông chủ mờ to hai mắt há miệng muốn kêu. Đúng lúc này Vân Chỉ Phong chợt xuất hiện đằng sau tiểu tông chủ, lập tức một trường đánh người hôn mê. Tống Nam thời thở vào nhẹ nhõm, không nói một lời đi tới, Vân Chỉ Phong thấy thế khiêng tiểu tông chủ lên bước ra sân. Ra đến sân, gặp đại sư huynh đang canh gác thì dễ nói chuyện. Sau đó ba người nhìn tiểu tông chủ đang ngất xỉu phát sầu. Mấy người liếc nhau, vì thế khi tiểu tông chủ mơ màng tỉnh dậy thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc trầm thấp nói quả nhiên vẫn nên bắt cóc tiểu tông chủ mà. Tiểu tông chủ, hiện tại bọn cướp ngang ngược như vậy sao? Hắn ta còn tỉnh mà dám nói trước mặt hắn ta. Một giọng nói khác vang lên, thật sự không được chúng ta hoặc là không làm đã làm thì phải làm tới cùng. Tiểu tông chủ, hắn ta cảm thấy còn không bằng mình cứ hôn mê. chương 101, tiểu tông chủ vốn đang mơ màng, lại tự dưng bị những lời này dọa tỉnh. Nhưng dọa tỉnh hắn ta cũng không dám động đậy, chỉ cố gắng nhắm hai mắt cả người cứng đờ. Hắn ta cảm thấy hình như mình đang bị ai đó khiêng đi, vì thế trong chốc lát trái tim lạnh băng. Thật sự không được chúng ta hoặc là không làm, đã làm là phải làm tới cùng. Việc hoặc là không làm, đã làm thì phải làm tới cùng, còn có thể là việc hoặc là không làm, đã làm thì phải làm tới cùng gì đây. Vì thế trong chớp mắt trong đầu tiểu tông chủ hiện qua một loạt từ ngữ hạn chế như giết người vứt xác không để lại xương cốt. Lần này không chỉ lòng lạnh, hắn ta cảm thấy tim mình còn đang bị thổi một luồng khí lạnh. Sau khi phụ thân chết mẫu thân đã từng rất nghi thần nghi quỷ, luôn hoài nghi có người muốn hại hắn ta. Sau đó hắn ta quyết định muốn kế nhiệm vị trí tông chủ thủ vệ phụ tông chủ đều tăng cường nghiêm ngặt sở có người muốn ám sát hắn ta. Bà ta cũng kể cho hắn ta nghe về các cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa các môn phái lớn cùng nhìn thấy các cảnh tàn sát khốc liệt. Nhưng nghe thì nghe, hắn ta luôn cảm thấy bà đã quá lo lắng rồi. Hắn ta không biết những tông môn khác đấu đá thế nào, nhưng trong đầu tất cả mọi người trên dưới hợp hoan tông đều là giá trị nhan sắc và song thu ai có thời gian bắt hắn ta được chứ. Càng miễn bản, hắn ta còn hoài nghi rằng mình có thể thành công kế vị phần lớn là nhờ vào khuôn mặt đẹp của mình. Nhưng hiện giờ hắn ta lại cảm thấy, mình quả thật quá ngây thơ rồi, hắn ta vậy mà thật sự bị ám sát. Đây là đấu đá quyền lợi ở tông môn lớn trong truyền thuyết à. Hắn ta nhớ tới người mà hắn ta nhìn thấy trước khi ngất xỉu. Hắn ta từng gặp nàng vài lần, khiến hắn ta có ấn tượng tốt. Hắn ta nhớ rõ nàng còn có một sư huynh hiện giờ đang là thủ lĩnh thị về. Trong lòng hắn ta hiện lên một loạt thuyết âm mưu, chỉ cảm thấy mình bị phản bội, trong lòng rất khó chịu. Hơn nữa người nọ còn đi ra từ phòng mẫu thân, hiện giờ cũng không biết mẫu thân thế nào. tiểu tông chủ càng nghĩ càng khó chịu, cũng càng nghĩ càng không dám hành động thiếu suy nghĩ, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi bi thương vô hạn. Mà lúc này, người khiêng hắn ta còn đang thảo luận nên xử lý hắn ta như thế nào? Sau khi đề nghị hoặc là không làm, đã làm phải làm tới cùng, giọng nữ bình tĩnh hỏi, huynh muốn hoặc là không làm, đã làm phải làm tới cùng như thế nào? Một giọng rất giống thủ lĩnh thị vệ của hắn ta đề nghị, dù sao hiện giờ chúng ta là bất ngờ bắt cóc Tiểu tông chủ cũng ở trong tay chúng ta, không bằng cứ trực tiếp thu phục một lần, cũng chói luôn thực dược phu nhân đi. Tim tiểu tông chủ chợt lạnh. Quả nhiên bọn họ muốn xuống tay với mẫu thân. Trong lòng hắn ta lập tức trở nên nôn nóng. Ai ngờ giọng nữ phản bác nói, không được hiện tại sư lão đầu còn trong tay bà ta. Nếu bà ta thật sự có cách khống chế pháp khí thì khi chúng ta bắt trói bà ta đã giết sư lão đầu trước thì sao? Chẳng phải chúng ta đây mất nhiều hơn được à? Hà, tiểu tông chủ không nhịn được hơi mơ hồ. Sư lão đầu là ai? Bọn họ đang nói mẫu thân à? Trong lòng hắn ta vừa nôn nao vừa hoảng loạn, rất muốn mở mắt ra, lại cảm thấy mình đột nhiên bị người thả xuống, giọng nữ kia nói một câu tới rồi. Tiểu tông chủ lập tức nhắm chặt mắt hơn, nằm thẳng người giống như thi thể. Thần kinh hắn ta trở nên căng thẳng, bên tai nghe thấy tiếng có người chạy qua bên này. Có người gọi sư muội, còn có người kinh hãi, sư thì thật sự chói bắt tiểu tông chủ về. Làm sao bây giờ, bước tiếp theo là đoạt vị trí tông chủ hợp hoan tông à. Tiểu tông chủ. Bọn họ còn muốn đoạt vị trí tông chủ, bọn họ quả nhiên là lòng lang dạ sói. Não tiểu tông chủ lập tức nảy số rất nhanh, vừa nhớ kỹ giọng nói này, vừa muốn nhớ con đường họ vừa khiêng hắn ta về chuẩn bị thư tư đợi thời cơ chạy trốn. Sau đó nghe thấy giọng nữ bình tĩnh nói, trước tiên các ngươi đừng nói chuyện. Âm thanh ồn ào lập tức dừng lại, trái tim tiểu tông chủ lo lắng đập thình thịch, ngay sau đó giọng nữ cạn lời nói, được rồi, đừng giả bộ nữa, giả vờ cả đoạn đường rồi. Ngươi không mệt à, trong chốc lát thần kinh Tiểu Tông Chủ chấn động theo bản năng mở choàng mắt. Sau đó thì thấy 5 cái đầu đang đồng thời nhìn hắn ta. Tiểu Tông Chủ hoảng sợ, lúc này mới tìm được đầu Tống Nam Thời, lắp bắp hỏi, sao ngươi biết ta đang giả vờ. Tống Nam Thời, nàng lạnh mặt nói, bởi vì ta chắc chắn chúng ta đánh ngươi hôn mê, không phải đánh chết người. Khi ngươi bị khiêng thì cứng đờ người giống như đã chết được 3 hôm, còn muốn gạt ai. Tiểu Tông Chủ. Sắc mặt hắn ta đỏ lên, lớn tiếng nói, nếu các ngươi phát hiện ra rồi, vậy muốn chém muốn giết thì cứ làm đi. Nhưng ta cảnh cáo các ngươi, tốt nhất các ngươi đừng động vào mẫu thân ta. Hắn ta nói rất có nghĩa lý, một đám người Tống Nam thời lại nhìn hắn ta giống như nhìn kẻ ngốc. Tống Nam thời không khỏi xoay người hỏi Vân Chỉ Phong, là do chàng xuống tay quá nặng khiến hắn ta choáng váng à vân chỉ phong nhìn tay mình lại trần chờ nói không thể nào tu vi hắn ta quá thấp ta không tiện xuống tay không dùng quá nhiều lực không phải nửa đường hắn ta đã tỉnh rồi à tiểu tông chủ vừa nghe cuộc nói chuyện của họ lập tức càng phẫn nộ hơn lớn tiếng nói rơi vào trong tay các ngươi ta nhận nhưng các ngươi đừng có sỉ nhục nhân cách của ta tống nam thời còn chưa kịp nói ngoài cửa đã truyền đến giọng nói của chu trưởng lão cái gì mà sỉ nhục nhân cách giọng nói này mẹ kiếp tại sao các ngươi bắt tiểu tông chủ đến vậy Tống Nam thời lạnh mặt trời xuôi đất khiến, nói ra rất dài. Tiểu tông chủ nhìn sang Chu trưởng lão lại cảm thấy tâm như cho tàn trưởng lão, chẳng lẽ ngươi cũng là đồng lõa của bọn họ sao? Các ngươi muốn kết hợp đoạt vị trí tông chủ, Chu trưởng lão rất mờ mịt nhìn tiểu tông chủ lại nhìn về phía bọn họ, vò đầu nói, hả? Đoạt vị trí tông chủ, các ngươi còn có loại trí hướng này, tống Nam thời, không chịu nổi nữa, hủy diệt hết đi. Nàng nửa ngồi xổm xuống, nhìn tiểu tông chủ đang đỏ mặt vì thức giận, nói, ngươi biết tại sao chúng ta đưa ngươi về không? Tiểu tông chủ tức giận nói, ta phá âm mưu của các ngươi. Các ngươi muốn giết người diệt khẩu. Tống nam thời, chúng ta muốn giết người diệt khẩu thì đã giết ngươi ngay khi gặp ngươi rồi. Tiểu tông chủ ngẩn người, ánh mắt hơi sáng lên, lập tức nói, không phải các muốn giết ta à. Vậy các ngươi muốn gì? Bắt ta để uy hiếp mẫu thân à? Hay chỉ đơn thuần là bắt cóc? Muốn lấy tiền chuộc, ta sẽ cho các ngươi 15 vạn linh thạch tiền chuộc các ngươi thả ta ra nhé. Tống nam thời, nàng nuốt nước bọt, nàng thừa nhận giờ phút này, nàng đã động tâm. Vân chỉ phong thấy thế vội vàng kéo nàng, nhỏ giọng nói, lấy đại cục làm trọng Nghĩ về sư tiền bối, tống nam thời, 15 vạn sư lão đầu, nàng đột nhiên cảm thấy không cứu lão nhân này cũng được. Lão nhân này cũng thật đáng giá, lúc này tiểu tông trù mờ mịt nói, sư tiền bối là ai? Các người chói ta thì liên quan gì đến ông ấy? Tống Nam Thời hít sâu một hơi, nhìn về phía tiểu tông chủ. Sau khi bọn họ ngoài ý muốn gặp tiểu tông chủ trong lòng tống Nam Thời đã thay đổi kế hoạch. Thực dược phu nhân trông chiếc nhẫn rất kỹ hơn nữa cũng khá cảnh giác. Trước khi tống Nam Thời chắc chắn có thể cứu người ra ngoài hoàn hảo không tổn hại gì, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà lúc này tiểu tông chủ đột nhiên xuất hiện đã là một nguy hiểm cũng coi như một cơ hội một lúc lâu sau tống nam thời yên lặng nhìn hắn ta một lúc lâu dưới ánh mắt nghi ngờ của hắn ta đột nhiên nói bởi vì vị sư tiền bối đang ở trong tay mẫu thân các ngươi chúng ta muốn cứu ông ấy ánh mắt tiểu tông chủ lập tức mờ mịt dường như không biết nàng đang nói gì chư phụ không nhịn được thấp giọng hỏi sư muội muội muốn nói cho hắn ta tống nam thời rất bình tĩnh cứ để hắn ta biết đi Nàng nhìn vẻ mặt của hắn ta, bình tĩnh nói, "Không chỉ sư tiền bối, hai sư huynh đệ mất tích của Khương Viên cũng ở trong tay mẫu thân ngươi. Hai tên đệ tử Hợp Hoan tông tẩu hỏa nhập ma, trong đó có một người chính là đồ đệ của Chu trưởng lão, chính miệng hắn ta nói cho Chu trưởng lão, bọn họ tẩu hỏa nhập ma đúng là do thực dược phu nhân gây nên." Tiểu tông chủ đột nhiên hoàn hồn, giống như theo bản năng mà phản bác, "Không có khả năng. Mẫu thân ta sẽ không làm loại chuyện này, các ngươi nói hưu nói vượn." Tống Nam thời cũng không ngại hắn ta phản bác, chỉ bình tĩnh nói, có phải nói hưu nói vượn hay không, không do ngươi định đoạt. Tiểu tông chủ vẫn lắc đầu ta không tin các ngươi, bà ấy không phải loại người này. Các ngươi muốn bắt thì bắt ta đi, muốn chém muốn giết cứ tự nhiên làm, cần gì phải bôi nhọ mẫu thân ta. chu trưởng lão ở bên nghe vậy lại khẽ cười nói, tiểu tông chủ ý của ngươi là ta cùng người ngoài lừa ngươi. Ta chỉ có một đồ đệ như vậy, chính miệng nó nói với ta là thực dược phu nhân xuống tay, ta có lý do gì lừa ngươi. Còn nữa, lúc trước thực dược không làm vậy, chẳng lẽ sau khi lão Tông Chủ chết thì thực dược phu nhân thật sự không làm ra chuyện như vậy sao? Tiểu Tông Chủ đang có hàng loạt lý do lập tức ngẩn người. Sau khi phụ thân chết, Tống Nam thời nhân cơ hội truy hỏi, Tiểu Tông Chủ, người cẩn thận suy nghĩ lại, người đã từng gặp một tiền bối họ sư, vóc người rất cao, nhưng lưng còng giữa chán có một nốt ruồi đỏ. Nàng bình tĩnh nhìn hắn ta. Nếu sư lão đầu thật sự gặp thực dược phu nhân một lần một năm, vậy không có khả năng có thể che giấu lâu như vậy được. chu trưởng lão còn có duyên thấy sư lão đầu một lần, vậy con ruột thực dược phu nhân thì sao? Dưới cái nhìn chăm chú của Tống Nam thời, vẻ mặt tiểu tông chủ vẫn mờ mịt giống như còn không có phản ứng lại. Tống Nam thời kiên nhẫn chờ. Một lát sau tiểu tông chủ lầm bẩm nốt ruồi đỏ. Tống Nam thời lập tức nói, người từng thấy ông ấy rồi. Tiểu tông chủ mím chặt môi. Tống Nam thời truy hỏi, ngươi gặp ông ấy từ khi nào? Thật lâu sau tiểu tông chủ nhỏ giọng nói, khi ta còn nhỏ. Hắn ta hít sâu một hơi, nói, khi ta ba tuổi, mẫu thân bế ta giấu phụ thân, đi gặp một ông già. Bà ấy bảo ta gọi ông là Gia Gia và nói với Gia Gia, hiện tại bà ấy sống rất tốt cho nên bảo muốn ông ấy nhìn thấy ta. Tiểu tông chủ lầm bẩm nói, Gia Gia kia cho ta lì xì. Tống Nam thời không khỏi bất ngờ. Thực dược phu nhân chủ động để nhi tử mình gặp sư lão đầu. Dựa vào trình độ để ý của bà ta với nhi tử mình, bà ta chịu để sư lão đầu gặp nhi tử của bà ta, đó có nghĩa là bà ta quan tâm ở một mức độ nhất định. Nhưng hiện giờ, Tống Nam thời thở dài, nói, nhỏ như vậy, ngươi còn nhớ rõ à? tiểu tông chủ gật đầu, vẻ mặt dịu xuống, nói, đúng, bởi vì hợp hoan tông toàn là mỹ nhân, trong vòng ba năm ông ấy là người xấu nhất mà ta từng gặp cho nên đã khắc sâu ấn tượng bên cạnh chu trưởng lão gật gật đầu đồng cảm như bản thân cũng vậy tống nam thời lần này sư lão đầu thật sự xấu rồi tiểu tông chủ có chút không thể tin nổi hỏi ngươi nói sư tiền bối kia chính là ông ấy sao tống nam thời gật đầu đúng vậy tiểu tông chủ vẫn không tin vậy ngươi có quan hệ gì với ông ấy tống nam thời suy nghĩ ta xem như là nửa đồ đệ của ông ấy tiểu tông chủ im lặng vẻ mặt chật vật không biết là có tin hay không Tống Nam Thời không muốn kéo dài, nghiêm túc nói chuyện liên quan đến mạng người ta sẽ không lừa ngươi. Nếu ngươi không tin, chúng ta đánh cược. Tiểu Tông Chủ ngẩn đầu nhìn nàng. Tống Nam Thời dựng thẳng một ngón tay, mẫu thân ngươi có một pháp khí không gian hình chiếc nhẫn, ngươi có biết hay không? Tiểu Tông Chủ gật đầu, bà ấy thường hay mang bên người. Tống Nam Thời, vậy ngươi có thể động vào không? Tiểu Tông Chủ suy nghĩ, khẳng định nói, có thể khi ta còn nhỏ đã từng lấy nó chơi, khi đó mẫu thân đều cho ta. Khi đi ra ngoài rèn luyện còn có mấy lần để ta mang theo phòng thân. Tống Nam thời suy nghĩ, vậy thì tốt quá. Nàng nói, sư lão đầu và khương viên sư huynh đệ bị nhốt ở bên trong. Phản ứng đầu tiên của tiểu tông chủ vẫn là phản bác, không thể nào. Tống Nam thời mỉm cười, không thể hay có thể, không bằng ngươi tìm lý do hỏi mượn mẫu thân ngươi, xem bà ấy còn có thể cho ngươi mượn không. Chu trưởng lão nghe vậy thì vỗ tay một cái, nói, điển lễ kế nhiệm cũng còn chưa tới mấy ngày, ngươi có thể lấy cớ còn chưa bắt được thích khách phủ tông chủ, sợ bọn họ gây bất lợi cho ngươi ở điển lễ nên mượn của nàng, ngươi cảm thấy như vậy nàng có thể đưa cho ngươi không? Tiểu tông chủ suy nghĩ, hiện giờ mẫu thân rất lo lắng cho sự an toàn của hắn ta, nếu hắn ta thật sự nói như vậy, cho dù thế nào bà ta cũng sẽ đưa. Hắn ta cực kỳ tự tin gật đầu, tống nam thời nói, cho nên ngươi cảm thấy sẽ đưa sao? Tiểu Tông Chủ, đó là điều đương nhiên. Tống Nam Thời cười khẽ, không, bà ta sẽ không đưa. Tiểu Tông Chủ nhíu mày, ngươi không hiểu mẫu thân. Tống Nam Thời nói thẳng, nếu nói như vậy, chúng ta đánh cược đi. Tiểu Tông Chủ nhìn sang. Tống Nam Thời nghiêm túc nói, chúng ta sẽ thả ngươi đi. Tiểu Tông Chủ chậm rãi há to miệng. Tống Nam Thời tiếp tục sau khi trở về, ngươi có thể tìm cơ hội hỏi mượn mẫu thân chiếc nhẫn kia. Nếu bà ta đưa cho ngươi, vậy là chúng ta hiểu lầm phu nhân, chúng ta dơ tay chịu chói. Nhưng nếu bà ta không đưa cho ngươi, Tống Nam Thời nhìn vào đôi mắt hắn ta, ngươi phải giúp chúng ta cứu sư tiền bối. Ngươi đánh cuộc không? Vẻ mặt tiểu tông chủ trật vật một lát nói với vẻ chắc chắn, ta tin mẫu thân ta. Mẫu thân chỉ thiếu chút cảm giác an toàn sau khi phụ thân mất, bà sẽ không làm loại chuyện này. Tống Nam Thời chỉ hỏi, vậy ngươi đánh cược hay không? Tiểu tông chủ nói thẳng, đánh cược. Nếu ta thua, muốn chém muốn giết thế nào thì cứ tự nhiên. Tống Nam Thời đứng dậy, ngươi đi đi. Tiểu Tông Chủ định đứng lên, thấy bọn họ thật sự không ngăn cản hắn ta, không khỏi hỏi các ngươi thật sự thả ta đi. Tống Nam Thời, đương nhiên, nhưng Đại Sư Huynh sẽ đi theo ngươi. Đại Sư Huynh lập tức đi lên, đứng bên cạnh hắn ta giống như thị vệ. Tiểu Tông Chủ không nói gì nhìn nàng. Tống Nam Thời mỉm cười, ta phải chắc chắn ngươi thật sự đánh cực mà không phải đi ra ngoài cáo trạng. Tiểu tông chủ há miệng muốn nói hắn ta giữ đúng lời hứa thì thấy tống nam thời đột nhiên nhét vật gì vào miệng vật kia lập tức trượt xuống theo cổ hỏng của hắn ta trong nháy mắt. Tiểu tông chủ hoảng sợ các ngươi muốn giết ta. Tống nam thời mặt không đổi sắc không, đây là độc. Nếu ngươi không nghe lời, lúc nào ta cũng có thể khống chế độc phát. Nếu ngươi trở lại, ta sẽ cho ngươi giải dược. Bọn họ còn dám trói ngươi lại, tiểu tông chủ cũng không nghi ngờ nàng sẽ cho hắn ta độc chỉ căm giận nói ta sẽ không thất hứa. Nói xong phất tay áo ra đi, ngoại trừ đại sư huynh đi theo, không ai ngăn cản. Bọn họ nhìn theo hai người rời đi, cho đến khi không thấy bóng dáng, Chu trưởng lão mới nói, "Tin tưởng như vậy sao? Sẽ không rút dây động rừng." Hắn đột nhiên mở miệng muốn nhẫn, cho dù hắn có nói thật hay không, thực dược phu nhân sẽ không nghi ngờ chứ? Tống Nam thời lại nói, "Ta chính là muốn rút dây động rừng." Khi Chu trưởng lão nhìn nàng, nàng chỉ nói, "Không phải ngài muốn vạch trần chuyện của thực dược phu nhân sao?" Vậy ngài cứ chờ xem." Chu trưởng lão rất nghi ngờ, nhưng Tống Nam thời không nói gì nữa. Vân Chỉ Phong chờ bọn họ nói xong, lúc này mới hỏi, "Nàng cho hắn ăn cái gì vậy?" Chu trưởng lão đang muốn nói đó không phải độc dược sao thì nghe thấy Tống Nam thời thuận miệng nói, "À, là viên mỹ nhan đan quá hạn thôi, tác dụng duy nhất chắc là khiến dung nhan hắn ngày mai tỏa sáng, đương nhiên khi hết hạn thì không biết hiệu quả ra sao." Chu trưởng lão Sau khi tiểu tông chủ đưa Giang tịch quay về, nhìn thoáng qua cửa phòng mẫu thân thấy bên trong vẫn yên tĩnh như cũ thì quay về phòng mình. Giang tịch canh gác ở bên ngoài còn hắn ta cả đêm không ngủ. Khó khăn lắm mới tới ngày hôm sau, hắn ta không giấu được tâm sự gần như sáng sớm đã đi tìm mẫu thân. Hắn ta không thể hiểu được mình nghĩ thế nào. Hắn ta tin hay không tin mẫu thân mình. Nếu hắn ta tin tại sao tối qua lại chằn chọc cả đêm chứ. Cho nên từ sâu trong nội tâm, hắn ta vẫn cảm thấy mẫu thân thật sự sẽ làm chuyện này hay sao? Tiểu tông chủ không dám nghĩ. Thỉnh an mẫu thân xong, hắn ta cố gắng ngồi xuống nói chuyện phiếm với mẫu thân giống như bình thường, ánh mắt thản nhiên nhìn về tay mẫu thân, không nhìn thấy chiếc nhẫn. Hắn ta lơ đãng nói, đúng rồi mẫu thân, chiếc nhẫn phụ thân đưa cho người đâu. Vẻ mặt thực dược hơi ngẩn ra, hỏi con hỏi cái đó làm gì? Tiểu tông chủ mí môi, chỉ tò mò thôi. Thực dược phu nhân nói ta không mang theo trên người. Sau khi ông ấy chết ta sợ thấy cảnh thương tình. Thông thường, khi mẫu thân nhắc tới phụ thân, hắn ta sợ mẫu thân buồn nên sẽ tự đổi đề tài, sẽ không nói gì nữa. Nhưng hiện giờ lòng hắn ta lại trùng xuống. Mẫu thân lừa hắn ta. Hắn ta miễn cưỡng cười, vẫn nói, vậy mẫu thân có thể cho con mượn chiếc nhẫn kia một chút không? Thích khách phù tông chủ còn chưa bị bắt mấy ngày nữa là đại điển kế vị của con, con sợ lúc đó thích khách đến gây chuyện ở đại điển của con, làm nhiễu loạn đại điển kế vị của con. Thực dược phu nhân im lặng một lát lại nhỏ nhẹ nói con lo lắng nhiều như vậy à, ở đây là hợp hoan tông, có thể xảy ra chuyện gì. Con chỉ cần an tâm là được, lòng tiểu tông chủ lại càng trầm xuống. Bà ấy không cho, bình thường, mẫu thân còn để ý tới an nguy của hắn ta hơn chính hắn ta, hận không thể bao quanh bảo vệ hắn ta. Hiện giờ, bà ấy lại nói con đã lo quá nhiều. Tiểu tông chủ cũng không biết sau đó mình với mẫu thân đã nói gì, hốt hoảng đi ra khỏi nơi ở của mẫu thân. Ánh mặt trời chiếu rọi hắn ta giống như mới tỉnh khỏi giấc mộng. Hắn ta đứng dưới ánh mặt trời không biết suy nghĩ gì, một lát sau, cắn răng nói, đi. Chúng ta đi gặp tống nam thời. Hắn ta dẫn theo giang tịch giám sát mình, xài bước đi ra ngoài. Đi được một lát, hắn ta cảm thấy trên mặt có gì đó không thích hợp, không khỏi gãi gãi. Sau đó hắn ta nhìn về phía giang tịch hỏi, mặt ta bị sao vậy? Giang tịch nhìn thoáng qua. Một khuôn mặt của hắn ta, nửa bên như được bật một bộ lọc ánh sáng dịu nhẹ, vẻ mặt rất dạng dỡ. Nửa bên khác thì có sắc mặt tiêu tụy, mắt thâm đen. Giang tịch không khỏi sợ bay màu. Tam sư muội thật sự hạ độc. Hắn sợ tiểu tông chủ sẽ chết lập tức khiêng hắn ta lên chạy nhanh, vừa chạy vừa nói, ngươi đừng tự đi nữa. Ngươi phát độc rồi, tiểu tông chủ. Tiểu Tông chủ bị khiêng suốt đoạn đường tới chỗ Tống Nam Thời. Tống Nam Thời còn đang gặm bánh nướng thì thấy đại sư huynh hô hào nói mau giải độc cho Tiểu Tông chủ. Tống Nam Thời ngẩng đầu vừa thấy mặt hắn ta cũng câm nín. Sau đó nàng bình tĩnh nói, "Không cứu, chôn đi." Giang Tịch kinh hãi, "Hắn khiêng Tiểu Tông chủ, nói muội muốn giết người bằng độc à? Vậy chẳng lẽ chúng ta thật sự đoạt vị trí tông chủ à?" Tống Nam Thời, "À, đúng, đúng, đúng." Chương 102 Tống Nam Thời vừa dứt lời, Giang Tịch cùng Tiểu Tông Chủ bị khiêng trên vai đều kinh ngạc. Giang Tịch chỉ giật mình một cái thì đau lòng buông Tiểu Tông Chủ, để hắn ta nằm yên trên mặt đất còn để hai tay hắn ta chập vào nhau làm tư thế yên nghỉ, nói, ngươi cũng nghe rồi đó, ngươi nên an tâm đi thôi. Tiểu Tông Chủ bị bắt yên nghỉ. Hắn ta hoảng sợ nói, trước đó chúng ta không nói như vậy. Giang Tịch cũng đã nhìn về phía Tống Nam Thời, hít sâu một hơi, nói, việc đoạt vị không phải nhỏ. Chúng ta cần tính toán kỹ càng, nhưng với kế hoạch hiện giờ, Huynh cảm thấy vẫn nên tìm một nơi hoang vắng an toàn để vứt xác đã. Tiểu tông chủ lập tức càng hoảng sợ lại bởi vì độc phát mà động đẩy cũng không dám. Tống nam thời, nàng lạnh mặt gặm bánh nướng, nhìn hai người này giống như kẻ ngốc. Sau đó nàng phát hiện hai người này đều rất nghiêm túc. Giang tịch rất nghiêm túc tự hỏi vụ giết người vứt xác cùng với việc sau khi đoạt vị, mà tiểu tông chủ cũng rất nghiêm túc cảm thấy khuôn mặt âm dương sau khi mình ăn mỹ nhan đan quá hạn là bị trúng độc rồi. Ngọa Long, Phượng Sô này ở đâu ra vậy? Ngọa Long, Phượng Sồ đây là biệt hiệu của Gia Cát Lượng và Bàng Thống. Tống Nam thời hít sâu một hơi, hỏi, hai người các ngươi nghiêm túc à? Tiểu tông chủ sắp khóc độc của ta thật sự không giải được sao? Giang tịch cực kỳ nghiêm túc, người khác nói thì có lẽ huynh sẽ không nghiêm túc nhưng tam sư muội nói thì thật sự có thể được. Tống nam thời, huynh đang nói gì vậy? Nàng tùy tiện nhét miệng bánh nướng cuối cùng vào miệng, nói với tiểu tông chủ, được rồi, ngươi đứng lên đi ta giải độc cho ngươi. Tiểu tông chủ dừng lại trong nước mắt, vui mừng nói, có thể giải được. Trong lòng tống nam thời còn nghĩ không phải là ăn mỹ nhan đan quá hạn rồi thành mặt âm dương thôi sao, cùng lắm nàng lại cho hắn ta thêm một viên quá hạn nữa. Khiến nửa bên kia của mặt âm dương trở về cũng không phải không được Vì thế nàng rất chắc chắn nói có thể Tiểu Tông Chủ muốn đứng dậy nhưng dừng một chút vẫn cẩn thận hỏi Hiện giờ ta trúng độc rồi có thể nhúc nhích không Tống Nam Thời có thể Lúc này Tiểu Tông Chủ mới yên tâm đứng dậy Lúc này mấy người nghe thấy tiếng ồn ào trong phòng bếp đã cầm bánh nướng ngồi xếp hàng dưới mái hiên xem Tống Nam Thời chuẩn bị giải độc như thế nào Vân Chỉ Phong trước mặt người trong lòng vẫn có chút thần tưởng, hắn không lấy bánh nướng ôm kiếm nghiêm túc dựa vào cửa phòng bếp. Chưa tụ nhìn bàn tay trống rỗng của hắn cảm thấy băn khoăn, đắn đo chọn lựa hai cái bánh trong tay một chút đưa cho hắn một cái nhỏ thân thiện nói, người ăn không? Vân Chỉ Phong cảm ơn, hắn yên lặng nhận bánh nướng, lúc này Tống Nam thời vuốt chiếc nhẫn lại lấy ra một viên mỹ nhan đan quá hạn nữa. Nàng đưa qua, nói ăn đi. Tiểu tông chủ rất cẩn thận nhận lấy, đấu tranh tâm lý một lúc mới dám ăn. Hắn ta phân biệt một chút nói, sao giải dược này có vị giống độc dược vậy? Tống nam thời, bởi vì ở trong cùng một bình thuốc quá hạn. Ngoài mặt nàng lại rất bình tĩnh nói, thuốc mà, đều cùng một vị. Tiểu tông chủ tin, nơm nớp lo sợ chờ giải độc. Lần này cũng không biết có phải cơ thể hắn ta đã thích ứng với Mỹ Nhan Đan quá hạn hay không, dược hiệu phát huy rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã có hiệu quả trên mặt hắn ta. Vì thế tống nam thời nhìn thấy nửa khuôn mặt có vẻ như được điểm trang bởi bộ lọc ánh sáng càng sáng hơn còn nửa bên kia mặt vẫn như chưa ngủ ba ngày liền. Chưa tụ suýt mắc nghẹn miếng bánh nướng, tiểu tông chủ nhìn chằm chằm vào gương thấy thế lập tức bật khóc. Hắn ta hoảng sợ chẳng lẽ vừa nãy vẫn là độc dược. Người lại hạ độc ta, tống nam thời, xong rồi, nàng cũng không nghĩ tới mỹ nhan đan lại có tác dụng với nửa khuôn mặt đẹp kia. Tống Nam thời nhìn một bình mỹ nhan đan quá hạn còn dư lại trong nhẫn chữ vật lại nhìn mặt hắn ta, vén tay áo nói, không sao, đây là do lượng thuốc chưa đủ chúng ta lại làm thêm một viên. Nói xong lại một viên nữa rơi vào miệng hắn ta, nàng cũng không tin cả một lọ mỹ nhan đan quá hạn không có một viên nào có thể khiến nửa mặt còn lại của hắn ta đẹp lên. May mà viên mỹ nhan đan này cũng có tác dụng với nửa khuôn mặt còn lại của hắn ta. Nhưng khuôn mặt có một viên Mỹ nhan đan và khuôn mặt có hai viên Mỹ nhan đan thì vẫn kém một lớp lọc ánh sáng. Tống Nam thời mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, chỉ muốn phải làm hai bên ngang nhau, vì thế lại nhét thêm một viên nữa. Lần này rất bất hạnh, lại hiệu quả ở nửa bên vốn đã có tác dụng. Vì thế một viên lại một viên, một viên lại một viên. Mọi người xung quanh xem cứ chơ mắt nhìn lớp lọc ánh sáng dịu nhẹ trên mặt tiểu tông trù càng ngày càng dày, bình đan dược của Tống Nam thời lại càng ngày càng ít. Đến cuối cùng, rốt cuộc hai bên mặt của tiểu tông chủ đã ngang hàng, đan dược trong tay tống nam thời cũng không còn. Sau đó bọn họ thấy một mỹ thiếu niên nhẹ nhàng với bộ lọc ánh sáng dịu nhẹ dày 10 mét. Mỹ thiếu niên ở một tiếng, nấc cụt. vần chỉ phong không khỏi buông chiếc bánh nướng trong tay xuống, chỉ cảm thấy dạ dày âm ỉ đau. Tống nam thời ném bình thuốc đi, vỗ vỗ tay nói, đây không phải là được rồi sao? Mỹ thiếu niên, hắn nhớ ra, mờ to hai mắt nói, đây là mỹ nhan đan mà. Ta căn bản không trúng độc, ngươi gạt ta, Tống Nam Thời vừa định hỏi hắn ta giờ ngươi mới biết được à, ngẩng đầu thì đụng phải khuôn mặt Tiểu Tông Chủ giống như bước ra từ truyện tranh. Vì thế giọng nói nàng lập tức dịu xuống, nhỏ nhẹ nói, đúng vậy đó. Vân chỉ phong ở bên vừa nhìn thấy vẻ mặt Tống Nam Thời, cảm giác nguy hiểm dâng lên, lập tức đi qua ngăn cản tầm mắt Tống Nam Thời, lạnh mặt cắt lời buộc tội còn chưa thốt ra khỏi miệng của Tiểu Tông Chủ, chỉ lạnh nhạt nói, ngươi đã lấy được nhẫn về chưa? Tiểu tông chủ rừng một chút vẻ mặt buồn bã, lắc lắc đầu. Khuôn mặt Mỹ thiếu niên ngập tràn vẻ u buồn. Lúc này Tống Nam thời đang thỏ đầu ra từ sau lưng Vân Chỉ Phong, thấy thế không khỏi đau lòng, lập tức nhẹ nhàng an ủi, người cũng đừng quá khổ sở, nếu không. Vân Chỉ Phong hít sâu một hơi, quay người chừng mắt nhìn nàng trước khi nàng bị sắc đẹp quyến rũ, ngăn nàng tiếp tục nói. Tống Nam thời lập tức hoàn hồn, cuối cùng nhận ra mình còn có bạn trai, hơi trột dạ sờ mũi, ngượng ngùng nói, chẳng nói, chẳng nói đi Vân chỉ phong lạnh mặt nói với tiểu tông chủ, đó chính là ngươi thua cuộc, giờ là lúc ngươi nên thực hiện lời hứa. Mỹ thiếu niên mang theo bộ lọc ánh sáng nhẹ dày 10 mét trầm mặc một lát cuối cùng nói giọng khàn khàn, nhưng ta muốn biết tại sao mẫu thân ta lại làm những việc đó. Tống Nam thời nhìn hắn ta một cái tuy rằng chật vật thoát khỏi sắc đẹp này, nhưng vì thấy bộ lọc ánh sáng 10 mét kia cuối cùng vẫn nhẹ nhàng nói, ngươi biết mẫu thân ngươi là tu sĩ gì không? Tiểu tông chủ mờ mịt một lát nghi hoặc mẫu thân. Nói rồi hắn ta đột nhiên dừng lại, lúc này mới nhận ra, hắn ta ở cùng mẫu thân mười mấy năm, không có gì giấu nhau, nhưng vậy mà không biết mẫu thân là tu sĩ gì. Hắn ta biết mẫu thân không phải đệ tử hợp hoan tông, là sau khi phụ thân quen biết ở bên ngoài đã đưa đến hợp hoan tông, nhưng hắn ta lại chưa từng thấy mẫu thân ra tay. Trước đây không có người chỉ ra điều này, hắn ta cũng tập mãi thành thói quen. Nhưng tự nhiên bị người ta điểm danh, lúc này hắn ta mới nhận ra, đây không bình thường. Mẫu thân không phải phàm nhân qua mười mấy năm lại chưa từng ra tay, thậm chí chỉ dựa vào pháp khí phụ thân đưa để bảo vệ mình. Đây không phải bình thường. Tống Nam thời nhìn vẻ mặt của hắn ta tiếp tục nói, dựa vào tin tức mà chúng ta biết hiện giờ, mẫu thân ngươi là đệ tử sư lão đầu, 12 đệ tử đã chết của ông ấy, mẫu thân ngươi là người duy nhất còn sống. Tiểu Tông Chủ lập tức nhớ ra 13 ngôi mộ trên đồ vân sơn kia. Hắn ta há miệng thở dốc không nói thành lời. Tống Nam thời kiên nhẫn nói ta không biết tại sao mẫu thân ngươi để người khác cảm thấy mình đã chết, sau đó mai danh ẩn tích nửa đời người cũng không biết sau khi phụ thân ngươi chết tại sao bà ta đột nhiên thay đổi. Nhưng có một điều ta có thể xác định đó là có liên quan tới thủ lĩnh sát thủ. Tiểu Tông Chủ xin ngươi cẩn thận ngẫm lại, khi mẫu thân ngươi ở chung cùng ông ta có từng nói gì không, hoặc là đã làm gì mà ngươi cảm thấy không thích hợp không? Tống Nam thời bình tĩnh nhìn Tiểu Tông Chủ. Nàng cảm thấy một người ghét một người khác chắc chắn có nguyên nhân. Tiểu Tông Chủ không phải người cổ hủ sẽ không bởi vì lời đồn mà người ngoài nói về mẫu thân và thận tiên sinh mà ghét thận tiên sinh, vậy chắc chắn có nguyên nhân khác khiến Tiểu Tông Chủ ghét thận tiên sinh. Vẻ mặt Tiểu Tông Chủ đắn đo, Tống Nam thời nghiêm túc nhìn, trước mặt lại đột nhiên có một đôi tay bịt kín, giọng vân chỉ phong nhàn nhạt nói, để mắt nàng nghỉ ngơi một chút. Tống Nam thời, mẹ nó còn để mắt nghỉ ngơi. Nàng không nói gì kéo tay Vân chỉ phong xuống thì thấy vẻ mặt tiểu tông chủ trước mặt mình hơi sáng, như là nhớ tới cái gì. Hắn ta lập tức nói ta nhớ ra rồi, khi thủ lĩnh sát thủ kia mới vừa tới cửa bái kiến mẫu thân ta, ông ta đã từng nói đã gieo một quẻ cho mẫu thân ta, quẻ tượng nói mẫu thân mệnh phạm cô tinh, đời này đã định là cô độc sống hết quãng đời còn lại. Hắn ta nhíu mày, lúc ấy sắc mặt mẫu thân trắng bệch, sau đó thì tức giận, lập tức sai người đuổi ông ta ra ngoài, sau đó nói với ta, bọn họ làm sát thủ đều không phải người tốt gì. Từ lúc đó ta mới bắt đầu chán ghét ông ta, sau đó sắc mặt hắn ta hơi trắng, lầm bẩm. sau đó phụ thân ta chết dưới lôi kiếp. Vẻ mặt Tống Nam thời lập tức nghiêm trọng, đám dược liệu kia đều là quẻ sư, có lẽ tiểu tông chủ sẽ cảm thấy ông ta nguyền rủa bọn họ, nhưng Tống Nam thời không nghĩ như vậy. Ông ta nói thực dược phu nhân phạm mệnh cô tinh, mà trùng hợp chính là sư lão đầu cũng không chỉ nói một lần ông ấy mệnh phạm cô tinh cho nên đời này không hề thu đệ tử. Đây là trùng hợp sao? Nhưng cho dù không đề cập tới mối quan hệ giữa hai người, lúc trước thực dược phu nhân còn rất ghét thận tiên sinh, sau khi Trượng phu của mình thật sự chết lại xem thận tiên sinh như khách quý. Tầm mắt tống nam thời không khỏi rừng trên người tiểu tông chủ. Trước đó nàng vẫn luôn cảm thấy có lẽ sau khi thực dược phu nhân nhìn thấy trượng phu mình chết dưới lôi kiếp bởi vì sợ hãi mới hấp thụ vận khí người khác tăng thực lực. Chẳng qua một người dịu dàng bình thản hiền lành với mọi người đột nhiên tính cách thay đổi như vậy hơi quá gượng ép. Nhưng nếu bà ta bởi vì con trai mình thì sao? Mệnh phạm cô tinh trượng phu đã chết đứa con này có thể chết hay không? Bà ta đã tận mắt nhìn thấy sư lão đầu chết mất 12 đệ tử chỉ để lại một mình bà ta. Chẳng trách từ khi đó, việc bảo vệ tiểu tông chủ của bà ta gần như thành bệnh. Chẳng lẽ Thận Tiên Sinh kia có cách nào sửa mạnh cách cho bà ta thông qua hấp thụ vận khí của người khác? Nhưng mặc kệ như thế nào, mặc kệ là bà ta thật sự mạnh sát cô tinh hay là bị lừa, sau khi trượng phu của bà ta chết, bà ta tin, bà ta cũng đã làm. Lúc ngẩng đầu, sắc mặt tiểu tông chủ trắng bệ nhìn nàng, lẩm bẩm, ông ta nói thật à? Tống Nam thời im lặng một lát, lắc đầu nói ta không biết nhưng tiểu tông chủ, ngươi còn muốn mẫu thân ngươi cứ tiếp tục như vậy à? Tiểu tông chủ run rẩy môi, một lúc lâu sau, khô khốc nói, mẫu thân đã làm sai. Sau khi nói ra những lời này, dường như thiếu niên này đột nhiên thoát khỏi vỏ bọc ngây ngô non nớt, giọng nói còn đang run rẩy nhưng cố gắng bình tĩnh nói ta giúp các ngươi cứu người cũng bằng lòng phối hợp với các ngươi. Ta sẽ trả giá những sai lầm mà mẫu thân ta phạm phải, sau này ta sẽ từ bỏ vị trí tông chủ chỉ xin các ngươi đừng làm tổn thương mẫu thân. Hắn ta nhìn bọn họ khẩn cầu, mẫu thân hại người, bà ấy đã bị nhân quả cuốn thân. Dưới lôi kiếp bà ấy sẽ không được yên ổn. Ta bằng lòng dùng suốt quãng đời còn lại cố gắng chữa trị hai đệ tử tàu hòa nhập ma kia, giúp bọn họ nhập đạo một lần nữa, cũng bằng lòng trả lại vị trí tông chủ tông môn, chỉ cần đưa mẫu thân đi. Tống Nam thời im lặng. Thiếu niên này rất thông minh, một vị trí tông chủ vẫn còn hấp dẫn đối với tông môn, hắn ta sẵn lòng buông bỏ nó, có lẽ tông môn thật sự có thể tha thứ cho hắn ta và mẫu thân. Tống Nam Thời chỉ bình tĩnh nói, chỉ cần tông môn các ngươi không truy cứu, sư lão đầu cũng bình an, ta sẽ không làm gì. tiểu tông chủ lập tức thở vào nhẹ nhõm, sau này, ta sẽ nói với các trưởng bối. Sau đó hắn ta chủ động nói, ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào? Tống Nam thời suy nghĩ rồi hỏi, nếu chúng ta muốn cứu sư lão đầu và những người khác ra từ bên ngoài thì có được không? Hiệu tông chủ lập tức lắc đầu, không có khả năng, cho dù pháp khí mở ra hay đóng lại, đều chỉ có linh lực chủ nhân nhập vào mới có thể thao tác. Chủ nhân trước kia là mẫu thân và ta, hiện giờ ta không biết ta còn có thể khống chế nó hay không, nhưng một khi các ngươi không mở được còn bị phát hiện người bên trong sẽ gặp hỏa. Tống Nam thời nghe vậy, lập tức thấy may mắn vì mình không hấp tấp. Sau đó nàng nhạy bén nói, không thể cứu từ bên ngoài, vậy ý ngươi là có thể cứu từ bên trong ra. tiểu tông chủ trần chờ một lát gật đầu nói, pháp khí này mạnh như vậy, luôn có nhược điểm, bên trong pháp khí đều dựa vào bát quái trận tạo thành không gian, bát quái trận thường xuyên biến hóa, nhưng luôn có một cánh cửa có thể đi ra. Phụ thân nói, khi chế tạo pháp khí này, người thợ chế tạo nó đã tốn rất nhiều công sức và không thể loại bỏ được cánh cửa này, nhưng may mà trận pháp lúc nào cũng thay đổi, người bình thường cũng không đoán được không gian này do một bát quái trận tạo ra cho nên cũng không thành vấn đề. Tống Nam thời vừa nghe thấy thì trở nên hưng phấn, bát quái trận nàng rất quen thuộc, Vân Chỉ Phong vừa nhìn thấy biểu cảm của nàng thì hỏi, nàng định sau khi đi vào sẽ đưa họ ra ngoài từ bên trong. Tống Nam thời, đúng. Những người khác kinh hãi, nhưng Vân Chỉ Phong chỉ im lặng một lát chứ không ngăn cản, chỉ nói ta đi cùng nàng. Tống Nam Thời cười tùm tìm, đương nhiên sẽ đưa chàng theo. Tiểu Tông Chủ nhìn bọn họ nghi hoặc các ngươi muốn vào thế nào trực tiếp tìm mẫu thân ta rồi để bà ấy bắt đi. Tống Nam Thời lắc đầu, không, như vậy quá cồng kềnh Nàng nói Tiểu Tông Chủ chúng ta muốn mượn điển lễ kế vị của ngươi để diễn một vờ kịch. Sau khi Tiểu Tông Chủ rời đi, Tống Nam Thời lập tức muốn xuống núi một chuyến. Vân Chỉ Phong không khỏi hỏi, nàng muốn đi đâu? Tống Nam thời phất tay, ta đi nhìn đám dược liệu kia thế nào? Vân Chỉ Phong nghe vậy lập tức ném bánh nướng cho giang tịch, xài bước đi theo. Hai người cùng nhau xuống núi. Trên đường, Tống Nam thời suy nghĩ rồi hỏi, Vân Chỉ Phong chẳng biết tình huống nào có thể không bị mệnh cách ảnh hưởng không? Vân Chỉ Phong không phải quẻ sư chuyên nghiệp, nhưng hắn là một người tàn nhẫn, đã tính đến khả năng trở thành ma khi bị người ta đuổi giết. Vì thế hắn nói thẳng, nếu có thể thành ma, không bị nhân quả thiên đạo trói buộc đương nhiên cũng không sợ số mệnh Tống Nam thời không ngờ tới còn có lựa chọn này, lập tức kinh ngạc. Dược liệu kia muốn cho thực dược phu nhân thành ma sao? Thực dược phu nhân thành ma có gì tốt cho ông ta? Tống Nam thời nghĩ trăm lần cũng không ra, đơn giản cũng không nghĩ nữa, một đường đi tới chân núi. Bọn họ quen thuộc đi tới tiểu lâu ngày đó nhưng còn chưa tìm thấy thận tiên sinh thì đã nghe người kể chuyện bên trong lại đang kể chuyện mới trước. Tống Nam Thời tới chậm chỉ nghe thấy người kể chuyện nói, nữ tô kia gửi phù truyền tin tới thận tiên sinh không chút do dự lấy ra 10 vạn linh thạch. Tống Nam Thời không nghe đầu đôi câu chuyện cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Người kể chuyện này cũng quá ngang ngược rồi, không thể tùy tiện lấy đi 10 vạn linh thạch từ thận tiên sinh được. Còn quỷ nghèo Tống Nam Thời này cảm thấy không thú vị chút nào thấy thận tiên sinh không ở từ lâu quay đầu chuẩn bị đi. Ai ngờ vừa quay đầu thì thấy thận tiên sinh. Tống Nam thời vừa thấy, lập tức nhiệt tình nói, thận tiên sinh, ngài ở đây à? Thận tiên sinh không khỏi xếp chặt quạt xếp lại cười lịch sự, nho nhã các ngươi tìm ta. Tống Nam thời gật đầu, đúng vậy, tìm tới đây, ai ngờ bên trong nói ngài cho người trong lòng của ngài 10 vạn linh thạch. Ta vừa nghe thì đã cảm thấy hơi quá, ngài nói có đúng không? Thận tiên sinh, ông ta cắn tăng nói, đúng, đây đều là lời đồn đại bậy bạ. Tống Nam thời cười thủm tìm gật đầu, sau đó nhẹ nhàng nói thấy ngài còn sống tốt thì ta yên tâm rồi. Chúc ngài về sau sống hạnh phúc cùng người trong lòng của ngài. Nói xong không chút do dự kéo Vân Chỉ Phong đi. Vân Chỉ Phong, cho nên người bị thận tiên sinh chọc tức cố ý tới đây chọc giận ông ta đúng không? Hắn quay đầu hỏi nàng thì thấy Tống Nam thời nghiêm túc nói, không ta gọi đây là chiêu khích tướng. Nàng vừa dứt lời thì thấy bên ven đường có một con chó vàng, không khỏi mừng rỡ, gọi to, đại hoàng, đại hoàng. Thần tiên sinh nghe được hai chữ đại hoàng này lập tức quay đầu nhìn lại. Cùng lúc đó con chó vàng kia cũng đang vẫy đuôi chạy qua. Một người, một chó đối diện cách nhau nửa con đường. Sau đó con chó vàng kia uốn éo người quay mông về phía ông ta, nhiệt tình cọ tay Tống Nam Thời. thận tiên sinh, vì thế chiêu khích tướng của Tống Nam Thời thành công. Thận Tiên Sinh xoay người rời đi, vừa đi vừa gửi một phù truyền tin sai khiến Thuộc Hạ hiện tại. Cho dù thế nào các ngươi cũng phải lừa được Giang Tịch kia tức học máu. Không đối phó được ngươi, chẳng lẽ không đối phó được người bên cạnh ngươi? Đều là bị sắp xếp, tại sao chỉ có ông ta bị lừa? Thuộc Hạ nhận được nhiệm vụ lừa đảo lần đầu tiên ngẩn người, Giang Tịch. Thận Tiên Sinh chính là nam phụ trong câu chuyện kia, thủ lĩnh thị vệ bên cạnh tiểu tông chủ. Thuộc Hạ lập tức tỉnh ngộ, Người này được hóa ra là đối phó với tình địch. Hắn ta không nói hai lời, chợt vật gửi phù truyền tin cho Giang Tịch, phù truyền tin được kết nối, hung dữ nói, người trong lòng ngươi đang trong tay chúng ta, ngươi còn muốn nàng ta sống sót thì phải đưa 15 vạn. Giang Tịch còn đang gặm bánh nướng, hắn có người trong lòng ở đâu ra vậy? Lừa Đảo à, hắn im lặng một lát, lạnh mặt nói à, vậy các ngươi giết con tin đi. Rồi lập tức xé phù truyền tin. Bên kia, mấy người Lừa Đảo thất bại hai mặt nhìn nhau. Một người nói, vậy làm sao bây giờ? Một người khác trầm tư rất lâu rồi nói, ta có cách. Nói rồi liên hệ với chủ nhân mình, thận tiên sinh cho rằng thành công, vui sướng thì nghe thấy thuộc hạ mình quá vui mừng, nói thủ lĩnh. Tin vui đây, tình địch kia của ngài vì 15 vạn linh thạch mà nói muốn giết con tin là người trong lòng ngài. Ta đã ghi lại rồi, ngài hãy quay về cho người trong lòng của ngài nghe thị vệ nhỏ kia không còn là đối thủ của ngài thuộc hạ chúc mừng thủ lĩnh ôm được mỹ nhân về, người bên cạnh rất có mắt nhìn, cùng hô chúc mừng thủ lĩnh ôm được mỹ nhân về. Thận Tiên Sinh, vì thế ông ta bị ép ôm mỹ nhân về. Chương 103. Tống Nam thời chọc giận Thận Tiên Sinh xong, tinh thần sảng khoái, trên đường trở về tiện thể đến tiệm bán thuốc chọn lựa rất nhiều linh dược với vẻ mặt đau khổ. Vân Chỉ Phong không hiểu linh dược, nhưng hắn là kỳ lân tử cũng không ít lần bị thương, nhìn thấy nàng lấy rất nhiều linh dược nội thương, ngoại thương thì không khỏi thầm kinh sợ, nhỏ giọng nói, nàng bị thương. Tống Nam thời mờ mịt không? Vân Chỉ Phong, vậy nàng? Tống Nam thời hiểu ra, à, đây đều là ta chuẩn bị cho sư lão đầu. Sau khi đi vào, nếu trên người ông ấy có bị thương gì thì ta cũng xử lý được. Đầu tiên Vân chỉ phong thở vào nhẹ nhõm, sau đó hỏi, nàng cảm thấy thực dược phu nhân sẽ làm gì sư lão đầu? Tống Nam thời vừa không ngừng lựa chọn dược liệu trên tay, vừa bình tĩnh nói, muốn nói về hiểu biết bắt trận đồ, sư lão đầu còn mạnh hơn ta nhiều. Nếu pháp khí không gian kia được những thứ khác khởi động thì cũng thôi, nếu là do bắt trận đồ khởi động, sư lão đầu không thể không hiện ra trừ phi hiện giờ ông ấy không có năng lực hành động. Vân chỉ phong nhíu mày. Tống Nam thời suy nghĩ, lại nói ta cảm thấy chắc rằng thực dược phu nhân không đến mức thật sự làm gì với người từng là sư tôn của mình. Bà ta còn quan tâm sư lão đầu hơn ta nghĩ, chắc linh lực của sư lão đầu bị ai đó hạn chế, nhưng ta cũng muốn đề phòng chuyện ngộ nhỡ. Vân chỉ phong hiểu rõ gật đầu tầm mắt không khỏi dừng ở đống dược liệu khác mà bà tát ra từ chỗ thuốc trị thương. Hắn trầm ngâm, vậy những thứ này. Tống Nam thời nhìn hắn một cái, sâu xa nói, những thứ này á ta không nói cho chàng được. Vân chỉ phong, nàng cầm dược liệu đi tính tiền, chậm rãi nói, chờ trở về chàng sẽ biết. Vừa dứt lời thì nghe thấy trưởng quầy tư cười nói với tống nam thời, tổng cộng 100 linh thạch. Sự thoải mái trên khuôn mặt tống nam thời lập tức cứng đờ, đau đớn lấy linh thạch ra. Chờ đến khi bọn họ cầm theo một rồ thuốc trở về thì thấy những người khác đã bắt đầu luyện kiếm, đả tọa chỉ có tiểu sư muội còn cầm mỗi cái bánh nướng một tay tiếp tục ăn. Trong tầm tay nàng ấy, một rổ bánh nướng đã vơi đi hơn phân nửa, con thỏ kia rất thông minh ngồi sổm bên chân nàng, háo hức chuyển bánh nướng cho nàng. Lần này, Tống Nam Thời không chỉ thấy dạ dày đau mà còn cảm thấy quai hàm đau. Tiếng nàng trở về thu hút sự chú ý của người trong viện. Tiểu sư muội vừa ngẩn đầu lập tức nhét hết bánh nướng vào miệng, chào đón ôm chặt Tống Nam Thời, bộc lộ sự lo lắng không dám để lộ khi tiểu tông chủ còn ở đây, sư tỷ tỷ thật sự muốn vào pháp khí không gian kia. Tống Nam thời bị nàng ấy ôm chặt suýt nữa ngạt chết. Nàng định nói tiểu sư muội mà ôm chặt hơn chút nữa thì nàng khỏi đi luôn, ngẩng đầu thì thấy ánh mắt khinh bỉ lại có cảm giác thượng đẳng của con thỏ chết tiệt kia. Tống Nam thời, nàng nuốt lại lời muốn nói vào lòng, cũng nuốt luôn máu trong miệng, vừa gắng gượng thoát khỏi hai tay tiểu sư muội, vừa yếu ớt nói, "Tiểu sư muội tỷ không sao." lúc này chưa thủ cũng đã đi tới buồn bã nói sư muội không phải tiểu tông chủ che giấu muội chỉ sợ đêm qua khi hắn ta đi thăm dò thực dược phu nhân đã phát hiện muội muốn đến gần trước mặt bà ta để thuận lợi bị bà ta thu vào pháp khí bà ta chưa chắc đã bị thương kế tự kế nếu bà ta không động vào pháp khí không gian mà trực tiếp dùng ảnh quỷ kia đối phó muội thì có thể mất nhiều hơn được dù sao hai người bị hại trước đó đều bị bà ta dùng ảnh quỷ đối phó Khá chắc sư Vinh đệ Khương Viên đã gặp sư lão đầu, mà thực dược phu nhân không nỡ ra tay với sư lão đầu, mới đúng lúc thành ngoại lệ. Tống Nam thời cười, nói cho nên muội mới nói phải mượn điển lễ kế vị tiểu tông chủ một chút. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn sang. Tống Nam thời giải thích nói, ta đã từng hỏi Kỵ Chu trưởng lão, trước điển lễ kế vị, trưởng lão và tiểu tông chủ cần đến chủ phong tắm gội thay lễ phục trước hai canh giờ, bà ta cũng không ngoại lệ. Nàng nhìn xung quanh một vòng, thấy mọi người suy nghĩ điều gì, nói, điển lễ kế vị của nhi từ bà ta, bà ta sẽ không mang theo ảnh quỷ vào. Lúc này nếu ta trộm nhẫn khi bà ta thay quần áo, cách điển lễ chỉ còn chưa đến 2 canh giờ, bà ta sẽ vì sự yên bình của điển lễ kế vị tiểu tông chủ chỉ dùng pháp khí không gian tạm thời cho ta vào đó. Nàng vừa dứt lời, chưa thụ suy nghĩ gì đó, nói, như vậy, trước điển lễ kế vị quả thật là thời cơ tốt nhất. Tống Nam thời gật đầu cũng chỉ có lúc này thì nhẫn bà ta mới có thể rời khỏi người. Giang tịch phân biệt rõ một chút hỏi, muội cũng nói là trước điển lễ kế vị, vậy muội muốn trà trộn vào thế nào? Trước điển lễ kế vị chủ phong càng nghiêm ngặt hơn bình thường, huynh sợ là không thể giúp muội trà trộn vào được. Tống Nam thời nghe vậy đang muốn nói chuyện, Khương Viên biến mất rất nhiều ngày lại đột nhiên xuất hiện ở cửa viện, hấp tấp đi vào nói, được. Mọi người hoàng sợ lập tức nhìn sang. Tống Nam thời lại nói, đây là cơ hội ta lèn vào. Nàng quay đầu nhìn về phía Khương Viên, hỏi, được rồi chứ? Khương Viên hít sâu một hơi, gật đầu ta đã mua chục một đệ thử ngoại môn được chọn làm việc vặt trong biển lễ kế vị, để ngày đó đệ thử ngoại môn kia xuống núi. Đến lúc đó ngươi hãy nghĩ cách biến thành đệ thử ngoại môn kia để trà trộn vào ta sẽ trang điểm mặt ngươi giống nàng ta. Tống Nam thời gật đầu quay sang nhìn mấy người còn đang ngơ ngác nói, nhìn đi cứ như vậy mà trà trộn vào. Giang Tịch không nhịn được há to miệng, khó hiểu nói: "Không phải chứ? Muội đã bảo Khương cô nương làm vậy từ khi nào? Tiểu tông chủ mới đi chưa được bao lâu mà." Tống Nam thời rụt rè nói: "Tối qua sau khi chúng ta đánh cực tiểu tông chủ trở về thử mẫu thân hắn ta, muội đã cảm thấy sẽ có ngày này nên đã chuẩn bị trước một chút." Giang Tịch không khỏi khen: "Sư muội chuẩn bị chu đáo thật." Tống Nam thời đang muốn đáp ý thì thấy Vân Chỉ Phong lạnh mặt mở miệng: Hắn bình tĩnh nói, đúng là rất chu đáo nhưng nàng đã quên một chuyện. Tống Nam thời, hả? Vân Chỉ Phong ta nói ta muốn đi theo nàng vào. Tống Nam thời cứng đờ. Vân Chỉ Phong nhìn nàng lên án, buồn bã nói cho nên nàng không chuẩn bị xuất cho ta đúng không? Bị Vân Chỉ Phong nhìn như vậy, đầu Tống Nam thời lập tức xoay chuyển. Sau đó nàng nhìn về phía Giang Tịch nói, hiện giờ Đại sư Huynh là thủ lĩnh thị vệ, đến lúc đó cũng có thể đi theo tiểu tông chủ vào, vậy để Vân chỉ phong biến thành Huynh, đến lúc đó chúng ta trà trộn vào. Giang Tịch không vui, mở miệng Huynh, Vân chỉ phong lạnh mặt nhìn qua. Giang Tịch, hắn không tình nguyện sửa lời, được rồi. Tống Nam thời thở vào nhẹ nhõm, thuận miệng hỏi, Khương cô nương tốn bao nhiêu linh thạch để mua suất kia vậy? Có cần phải trừ vào tiền thuê chúng ta không? Khương Viên cũng thuận miệng nói à chỉ 5.000 linh thạch thôi cái này là ta tự trả. Tống Nam Thời, nàng đã hiểu tình yêu của Khương cô nương đối với hai sư huynh đệ kia quả là cảm động đất trời. Khương Viên còn rất quan tâm nói các ngươi cần dịch dung đan không. Giá cao thì ta vẫn có thể mua được hai viên. Tống Nam Thời không chút do dự nói, không cần ta có thể tự luyện dịch dung đan ngắn hạn. Vì thế tầm mắt vân chỉ phong không khỏi rừng ở rồ của nàng. Hóa ra nàng mua nhiều những dược liệu đó như vậy, là dùng vào việc này. Ở bên, Khương Viên tính toán thời gian, nói chỉ còn cách điển lễ kế vị 4 ngày, ngươi làm được chứ? Dịch Dung Đan không được coi là linh đan cấp thấp luyện đan sư bình thường sợ là 7 ngày mới có thể luyện ra được, cho dù Tống Nam thời có thiên phú tốt hơn người khác, 4 ngày cũng quá giỏi. Tống Nam thời vừa lật xem dược liệu vừa thuận miệng nói, còn 4 ngày nữa, nếu là ta làm gấp thì đêm nay đã luyện xong rồi. Khương Viên, đêm nay Tống Nam Thời mờ mịt ngẩn đầu, hả? Nếu không được thì giờ ta làm luôn, trước khi trời tối cũng có thể luyện xong. Khương Viên, nàng ta hỏi, ngươi không phải quẻ sư à? Tống Nam Thời, quẻ sư luyện đan cũng không phải phạm pháp nhỉ? Khương Viên nhìn nàng, sau khi im lặng một lúc lâu, buồn bã nói, ngươi thật sự không suy xét ra nhập hợp hoan tông chúng ta sao? Ta sẽ đưa cho ngươi ba vạn linh thạch làm phí chuyển tông. Tống Nam Thời. Sau khi nàng chật vật một lúc lâu, cắn răng nói ta cảm thấy làm quẻ sư cũng khá tốt. Khương Viên cảm thấy thật đáng tiếc, khi đi còn cảm thấy tu sĩ có thiên phú giỏi như vậy mà làm quẻ sư thì thật sự đáng tiếc. Tống Nam thời nhìn theo bóng nàng ta cũng cảm thấy đáng tiếc. Đáng tiếc cho ba vạn linh thạch của nàng. Nàng không thể nào vui nổi quyết định tốc chiến tốc thắng, mang theo rổ về phòng mình, chuẩn bị luyện đan. Vân chỉ phong thấy thế, mặt không đổi sắc đi theo. Giang Tịch cũng muốn đi theo, bị Chư Tụ nhanh tay lẹ mắt chặn lại. Giang Tịch bất mãn, tại sao hắn có thể đi vào mà huynh thì không thể? Chư Tụ nhìn đại sư huynh vẫn chưa biết rõ tình huống, buồn bã nói, đương nhiên huynh không thể. Giang Tịch kháng nghị, vì sao? Chư Tụ, bởi vì hắn là đạo lữ tương lai của tam sư muội nhà chúng ta. Giang Tịch không hiểu rõ loạn chọn, suýt nữa té ngã tại chỗ. Tiểu sư muội cũng không biết bỗng nhiên trợn tròn hai mắt, một miếng bánh nướng mắc nghẹn ở cổ họng. Tống Nam thời hoàn toàn không biết bên ngoài có hai người chấn động. Sau khi vào nàng buông thuốc xuống, vừa sai bảo Vân Chỉ Phong soạn lại linh dược giúp nàng, còn nàng tìm một cái đệm hương bồ ngồi xuống, tùy tiện lấy đồ luyện đan của mình ra. Vì thế đến khi Vân Chỉ Phong xoay người lại thì thấy nàng đang nghiêm túc đối diện với cái nồi to. Vân Chỉ Phong, hắn một lời khó nói hết, nàng muốn lấy cái này luyện đan. Tống Nam thời thuận miệng nói, còn có thể dùng thì tại sao lại không cần. Sau khi Vân chỉ phong câm lặng một lúc lâu thì nói, nàng đúng là không quên sơ tâm. Tống Nam thời coi như hắn khen nàng, lịch sự nói cảm ơn. Sau đó Tống Nam thời luyện đan, Vân chỉ phong trợ giúp cho nàng. Hắn vốn không muốn quấy rầy nàng, nhưng thấy nàng còn rất nhẹ nhàng thoải mái, sau khi thêm dược liệu thậm chí còn buồn chán chống cằm không khỏi nói, chỉ đơn giản như vậy. Tống Nam thời suy nghĩ, với ta mà nói thì chỉ đơn giản như vậy. Vân Chỉ Phong im lặng một lát cũng không khỏi chân thành nói, luyện đan kiếm được tiền như vậy, mà lúc trước nàng lại chọn làm quẻ sư, là bởi vì đam mê à. Tống Nam thời thở dài. Nàng nói, không, bởi vì ta não tàn. Vì thế Vân Chỉ Phong không nói nữa. Tống Nam thời thở dài một hơi, sắp xếp lại dược liệu mình chuẩn bị cho sư lão đầu. Vân Chỉ Phong thấy thế, đổi suy nghĩ, hỏi, sư tiền bối thích cái gì? Tống Nam thời không ngẩn đầu, chàng hỏi ông ấy làm gì? Vân Chỉ Phong khụ một tiếng, mặt không đổi sắc nói, lần đầu tiên gặp mặt dù sao cũng phải cho trưởng bối một ấn tượng tốt. Tống Nam Thời, nàng ngừng tay, một lời khó nói hết nhìn hắn. Sau đó nàng nói ông ấy thích tiền, chàng cứ đưa cho ta đi rồi ta chuyển cho ông ấy. Vân Chỉ Phong, tiền đã ở trong tay nàng rồi thì còn có thể lấy ra à. Tống Nam Thời vừa thấy vẻ mặt hắn thì cười ha ha. Vân Chỉ Phong nhìn nàng cũng không khỏi bật cười. Sau đó hắn khẽ gọi Tống Nam Thời hà tống nam thời dừng cười, giơ tay muốn lau nước mắt. ngay sau đó cẩm nàng đã bị nhẹ nhàng nâng lên, người trước mặt hôn lên môi nàng. hắn chạm nhẹ chạm khiến tống nam thời ngứa ngáy. nàng lặp lại chiêu cũ chàng chưa ăn cơm, nàng còn chưa dứt lời, môi đã bị mạnh mẽ đánh úp. gốc lưỡi tống nam thời tê dại, đầu óc hôn mê theo bản năng giơ tay ôm cổ hắn. Vân chỉ phong cúi đầu phối hợp hai tay ôm chặt lưng nàng, trong chốc lát chỉ cảm thấy vành tay dường như nổi máu, gân xanh trên cổ cũng nổi lên. Nơi nào đó lặng lẽ thức tỉnh. Tống Nam thời bị nụ hôn mê hoặc bản năng mách bảo nàng gặp nguy hiểm, cơ thể của nàng lại có ý định muốn tới gần hơn nữa. Vân chỉ phong tỉnh bơ rũi tay vuốt ve của nàng, Tống Nam thời như nhận ra được lại như không nhận ra được chỉ có thể theo bản năng ngẩng đầu lên. Ngay sau đó, nổi sắt phát ra tiếng đinh. Tống Nam thời vừa nãy còn chầm mê lập tức tỉnh táo, mở mắt ra thì thấy Vân Chỉ Phong trước mặt còn hoàn toàn không biết gì. Nàng bối rối một chút ở trong lòng cân nhắc giá trị của nụ hôn này và nồi dừa kia, sau đó không chút do dự dũi tay đẩy Vân Chỉ Phong đang hưng phấn ra cúi đầu rời khỏi lồng ngực hắn quay đầu đi để ý nồi sắt của mình. Môi nàng đỏ ửng, vạt áo cũng hơi hỗn loạn khi nhìn về phía nồi sắt lại giống tuyệt thế ái nhân. Rất giống trở mặt không nhận người. Vân Chỉ Phong đột nhiên bị người ta đẩy ra. Hắn mờ mịt mờ to mắt mặt hơi hồng, hơi thở rồn dập còn chưa lấy lại được tinh thần. Tống nam thời đã tiến vào trạng thái làm việc rũi tay nói, đưa hoa anh thảo đây. Vân chỉ phong, hắn cúi đầu nhìn lại bản thân, hít sâu một hơi, vén vạt áo che lại, lạnh mặt nói tống. Nam, thời, tống nam thời, mau mau mau, cái nổi này sắp hỏng rồi, đều là linh thạch đó. Ngực Vân Chỉ Phong phập phồng hai lần, khuôn mặt không thể tin nổi, nhưng mắt thấy nàng nóng vội cuối cùng vô cùng quất ức xoay người tìm dược liệu cho nàng. Tống Nam thời bỏ thêm dược liệu, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, may quá, may quá. Quay đầu thì thấy Vân Chỉ Phong lạnh lùng nhìn nàng. Tống Nam thời rốt cuộc cũng nhận ra mình đã làm gì, ngượng ngùng cười. Vân Chỉ Phong dơ tay kéo nàng lại, không chút do dự nói tiếp tục. Lập tức hôn xuống, bên kia. Tiểu tông chủ trở lại sân mình, sắc mặt tái nhợt đi gặp mẫu thân. Thực dược phu nhân vừa thấy hắn ta thì kinh hãi, mặt con. Lúc này tiểu tông chủ mới nhớ tới Mỹ Nhan Đan còn hiệu quả trên mặt mình, gượng cười nói uống nhầm Mỹ Nhan Đan mà thôi. Thực dược phu nhân oán trách đứa nhỏ này. Tiểu tông chủ đi đến, đứng yên trước mặt bà ta, đột nhiên hỏi, mẫu thân, nếu người nói con không cần vị trí tiểu tông chủ này, mang theo người rời khỏi hợp hoan tông, từ nay về sau, tu chân giới rộng lớn như vậy, chúng ta đi ngao du được không? Thực dược phu nhân sửng sốt rồi nhẹ nhàng nói, nói lời linh tinh gì vậy? Hợp hoan tông này là phụ thân con để lại cho con, đương nhiên con phải làm tông chủ rồi. Tiểu tông chủ lại lắc đầu, con cảm thấy bên ngoài rất tốt. Thực dược phu nhân lại kiên định nói vậy chờ con kế vị mẫu thân đưa cho ra ngoài tiểu tông chủ còn muốn nói gì đó thực dược phu nhân lại dịu dàng chân thật nói được rồi con cũng đã mệt đi xuống nghỉ đi tiểu tông chủ kiên trì mẫu thân nụ cười thực dược phu nhân không đổi đi thôi tiểu tông chủ hít sâu một hơi bình tĩnh lại thấp giọng nói nhi thử cáo lui thực dược phu nhân nhìn theo hắn ta rời đi sau đó sắc mặt bà ta thay đổi vừa sợ hãi vừa đau khổ Bà ta đột nhiên xoay người, nói nó đã biết quả nhiên đã biết rồi. thận tiên sinh mang theo nụ cười không đổi đi ra từ bức bình phong. Ông ta nhàn nhạt nói, ngươi hoảng cái gì? Thực dược phu nhân cắn răng, nó là nhi tử của ta, ngươi đã nói. Nó sẽ không biết, ngươi đã gạt ta một lần, ta không xuống thuyền được nữa rồi, nhưng nhi tử ta. Vậy ngươi cũng muốn nhi tử ngươi chết sao? Ông ta hỏi, thực dược phu nhân lập tức im lặng. Một lúc lâu sau, bà ta ngồi bệt xuống đất. Ngày diễn ra điển lễ kế vị tống nam thời cực kỳ thoải mái trà trộn vào chủ phong dựa vào khuôn mặt người khác. Nàng đi vào, bước vào căn phòng mà thực dược phu nhân thay quần áo với mục tiêu rõ ràng, trực tiếp đánh hôn mê những đệ tử trong phòng rồi giấu đi, còn mình ở trong phòng chờ. Đây là phòng quần áo của nữ tử, Vân Chỉ Phong đương nhiên không vào được hắn đổi thành mặt sang tịch ở trong sân dưới sự trợ giúp của tiểu tông chủ trốn ở trên cây, chỉ đợi thời cơ ra tay. Tống Nam thời đợi trong phòng tầm nửa canh giờ cuối cùng đã chờ được Thực Dược Phu Nhân tới. Tiến vào chủ phong không cho phép mang thị nữ, vì thế Tống Nam thời theo lý thường hẳn là đến đón. Thực Dược Phu Nhân nhìn nàng một cái, nói, ngươi trông rất lạ, là đệ tử ở đâu? Tống Nam thời cung kính nói, đệ tử hoa nghi phong đến từ ngoại môn. Thực Dược Phu Nhân ừ một tiếng, không nói gì. Sau khi bà ta đi vào bình phong, Tống Nam Thời muốn đi theo, bà ta nói thẳng, ta không có thói quen thay quần áo khi có người ngoài hầu hạ, người cứ chờ là được. Mặt Tống Nam Thời không chút đổi sắc đáp lời, chờ ở bên ngoài. Nước nóng để tắm gội bên trong đã được chuẩn bị xong, Tống Nam Thời cũng không cần làm gì. Nhưng nàng cảm thấy chắc rằng thực dược phu nhân đã phát hiện nàng là giả. Nhưng diễn vẫn phải diễn. Nàng diễn chọn vai kiên nhẫn chờ đợi bà ta tắm rửa xong, nàng không vào được đương nhiên cũng không thấy chiếc nhẫn kia. Mãi cho đến khi thực dược phu nhân sai người lấy lễ phục tống nam thời tìm lễ phục đưa cho bà ta qua bình phong, bà ta mặc lễ phục xong thì đi ra tống nam thời mới nhìn thấy trước ngực bà ta có một chiếc nhẫn được luồn qua một sợi dây. Tống nam thời thấy thế nói luôn, để ta vấn tóc cho phu nhân. Thực dược phu nhân làm như không phát hiện ra nàng, nói, được. Hai người cùng diễn. Thực dược phu nhân hẳn cảm thấy nàng muốn trộm nhẫn tay chân cực kỳ cảnh giác. Tống nam thời cũng hành động khiến bà ta cảm thấy mình muốn trộm nhẫn. Bà ta ngồi xuống trước bàn trang điểm, tống nam thời nhìn thoáng qua bèn nói, phu nhân không ngại thì hãy bỏ vòng cổ ra, để ta dễ chải tóc cho phu nhân hơn. Thực dược phu nhân nhìn nàng một cách được, mặt bà ta không đổi sắc tháo chiếc nhẫn đưa cho tống nam thời, tống nam thời cầm nhẫn xoay người, giả vờ đặt ở trên chiếc bàn đằng sau, khi xoay người thì ra hiệu về phía cửa sổ. Khi đến chiếc bàn, nàng lập tức nắm chặt nhẫn, lấy một cái phù dịch chuyển ra giả vờ muốn xé, hành động giả vờ muốn trộm nhẫn. Mà không nằm ngoài dự đoán của Tống Nam Thời thực dược phu nhân lập tức đứng dậy tay nhanh chóng làm pháp quyết. Tống Nam Thời còn chưa kịp xé phù dịch chuyển, người đã có cảm giác bị một lực kéo mạnh đi. Nàng lớn tiếng kêu, Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong lập tức phá cửa sổ đi vào, không chút do so dự ôm Tống Nam Thời, hai người cùng bị tóm vào nhẫn. Bọn họ đi vào nhẫn như mong muốn, mà bên ngoài thực dược phu nhân ngồi bệt xuống đất lầm bẩm nói ta bắt bọn họ rồi. Trong chiếc nhẫn, Vân chỉ phong ôm chặt Tống Nam Thời rơi xuống, cũng không biết rơi bao lâu, hắn thấy lờ mờ mặt đất cả người lập tức thay đổi lực để giảm bớt lực ôm nàng lăn trên mặt đất hai vòng mới dừng lại. Hắn chưa kịp nhìn hoàn cảnh xung quanh đã nhanh chóng kéo Tống Nam Thời, nôn nóng nói, nàng không sao chứ. Tống Nam Thời hơi ngẩn người, không, Vân chỉ phong trực tiếp ôm chặt nàng. Ôm một lát, một giọng nói vang lên, người ôm đủ rồi chứ. Vân chỉ phong đang muốn trả lời thì đột nhiên phản ứng lại, đây không phải giọng tống nam thời. Hai người hai mặt nhìn nhau, đột nhiên cùng nhìn về phía sau. Bọn họ đang ở trong một cái sân lớn, đằng sau, sư lão đầu đang ngồi ở trước bàn đá uống trà, Thản nhiên nhìn bọn họ, nói tiểu tử họ Vân, nếu người ôm đủ rồi có thể buông người ra trước hay không. Trong lúc nhất thời chuông cảnh báo trong lòng Vân chỉ phong vang lên, trong đầu chỉ có hai chữ. Xong rồi, chương 104, mồ hôi lạnh trên đầu vân chỉ phong rơi xuống, trong giây lát chỉ cảm thấy bị diêm vương điểm danh cũng chỉ có thế mà thôi. Đêm qua hắn lo lắng về kế hoạch hôm nay suốt đêm, không phải là lo về hành động hôm nay, mà là lo lần đầu tiên hắn gặp trường bối duy nhất được người trong lòng nhận này, nên để lại ấn tượng tốt như thế nào. Nhưng hiện tại chuyện hắn lo sợ nhất vẫn xảy ra. Vân Chỉ Phong ngừng thở cả người cứng đờ từ từ ngẩng đầu nhìn về tiểu lão đầu đang lạnh mặt bưng chén trà. Tiểu lão đầu đưa mặt đối diện với hắn từ cặp mắt kia Vân Chỉ Phong như nhìn thấy được bốn chữ không có cảm tình trong nháy mắt hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ bây giờ hắn nghe Tống Nam Thời lấy Linh Thạch ra làm quà gặp mặt còn được hay không nhưng Tống Nam Thời hoàn toàn không ý thức được Vân Chỉ Phong bị xét đánh giữa trời quang. Nàng đang cực kỳ vui mừng, nắm lấy cánh tay Vân Chỉ Phong, gọi lão nhân. Hai chữ không lớn không nhỏ thốt ra, khuôn mặt già nua không chút biểu cảm của sư lão đầu kia suýt nữa không giữ được. Ông ấy nhẫn nhịn cuối cùng vẫn không nhịn được mắng, ngồi trên đất còn ra thể thống gì nữa. Còn không mau đứng dậy, Tống Nam thời còn chưa hiểu gì, Vân Chỉ Phong đã bị mắng hoàn hồn, lập tức đỡ Tống Nam thời đứng dậy, sau đó lễ phép chào hỏi trưởng bối của người yêu chào tiền bối. Hắn cố gắng cứu vãn chút cảm tình của mình, thì thấy mặt sư lão đầu xị xuống, khó chịu nhìn hắn. Vân chỉ phong lập tức căng thẳng, không biết mình lại phạm phải điều kiêng kỵ gì. Mà sư lão đầu thấy hắn không làm gì, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không thể nhịn được nữa, nhìn hắn giống như đệ tử ta nói này, chàng trai trẻ, người buông tay đi. Vân chỉ phong, lúc này hắn mới phát hiện mình quá căng thẳng, sau khi đỡ tống nam thời dậy thì vẫn nắm tay nàng. Hai lần động tay động chân với cô nương nhà người ta trước mặt trường bối, Vân Chỉ Phong im lặng một lát yên lặng buông lòng tay ra. Lúc này sư lão đầu mới miễn cưỡng hài lòng, lập tức hừ lạnh một tiếng, đơn phương thổi dâu trừng mắt với Vân Chỉ Phong. Giữa hai người có trận chiến khốc liệt nhưng Tống Nam thời còn không nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc. Vân Chỉ Phong vừa buông tay nàng thì nàng đã chạy đi, trong đầu nàng chỉ có chính sự tiến lên lập tức nói, lão nhân, người cảm thấy thế nào? Có bị thương hay không? Còn có thể đi lại hay không? Vừa nói vừa kéo người, muốn để ông ấy đi hai bước. Khuôn mặt cha kế nghiêm khắc của sư lão đầu suýt không giữ được. Ông ấy không thể nhịn được nhìn về phía tống nam thời, đưa mắt ra hiệu với nàng, định dùng sự ăn ý nhiều năm giữa bọn họ để truyền đạt ý. Tống nam thời cũng như ý nguyện mà dừng tay, nếu mày nhìn một lúc lâu, sau đó không hề ăn ý hỏi, mắt người bị rút gân à. Sư lão đầu, trong lúc nhất thời ông ấy cảm thấy mình nên quên nha đầu này đi. Ông ấy hít sâu một hơi, đầu tiên là cảnh giác nhìn Vân Chỉ Phong, sau đó trực tiếp kéo Tống Nam Thời, kéo nàng đến bên cạnh hạ giọng nói, bây giờ con có quan hệ gì với thằng nhóc này? Tống Nam Thời quay đầu nhìn thoáng qua Vân Chỉ Phong đang đứng ngoan ngoãn, đã hiểu ra đôi chút. Sư lão đầu hận sắt không thành thép, con nhìn hắn làm gì? Nói, Tống Nam Thời cảm thấy không tiện nói lắm, vì thế gãi gãi đầu, nói, hì hì. Sư lão đầu... Cho dù trong lòng có thành kiến, nhưng ông ấy cảm thấy nụ cười này làm mình đau mắt. Ông ấy lạnh mặt rời mắt, lại không nhịn được nói con mới bao nhiêu tuổi. Con vội vã tìm đạo lữ như vậy, sợ không phải bị những lời ong bướm của tên nam nhân khốn kiếp nào đó lừa chứ. Nhưng lời này còn chưa được thốt ra, lại thấy người trước mặt cười hì hì nói có thể tìm được người bằng lòng bị con lừa gạt không dễ dàng. Con không thể chờ đến khi lớn tuổi như người mới tìm đạo lữ chứ. À đúng rồi hình như người không có đạo lữ, sư lão đầu độc thân cả đời. Ông ấy cảm thấy thiếu nữ hướng ngoại không phải không có lý, hiện giờ nha đầu chết thiệt khi lại dám đâm sau lưng ông ấy. Ông ấy không nhịn được tức giận, đến nay tiểu lão nhân không có đạo lữ thật đúng là xin lỗi các ngươi Tống Nam thời nói lỡ miệng giả ngu, hì hì. Sư lão đầu trợn trắng mắt kéo Tống Nam thời ra sau, nói con đừng nói chuyện ta tới gặp hắn. Tống Nam thời không nhịn được khuyên, lão nhân chúng con đến cứu người. Hiện tại chính sự quan trọng chúng ta cần nhanh chóng ra ngoài. Sư lão đầu cứng đầu, không hiện giờ việc này quan trọng nhất. Dứt lời quay đầu nhìn về phía Vân Chỉ Phong đang ngoan ngoãn giả vờ chưa nghe thấy gì, nói, ngươi lại đây. Vì thế cuộc giải cứu người đã biến thành chiến tranh giữa cha vợ và con rể. Vân Chỉ Phong ngoan ngoãn tiến lên. Sư lão đầu uống một bụng trà cố giữ bình tĩnh hỏi, ta đã thấy ngươi hai lần, chỉ biết ngươi họ Vân, ngươi tên là gì. Vân Chỉ Phong ngoan ngoãn, Vân Chỉ Phong. Sư lão đầu, người ở đâu? Vân Chỉ Phong quê ở Trung Châu. Sư lão đầu tiếp tục cúi đầu uống trà, làm đủ bộ dáng. nói Trung Châu à cũng được trong nhà còn có ai. Vân Chỉ Phong tiếp tục ngoan ngoãn, nhà ruột cùng bên họ hàng có tầm hơn ngàn người. Sư lão đầu vừa nghe vậy thì tức tối à, là một đại gia tộc tiểu môn tiểu phái vô lượng tông chúng ta không trèo cao được. Vân Chỉ Phong lại thành thật nói. Không phải đại gia tộc gia tộc ta đã biến mất vào một tháng trước rồi, hiện tại con cháu đều phân tán gần hết rồi. Sư lão đầu bỏ lỡ biến cố thành trung châu. Một tháng trước vẫn là đại gia tộc nháy mắt cái đã biến mất. Đây là biến cố gì đã xảy ra chứ? Sư lão đầu nhìn thanh niên anh Tuấn trước mặt hiếm khi cảm thấy mình nói quá nhiều trong lòng không thoải mái. Ông ấy dịu giọng hiếm có, hỏi gia tộc các ngươi đã xảy ra chuyện gì? Là bị kẻ thù nào đó theo dõi sao? Rứt lời ông ấy lại cảm thấy không được tự nhiên cúi đầu uống một ngụm trà để che giấu sự xấu hổ. Sau đó thì nghe thấy Vân Chỉ Phong thành thật nói, đều không phải là tự ta ra tay. Sư lão đầu phụt một tiếng, phun hết ngụm trà ra. Ông ấy lớn tiếng, ngươi ra tay. Vân Chỉ Phong, tuy rằng nói thật nhưng lúc này rốt cuộc hắn cũng nhận ra được mình nói sai. Nhưng hắn chỉ có thể căng thẳng nói, đúng vậy. Sau khi sư lão đầu im lặng một lúc lâu thì cẩn thận nói, ngươi làm gì ở trong nhà. Vân chỉ phong im lặng một lúc lâu, hắn căng thẳng ta làm thiếu chủ, vì thế sư lão đầu cũng, tống nam thời rốt cuộc không nhịn được cười ha ha sau lưng sư lão đầu. Sư lão đầu không nhịn được xoay người nhỏ giọng trách mắng, con còn nhỏ tuổi. Hắn làm thiếu chủ mà dám động tay với chính gia tộc mình. Người như vậy còn có gì không làm được, con nhìn người kiểu gì vậy? Tống nam thời cười lao nước mắt, thầm nói đúng rồi, trong nguyên thác hắn còn làm ma đầu mà. Nàng nhịn cười giải thích chàng có nỗi khổ riêng ha ha ha ha. Sư lão đầu hận sát không thành thép con còn giải thích cho tên nam nhân này. Tống nam thời ha ha ha ha ha. Nàng thấy sư lão đầu thật sự tức giận, hận không thể đánh nàng. Ông ấy lại hạ giọng nói con thích hắn ở điểm nào. Tống nam thời ngừng lại cũng hạ giọng nói chàng đẹp trai. Sư lão đầu đẹp trai thì có gì? Tống nam thời chàng có mệnh vượng thê. Sư lão đầu ngừng lại bình tĩnh nhìn vân chỉ phong. Sau đó ông ấy cảm thấy người này có khi thật sự có lý do riêng Vì thế ông ấy cũng hạ giọng, vậy con cứ bám lấy hắn tình huống không ổn thì chạy nhé Tống Nam Thời, ha ha ha ha ha ha Vân Chỉ Phong đã nghe thấy hết, hóa ra hắn có mệnh vượng thê Tâm trạng hắn phức tạp có chút oán trách không hiểu sao còn có chút kiêu ngạo Cuối cùng hắn chỉ cảm thấy thật sự cảm ơn hắn còn có mệnh vượng thê Vì thế lần gặp mặt chính thức đầu tiên này, sư lão đầu có ấn tượng xấu với Vân Chỉ Phong âm 100 điểm, mạnh vượng thê đã kéo lại 50 điểm cho hắn. Âm 50 điểm thật đáng mừng. Vân Chỉ Phong lập tức câm miệng giữ mạng, ngoan ngoãn đứng ở bên không nói lời nào. Sư lão đầu miễn cưỡng xem như chấp nhận sự thật tống nam thời trẻ tuổi đã tìm được đối tượng, khó chịu nói, sao các ngươi vào được. Tống Nam thời đánh giá cái viện tử này thì thấy viện này rất giống phù tông chủ dưới chân núi, bên ngoài viện tử dường như cũng là cảnh sát chấn hải ấp, nhưng nhìn thật kỹ cảnh tượng kia rất ảo, giống như ảo ảnh không thể chạm đến. Vì thế Tống Nam thời biết ngay không gian trong pháp khí không gian này có lẽ chỉ lớn bằng này. Nghe thấy sư lão đầu hỏi chuyện, nàng nói với vẻ đương nhiên chúng con đến cứu người. Sư lão đầu khinh thường ta còn có thể không biết à. Nhưng nếu các ngươi đã trà đến Tích Nương, còn tìm tới nơi này rồi, ta không tin con không biết ta đã từng là sư tôn của nó. Nó sẽ không làm gì ta nhưng các ngươi vào đây thì không chắc. Tống Nam thời hiểu rõ, thực dược phu nhân Quả Nhiên là sư Tích Nương, đồ đệ nhỏ nhất của người. Chúng con đoán không sai. Nàng nói rồi dừng một lát u oán nói, người chưa từng nói với con, người còn có tiểu đồ đệ. Sư lão đầu căng thẳng, nói cho con làm gì, con cũng đâu phải đồ đệ của ta. Tống Nam Thời không nói lời nào, chỉ u oán nhìn ông ấy. Sư lão đầu cứng cổ không nói lời nào. Tống Nam Thời thở dài, nói, được rồi, sau khi ra ngoài hỏi lại người sau. Hiện giờ con sẽ đưa người ra ngoài trước. Đúng rồi, ở đây hẳn là còn hai người nữa chứ. Bọn họ còn sống không? Sư lão đầu bèn nói, người còn sống, nhưng bây giờ con tạm thời không ra được. Tống Nam Thời quay đầu nhìn ông ấy. Sư lão đầu khó chịu nói, nhìn ta làm gì? Khi các ngươi vào không hỏi rõ sao, không gian này là do bát trận đồ khởi động, tống nam thời, biết ạ cho nên con mới cảm thấy chúng ta có thể từ bên trong đi ra ngoài. Sự lão đầu có thể đi ra ngoài thì có thể đi ra, nhưng không phải bây giờ. Ông ấy đứng lên, đi về phía trước hai bước, lúc này tống nam thời mới phát hiện ra, khi ông ấy đi thì bước đi hơi nặng nề, còn hơi tập tĩnh giống như một lão nhân chân chính. Lòng tống nam thời trầm xuống, linh lực ông ấy quả nhiên bị người ta hạn chế. Nhưng tại sao thực dược phu nhân có bản lĩnh hạn chế linh lực ông ấy vậy? Là thận tiên sinh động tay ư, nhưng thận tiên sinh là hóa thân thực lực yếu hơn bản thể chắc không đến mức khiến sư lão đầu không hề có sức phản kháng. Nhưng lúc này, sư lão đầu đã đứng yên, dậm chân, nói, bắt trận đồ dưới nền đất này, ở bên ngoài cứ một canh giờ rưỡi thì một trận pháp sẽ truyền động. Một ngày truyền động một vòng, như vậy mới khởi động toàn bộ không gian. Nhưng mỗi trận pháp truyền động dưới chân chúng ta có tốc độ dòng chạy thời gian khác với ngoại giới, có nhanh có chậm. Các người tới không khéo, bây giờ còn hai trận pháp, cũng chính là 3 canh giờ nữa ở ngoại giới mới có thể truyền động ra cánh cửa. 3 canh giờ này ứng với 6 canh giờ ở trong không gian này, nhưng thời gian ứng với truyền động ra cánh cửa lại rất ngắn, chỉ có 15 phút. Ông ấy nhìn bọn họ, nói cách khác con phải chờ cánh cửa truyền động tới dưới chân thì phải chờ 6 canh giờ trong này. Sau khi nhìn thấy cảnh cửa chúng ta chỉ có 15 phút để ra ngoài, không ra được lại phải chờ thêm một ngày. Tống Nam thời suy nghĩ, hiểu rõ. Trong không gian dòng chảy thời gian nhanh chậm tùy theo trận pháp, có lẽ bởi vì người tạo ra không gian cố gắng hạn chế nhược điểm này của cánh cửa cho nên đã thay đổi tốc độ dòng thời gian trong không gian để cố rút ngắn thời gian cánh cửa xuất hiện tương ứng tốc độ dòng chảy thời gian đối ứng ở trận pháp khác trở nên dài hoặc ngắn hơn. Hiện giờ bọn họ đang trải qua trận pháp xét về tốc độ dòng trải thời gian thì 3 canh giờ đối ứng với 1 canh giờ rưỡi ở bên ngoài, mà tới khi cảnh cửa mở ra, 15 phút cũng đối ứng với 1 canh giờ rưỡi ở ngoại giới. Tống Nam thời tính toán, bên ngoài đại điển kế vị được cử hành một ngày, đến tối sẽ kết thúc nếu đến khi điển lễ kết thúc mà bọn họ vẫn còn chưa ra được sau khi điển lễ kết thúc thực dược phu nhân chắc chắn sẽ hành động. May mắn thay, 3 canh giờ ở ngoại giới, điển lễ chắc mới vừa cử hành được một nửa. Nhưng bọn họ nhân cơ hội này cần phải nắm chặt 15 phút khi cánh cửa xuất hiện. May mà sư lão đầu đã thăm dò, nếu không nàng sẽ phải mò mẫm bên trong hai ngày mới tìm được đường ra. Cho nên tống nam thời nói chắc chắn kịp, sư lão đầu bức loạn troạn đi về phía bàn trà, hừ một tiếng không nói gì. Tống nam thời nhìn một lát, không nhịn được hỏi, linh lực người bị phong ấn à. Bà ta làm gì người? Sư lão đầu im lặng một lát nói, nó không có lá gan này. Tống Nam Thời đã nhìn ra, loại pháp khí không gian này thường sẽ thay đổi theo ý muốn của chủ nhân, thực dược phu nhân còn cho ông ấy một đại viện tử còn có thể uống trà, có nghĩa không muốn tra tấn ông ấy. Tống Nam Thời, vậy người, sư lão đầu thở dài, thời gian còn sớm ta dẫn con đi xem hai người kia. Tống Nam Thời nhìn ra ông ấy không muốn nói, cũng không ép ông ấy. Sư lão đầu đứng dậy hỏi, sao con biết bọn họ? Tống Nam thời thuận miệng nói, sư thì của bọn họ dùng tiền mời con tìm người, lúc này con mới phát hiện cũng không thấy người đâu. Sư lão đầu chua xót, hóa ra ta chỉ là nhân tiện. Ông ấy nói rồi loạn troảng có chút đứng không vững. Vân chỉ phong tinh mắt tiến lên đỡ người còn muốn cõng ông ấy. Sư lão đầu vung tay lên ta còn chưa già đến mức không còn dùng được. Nhưng quên mất điều này. Tống Nam thời thở vào nhẹ nhõm vội vàng hỏi, sư lão đầu chuyện tiểu đồ đệ kia của người là như thế nào? Nếu bà ta còn sống sót, tại sao vẫn mai danh ẩn tích? Tại sao người bị nàng ta bắt? Hiện tại có đủ thời gian, sư lão đầu không có lý do gì để không nói. Sư lão đầu bức tập tĩnh, sau khi im lặng một lát thì bình tĩnh nói, đúng là bởi vì nó mai danh ẩn tích nên nó mới có thể sống sót. Tống nam thời ngần ra, sư lão đầu lại bình tĩnh nói, lúc trước có người nói với ta ta sẽ hại chết mọi người bên cạnh. Ta không tin, nhận hết đồ đệ này đến độ đệ kia. Sau đó, đồ đệ ta cũng lần lượt chết hết thế nên ta mới biết điều ông ta nói là sự thật. Sư lão đầu ông ta nói mệnh ta phạm thiên sát cô tinh. Tống Nam thời cao mày cảm thấy lời này của ông ta có chỗ không ổn. Sư lão đầu nói tiếp trong 10 năm, 12 đồ đệ của ta lần lượt chết ta cũng không có cách nào. Đến cuối cùng ta chỉ còn một đồ đệ có lẽ nó đã biết điều gì quỳ gối trước mặt ta nói nó không muốn chết cầu xin ta cứu nó một mạng. Ông ấy khẽ cười nói ta nghĩ đủ mọi cách ta chỉ còn một đồ để như vậy ta bảo nó sửa tên đổi họ đoạn tuyệt quan hệ thầy trò ở Ngọc Điệp để nó mai danh ẩn tích. Ta dùng cấm pháp che giấu số mệnh của nó cuối cùng nói dối nó cũng đã chết. Ta lập mộ cho sư tích nương rồi truyền mộ cùng nó tới chấn hải ấp xa xôi, dặn dò nó từ nay về sau không bao giờ được sử dụng những gì ta dạy cũng không cho nói mình là khỏe sư. Sau đó vậy mà nó thật sự còn sống nhưng ta không dám gặp nó. Lại qua nhiều năm, nó chủ động liên hệ ta, lúc này ta mới đi gặp nó một năm một lần, xác nhận nó vẫn sống tốt. Bà ta quả nhiên sống rất tốt, bà ta nghiêm túc sống ở trấn hải ấp cũng không hề run sợ trong lòng, dần dần trở nên phóng khoáng thích cười. Thậm chí bà ta tìm được đạo lữ trong đại hôn của bọn họ, ông ấy còn nhìn thoáng qua từ đằng xa. Bà ta còn có con. Tất cả mọi thứ đều rất tốt, cho dù bà ta vì muốn che giấu thân phận nên không thể tu hành cũng sẽ giống một tu sĩ bình thường sống hạnh phúc suốt quãng đời còn lại. Cho đến khi phu quân bà ta chết dưới lôi kiếp, sư lão đầu dừng lại rồi nói, sau lễ tang lão tông chủ hợp hoan tông ta đi gặp nó. Nó thành chim sờ cành cong, hỏi ta nó có thể cũng có mệnh cách thiên sát cô tinh hay không, tất cả những người bên cạnh nó đều sẽ chết. Ông ấy kinh hãi, hỏi tại sao bà ta lại nghĩ như vậy? Bà ta nói có người nói cho mình biết, ông ấy không biết cảm xúc của mình lúc ấy ra sao, mơ màng hồ đồ trấn an bà ta. Khi đó dường như bà ta cũng chỉ nhất thời thất lễ, rất nhanh lại khôi phục bình thường. Ông ấy không ở lại lâu trấn an bà ta xong thì trở về. Sư lão đầu lầm bẩm nhưng ai biết nó thật sự làm việc ngu ngốc. Năm này ông ấy giống như những năm trước nhân lúc đi đi tế bái rồi đến gặp bà ta. Sắc mặt bà ta không tốt lắm, nhưng vẫn mời ông ấy về phủ giống như những năm trước. Các năm trước ông ấy sẽ không đi, nhưng năm nay bởi vì lo lắng cho nên ông đã đi. Đúng lúc thấy có hai người trốn ra khỏi mật thất của bà ta, đằng sau có hai ảnh quỷ đuổi theo. Hai đệ tử kia nhìn thấy ông ấy thì cực kỳ hoảng sợ bảo ông ấy chạy trốn. Ông ấy tức giận, mắng hỏi bà ta tại sao trong phủ lại có thứ này. Sư lão đầu nói tới đây thì khượng lại. Hàm hồ nói, sau đó nó dùng pháp khí kia nhốt chúng ta vào. Nó không muốn giết ta, có ta che trở nên hai tên ngốc kia cũng không có việc gì. Tống Nam thời nghe, dừng lại, híp mắt nhìn ông ấy. Sư lão đầu, sao vậy? Tống Nam thời đánh giá từ trên xuống dưới, không đúng, người có chuyện gạt con. Sư lão đầu thổi dâu trừng mắt, ta có thể gạt con cái gì? Tống Nam thời như đang suy nghĩ điều gì, với tu vi của người, như thế nào cũng không có khả năng bị sư thích nhưng bắt được dễ như trở bàn tay. Sư lão đầu căng thẳng, ta không có phòng bị không được à. Tống Nam thời không để ý đến ông ấy tiếp tục hơn nữa người nói, ông ta nói mệnh người phạm thiên sát cô tinh, vậy ông ta là ai? Sư lão đầu hàm hồ, nhiều năm như vậy, đã quên từ lâu rồi. Tống Nam thời không buông tha như ý muốn, không, không đúng. Nếu người thật sự mệnh phạm thiên sát cô tinh, người không thể thu đồ đệ Nếu người nhìn ra mệnh cách sư tích ngương cũng là thiên sát cô tinh, người sẽ không để bà ta thành thân rồi đau khổ. Sư lão đầu, người hãy nói thật đi. Đám đồ đệ của người bị chết rốt cuộc là mệnh phạm thiên sát cô tinh, hay là mệnh phạm vào kẻ thù nào? Người che lấp mệnh số cho sư tích Nương là trốn mệnh số hay là kẻ thù? Sư tích Nương bị người ta nói thiên sát cô tinh. Tống Nam thời dừng lại một chút đột nhiên cảm thấy mình đã quên cái gì. Sau đó nàng suy tư một lúc, tiên sát cô tinh, một lát sau trong đầu Tống Nam thời dường như có một tia sáng lóe lên, nàng đột nhiên nhớ tới. Đúng rồi, không phải tiểu tông chủ đã nói rồi sao, lần đầu tiên thận tiên sinh tìm sư thích Nương cũng nói bà ta tiên sát cô tinh mà. Sau đó lão tông chủ lập tức chết, nỗi đau giống như sư lão đầu đã trải qua lúc trước. Suy nghĩ Tống Nam thời quay lại rất nhanh. Thần tiên sinh và kẻ thù của sư lão đầu. Lúc này, sư lão đầu im lặng một lát rồi nói, đúng ta chưa từng nghĩ tới bọn họ sẽ chết, đồ đệ cuối cùng của ta lại trở thành như vậy. Tống nam thời hoàn hồn Không hiểu sao nàng nghe ông ấy nói lại hơi khổ sở, nhỏ giọng nói, sư lão đầu, nếu không phải người không muốn thu nhận con thì con cũng đã có thể là đồ đệ của người. Sư lão đầu cười một tiếng, hỏi con thật sự muốn biết à. Trong lòng tống nam thời đã coi ông ấy là sư tôn, gật đầu. Sư lão đầu nói thật ông ta tên là thẩm bệnh dĩ. Ông ta là sư tôn của ta. Tống nam thời chỉ cảm thấy ông một tiếng, đầu óc hơi choáng váng. Nhưng đã đến lúc này, phản ứng đầu tiên là nghĩ nàng coi sư lão đầu là sư tôn, thẩm bệnh dĩ là sư tôn của sư tôn nàng, cũng chính là sư tổ của nàng. Vậy nàng đi ra ngoài phải gọi dược liệu kia là sư tổ. Nàng im lặng, sau đó đột nhiên cảm thấy tình nghĩa của nàng với sư lão đầu cũng không quá sâu đậm như vậy. Trường 105, đã biết thầm bệnh dĩ là bàn thể của đám dược liệu kia. Lại biết nàng coi lão nhân như sư tôn, lão nhân là đồ đệ thầm bệnh dĩ. Hỏi, vấn đề luân lý giữa nàng và đám dược liệu. Tống Nam thời im lặng, cùng sư lão đầu mắt to chừng mắt nhỏ. Sư lão đầu đang đợi Tống Nam thời sừng sốt. Ông ấy khó hiểu con nhìn ta như vậy làm gì. Hiện giờ nàng không nên sốt ruột hỏi ông ấy thầm bệnh dĩ là ai sao. Tống Nam thời im lặng một lát lại thật sự thật lòng nói, không có gì. Nàng thành khẩn, chỉ cảm thấy, lúc trước người không nghe trưởng môn khuyên bảo thu con làm đồ đệ thật là quá chính xác. Sư lão đầu, ông ấy không nhịn được tò mò, xem ra tiểu lão nông ta còn kém hơn bất quy kiếm tôn, sao tiểu lão nhân xứng làm sư tôn con. Tống Nam thời rất chân thành nói, không ý con nói là người anh minh thần võ. Tiểu lão đầu, xem ra anh minh thần võ cũng không đủ tư cách nhận tống tiên tử làm đồ đệ. Tống Nam thời, không, không, không, không phải vấn đề của người. Sư lão đầu đang muốn tiếp tục nói thì nghe nàng chân thành nói chủ yếu là lòng con đã coi thầm bệnh dĩ làm tôn tử, người lại làm đồ đệ của ông ta. Nếu con lại làm đồ đệ của người, vậy rốt cuộc ai là tôn tử của ai? Sư lão đầu, ông ấy bị tôn tử tràn ngập đầu óc làm choáng váng. Rốt cuộc ai là tôn tử của ai? Ông ấy đang sững sờ thì nghe Tống Nam thời chân thành nói hơn nữa con còn muốn sau này giết tôn từ kia nếu thật sự chiếm danh phận thầy trò này vậy động thủ giết ông ta chẳng phải là khi sư diệt tổ quá ngại ngùng sư lão đầu ông ấy đang muốn hỏi nàng tại sao biết thầm bệnh dĩ lúc này cũng cảm thấy không hỏi nổi nữa ông ấy không thể nhịn được mà nói con còn sợ khi sư diệt tổ thật sự sợ khi sư diệt tổ cũng không thấy nàng cung kính với sư tôn chính thức của mình bất quy kiếm tôn đến mức nào tống nam thời nói vẫn nên suy nghĩ một chút Sư lão đầu trực tiếp trợn trắng mắt, suy nghĩ nghiêm trọng trong đầu ông ấy biến mất lập tức hỏi con cũng biết thầm bệnh dĩ. Tống nam thời, vậy người phải bảo đảm trước trước khi con giết tôn từ kia, người không được nhận con làm đồ đệ của người. Con không muốn khi sư diệt tổ đâu. Sư lão đầu xem thường không kiên nhẫn được nữa, mắng con muốn làm đồ đệ ta ta còn không vui đâu. Tống nam thời lập tức thở vào nhẹ nhõm trả lời, người muốn cướp mệnh bàn của con chính là ông ta. Sư lão đầu im lặng. Ông ấy lầm bẩm quả nhiên, trong lòng Tống Nam thời vừa động, không khỏi nhớ tới lúc mình mới đi ra khỏi bí cảnh Bạch Ngô cầm mệnh bàn cùng hai quẻ tượng mình mới nắm giữ tìm sư lão đầu khoe, phản ứng của ông ấy rất phức tạp. Ông ấy nói, đây là thời cơ của nàng. Ông ấy nói, ông ấy đã từng nghe nói về tiền bối để lại truyền thừa. Ông ấy nói, muốn nàng đừng phụ lòng. Ông ấy rõ ràng có chút hiểu biết về truyền thừa kia. Hiện giờ nàng biết tại sao ông ấy biết rồi, bởi vì sư tôn ông ấy là thầm bệnh dĩ. Mấy hóa thân kia của thẩm bệnh dĩ đã mơ ước truyền thừa kia từ lâu. Tống Nam thời không khỏi nhớ tới trải nghiệm của sư lão đầu. Nàng chỉ biết khoảng 600 năm trước ông ấy đã mang theo tu vi gia nhập vô lượng tông thành khách khanh trưởng lão của vô lượng tông, sau đó lại độc trưởng một phong, bắt đầu thu đồ để. Khi ông ấy tới không có gia tộc, không có người thân, cô độc một mình, đương nhiên không ai nghe ông ấy có sư tôn. Tống Nam thời không khỏi quay đầu cùng vân chỉ phong lít nhìn nhau. Vân Chỉ Phong lặng lẽ gật đầu với nàng, sau đó nàng cẩn thận mở miệng thẩm bệnh dĩ kia. Đã trở thành sư tôn ông ấy như thế nào? Sư lão đầu im lặng một lát, sau đó ông ấy bình tĩnh nói, cũng không có gì ghê gớm, khi đó ông ta sắp chết ta cứu ông ta một mạng rồi ta trở thành đồ đệ của ông ta. Sau đó Tống Nam thời cùng Vân Chỉ Phong nghe được một câu chuyện hoàn toàn ngoài dự kiến bọn họ qua miệng sư lão đầu. 700 năm trước, sư lão đầu 14 tuổi, là cô Nhi không tên không họ, dựa vào việc ăn xin và được quê nhà giúp đỡ mà trưởng thành. Ông ấy đã dựa vào ăn xin cùng dốc sức tích góp nhiều năm có được một ít tiền tài, lấy hết can đảm cầm số tiền ít ỏi kia đi 3 ngày 3 đêm đi đến tiệm thuốc duy nhất huyện thành, xin đại trưởng quầy thu ông ấy làm dược đồng. Đại trưởng quầy không chịu được lời thỉnh cầu, cũng xót thương ông ấy nên ở mở đồng ý. Từ đó về sau ông ấy trở thành dược đồng ở tiệm thuốc cần cù chăm chỉ trong lòng cảm thấy chỉ cần chịu khổ ông ấy có thể thay đổi vận mệnh dựa vào sự nỗ lực của mình. Mà ông ấy quả thật cũng thay đổi vận mệnh nhưng không phải theo kiểu ông ấy nghĩ. Ông ấy làm dược đồng 3 tháng, vào một ngày, huyện thành đồ cơn mưa lớn tầm tã nhiều tia sét đánh xuống một ngọn núi bên ngoài huyện. Lúc ấy tiếng động rất lớn, sợ tới mức một nửa người trong huyện thành tưởng rằng trời xanh nổi giận. Khi đó ông ấy mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp nhưng huyện thành hẻo lánh của bọn họ căn bản không có tu sĩ, ông ấy cũng không biết có từ là lôi kiếp. Ba ngày sau mưa mới nhỏ dần, có người dũng cảm cùng nhau đi tới ngọn núi kia thì thấy dưới chân núi có một thôn nhỏ hơn trăm người trực tiếp bị san phẳng, toàn bộ thôn trang hỗn độn, người có thể còn thờ cũng chẳng được mấy người. Những người đó kinh hoàng rồi sợ hãi ba chân bốn cẳng khiêm những người còn thờ trở về hiệu thuốc duy nhất huyện thành, mấy người đại trưởng quay từ hiệu thuốc đến cứu chữa cho bọn họ. Sư lão đầu cũng ở trong số đó. Khi ông ấy giúp đỡ y sư, nhìn thấy trong đó có một người bị thương cực kỳ nặng cả người gần như không có một nơi nào ổn. Nhưng ông ấy cũng nhạy bén nhận ra siêm y người nọ bị máu nhiễm đỏ rất không bình thường, không giống như người trong thôn sẽ mặc. Nhưng khi đó ông ấy không nghĩ nhiều, lại vừa lúc được phân tới chăm sóc người này đành tận lực chăm sóc ông ta. Vài ngày sau, những người may mắn còn sống trong thôn được khiêng đi đều chết nhưng người bị thương nặng nhất lại mở mắt. Ông ta mở tròn mắt thấy sư lão đầu thì cười tùy tiện làm pháp quyết siêm y đầy máu lập tức sạch sẽ như mới khiến thiếu niên đang bưng thuốc đến sững sờ tại chỗ. Mọi người ở cửa hàng đều quỳ xuống hô tiên nhân lão ra tiên nhân lão ra nhìn sư lão đầu một lúc lâu thì đột nhiên cười, nói, ngươi và ta rất có duyên, ngươi làm đồ đệ ta thì sao? Sau đó, dưới ánh mắt cực kỳ hâm mộ của mọi người, ông ấy từ một tên nhóc không cha không mẹ trở thành đệ tử tiên nhân. Tiên nhân nói, ta rất thích chữ sư này, vậy để ngươi họ sư đi. Sau đó liếc ông ấy, nói gọi là sư ngã. Nghe đến đó tống nam thời nói thẳng, xét đánh xuống núi chính là lôi kiếp ứng lôi kiếp không có khả năng ngộ thương người thường, người chết ở thôn trang rất kỳ quặc Sư lão đầu bình tĩnh gật đầu, đúng ta học một thời gian, sau khi đã có hiểu biết cơ bản về tu chân giới ta cũng cảm thấy cái chết đó thật kỳ quặc khi đó sư tôn của ta thầm bệnh dĩ nói ông ta thấy có tà tu làm hại người thôn trang. Khi ông ta đến thì đã chậm, ông ta muốn bắt tà tu lại mới đi đến thôn kia ai ngờ không khéo gặp phải độ kiếp, không chỉ để tà tu kia chạy mất còn nhân cơ hội đả thương ông ta. Tống Nam thời nghe vậy cười nhạo, vậy thì đúng là trùng hợp có quỷ mới tin. Sư lão đầu lạnh mặt, khi đó ta tin. Tống Nam thời, nàng im lặng ngậm miệng lại. Sư lão đầu chừng mắt liếc nàng, tiếp tục nói, sau đó ta biết ông ta có một thủ đoạn có thể hấp thụ khí vận và thọ mệnh của người khác. Lúc này ta mới phán đoán có lẽ khi đầu kiếp ông ta suýt nữa không chịu được lôi kiếp kia, vì thế người sống trong thôn đã gặp tai họa Tống Nam thời im lặng, đúng rồi, nếu thẩm bệnh dĩ vẫn luôn dùng thủ đoạn nguyền rùa đó của ông ta, khi nhân quả quấn thân, lôi kiếp của ông ta sẽ không hề yếu. Mà thủ đoạn sư lão đầu nói, chắc có lẽ là ảnh quỷ. Chẳng trách lúc trước lần đầu tiên nàng nói với sư lão đầu mình phát hiện ra ảnh quỷ trên người nhị sư thì, thì sư lão đầu lại kinh sợ như vậy. Sư lão đầu chậm rãi nói, sau đó ta có lòng nghi ngờ ông ta tìm một cơ hội trở về huyện thành ta sống lúc trước, lúc này mới phát hiện ra huyện thành ít nhất cũng có mấy ngàn người đã hoang phế thành một tòa cô thành. Ông ấy dừng một chút nói, ta đi khắp nơi tìm người hỏi thăm, thế mới biết sau khi ta rời đi không lâu trong thành thường xuyên xảy ra những chuyện kỳ lạ không ngừng có người vô cơ chết. Có người đã chết, có người sống sót cảm thấy đây là nơi xấu nên đeo tay nải chạy trốn, dần dần toàn bộ thành đã hoàn toàn thành từ thành. Khi đó ta đã rời tòa thành kia hơn 70 năm, vì thế đến nay ta cũng không biết người chạy trốn đã chết hay còn sống. Tống Nam thời nghe vậy trong lòng phát run, giọng nói không khỏi trầm xuống, nói, người nói. Sư lão đầu nhắm mắt ta cảm thấy là do ông ta làm. Ông ấy nói, sau đó ta tìm một cơ hội thoát khỏi ông ta, mai danh ẩn tích mười mấy năm. Ông ta chưa từng đi tìm ta, ta cũng không nghe được tin tức của ông ta nên gia nhập vô lượng tông, trở nên yên ổn. Khi đó vô lượng tông còn là môn phái mới thành lập được 400 năm còn chưa được một thế hệ, nói là căn cơ còn thấp cũng không quá, thực lực ông ấy rất mạnh sau khi gia nhập đã thành khách khanh trưởng lão trẻ tuổi. Tống Nam thời trầm tư một lát không khỏi hoang mang hỏi, lão nhân tại sao lúc trước ông ấy thu người làm đồ để? Chẳng lẽ người là long ngạo thiên người nào gặp cũng thích? Sư lão đầu nghe vậy trừng mắt liếc nàng. Sau đó ông ấy bình tĩnh nói, năm đó ông ta thua ta làm đồ đệ, ngoại trừ dạy công pháp cho ta chỉ bảo ta giúp ông ta một việc. Tống Nam Thời nhìn qua, sư lão đầu nhàn nhạt nói, sau khi việc học của ta có thành tựu, đầu tiên ông ta đưa ta đến bí cảnh Bạch Ngô ta cho rằng đấy chỉ là một lần thí luyện đơn giản, ông ta dường như cần ta tìm thứ gì. Sau đó, ông ta lại đưa ta tới thành Trung Châu. Ông ấy nhìn về phía Tống Nam Thời, con biết đây là có ý gì không? Tống Nam thời hô lớn, ông ta muốn người tìm mệnh bàn cho ông ta. Sư lão đầu bình tĩnh nói, lúc ấy ta cũng không biết chuyện này, ta chỉ cảm thấy ông ta hơi kỳ lạ. Sau đó nhiều năm, ông ta rất hay đưa sư ngã tới hai nơi này buôn ba. Số lần nhiều, ông, ông ấy cảm thấy kỳ quái. Ông ấy lấy hết can đảm hỏi sư tôn mình. Sư tôn vẫn không giấu ông ấy. Ông ta chỉ nói ông ta có một thứ đồ nhất thiết phải có được nếu sư ngã niệm ân tình của ông ta thì hãy giúp sư tôn tìm đồ. Vẻ mặt khi sư tôn nói những lời này khiến lòng sư ngã lạnh lẽo. Sau đó, vô số lần, sư lão đầu đã nghe được tin tức từ miệng sư tôn mình về món đồ mà ông ta muốn tìm. Một truyền thừa do quẻ sư nắm giữa tám quẻ tượng để lại. Ông ấy cảm thấy kinh ngạc vì quẻ sư này lại cảm thấy sư tôn kỳ quái. Hiện giờ sư tôn đã là đại năng trong số quẻ sư, dựa vào thời gian cũng chưa chắc không thể phi thăng tại sao cứ phải chấp nhất với truyền thừa của đại năng khác. Hơn nữa ông ta cũng không lộ diện trước mọi người, mai danh ẩn tích nhưng ông ta rõ ràng không có tính cách thanh bạch nguyện ý mai danh ẩn tích. Ông ấy cảm thấy sư tôn mình có bí mật mà bí mật này khiến ông ấy cảm giác được nguy hiểm. Ông ấy cảm thấy mình đang bị lợi dụng, ông ấy không thèm để ý bị lợi dụng nhưng ông ấy sợ bí mật này. Cũng bắt đầu từ khi đó ông ấy đã lặng lẽ điều tra chuyện xảy ra năm đó. Ông ấy cảm thấy năm đó sư tôn chắc chắn đã phát hiện ra nhưng ông ta vẫn lạnh lùng nhìn. Khi cha được chân tướng, ông ấy phẫn nộ nhưng còn sợ hãi hơn. Ông ấy cảm thấy là ông ấy hại bọn họ, ông ấy muốn làm gì đó nhưng lại bất lực. Cuối cùng ông ấy nản lòng thoái chí, lấy lý do muốn đi dung hoạn từ biệt sư tôn. Khi muốn nhân cơ hội chạy thoát, sư tôn chỉ mỉm cười nhìn ông ấy, nhìn đến nỗi cả người ông ấy phát lạnh. Ông ta bình tĩnh nói, sư ngã, nếu ta là ngươi, sau khi rời đi sẽ cô độc một mình, mai danh ẩn tích từ đây không hề có bất cứ quan hệ gì với thế tục tốt nhất cô độc hết quãng đời còn lại. Bởi vì mệnh ngươi phạm thiên sát cô tinh, mỗi người ở gần ngươi đều sẽ bị ngươi hại chết. Đây là cái giá cho sự phản bội của ngươi. Sư ngã chạy trốn trong tuyệt vọng, bởi vì sự khủng hoảng kia mà ông ấy mai danh ẩn tích mười mấy năm. Nhưng mười mấy năm an ổn sinh sống khiến ông ấy thoát khỏi bóng ma của sư tôn cũng quên mất sư tôn. Sau đó ông ấy gia nhập tông môn thu nhận đồ đệ, dạy dỗ đồ đệ. Sau đó, có đôi khi vào buổi tối ông ấy nghĩ cảm thấy những lời thầm bệnh dĩ năm đó so với giải thích mệnh số thì càng giống một lời nguyền rủa hơn. Giống như chính ông ta nói, là lời nguyền cho kẻ phản bội. Vẻ mặt sư lão đầu hoảng hốt, tống nam thời thấy thế, nhỏ giọng nói có lẽ đây chính là lời nguyền. Lúc trước ông ta đã có thể trả giá một hóa thân với lời nguyền của gia tộc mình, vì sao không nguyền rủa kẻ phản bội sư lão đầu chứ? Không phải lời nguyền huyết mạch ông ta thậm chí không cần trả giá một hóa thân. Hóa ra đây gọi là mệnh cách thiên sát cô tinh. Nhưng mà, Tống Nam thời nhú mày nói ông ta bảo người đi tìm truyền thừa kia tại sao cảm thấy người có thể tìm được truyền thừa chứ? Sư lão đầu cười khổ lắc đầu, đến nay ta vẫn còn suy nghĩ về điều này. Ông ta không tiếc bồi dưỡng sư lão đầu nhiều năm như vậy, có thể thấy năm đó thẩm bệnh dĩ thật sự cảm thấy sư lão đầu có thể lấy được truyền thừa. Có lẽ ông ta cảm thấy sư lão đầu có thể lấy được truyền thừa mới nhận ông ấy làm đồ đệ. Thậm chí tới tận bây giờ, hóa thân kia còn quan sát kỹ đồ đệ còn sót lại của sư lão đầu. Nàng còn đang suy nghĩ về vấn đề này, sư lão đầu cũng hít sâu một hơi, nói lần này ta tới, đã gặp thận tiên sinh kia thì nhận ra ông ta và sư tôn thẩm bệnh dĩ khá giống nhau. Tống Nam thời nói thẳng, ông ta là hóa thân bên ngoài của Thẩm bệnh dĩ. Sư lão đầu nhắm mắt chẳng trách ông ta có thể phong bế linh lực ta dễ như trở bàn tay. Thực lực hóa thân bên ngoài kém xa bàn thể, nhất định không thể so với sư lão đầu. Nhưng hóa thân bên ngoài có ký ức của Thẩm bệnh dĩ, sư ngã là do Thẩm bệnh dĩ dạy dỗ ông ta biết rõ khuyết điểm của sư ngã. Vì thế sư lão đầu không có sức để chống lại, ông ấy than thờ tích nương trung quy nó. Tống Nam thời suy nghĩ, rốt cuộc vẫn nói, những lời mệnh phạm thiên sát cô tinh hóa thân kia cũng đã nói với Sư Tích Nương. Sau đó, Lão Tông Chủ đã chết dưới lôi kiếp. Lúc trước thận tiên sinh hỏi, chẳng lẽ ngươi cũng muốn giống với Lão Tông Chủ sao? Người ông ta nói tới không phải Lão Tông Chủ. Ông ta hỏi chẳng lẽ ngươi cũng muốn như Sư Tôn ngươi, nhìn tất cả người thân chết đi sao? Sư Lão đầu mần ra. Sau đó, Tống Nam thời chơ mắt nhìn tuy rằng việc này mơ hồ nhưng lão nhân quái gở gần như lập tức trở nên tức giận. Ông ấy thở gấp nói, ông ta còn không buông tha ta. Ông ta còn không buông tha đồ đệ của ta. Tống Nam thời vội vàng tiến lên ôm ông ấy, nói, lão nhân, bình tĩnh, người bình tĩnh. Nàng vỗ lưng ông ấy, ánh mắt phát lạnh, lại nhẹ giọng nói, con nói rồi, cuối cùng con vẫn sẽ giết ông ta. Đã chết thì không thể chết vô ích. Vân Chỉ Phong tiến lên, cầm tay nàng Tới hiện tại, họ mới nhìn thấy phần nổi của tảng băng trì mà thầm bệnh dĩ làm. Giống như sư lão đầu, nàng không rõ tại sao ông ta chấp nhất với mệnh bàn này, rõ ràng ông ta có thể phi thăng bằng thực lực. Nhưng mà, nàng và vân chỉ phong liếc nhìn nhau, hiện tại đã không phải vấn đề của một mình sư tích nương. Sư tích nương làm sai, đã có sư lão đầu cùng tông môn trừng phạt. Nhưng thầm bệnh dĩ tội ác tay trời, ba người cứ lặng im như vậy trong chốc lát cảm xúc của sư lão đầu dần dịu xuống. Sau đó ông ấy giật mình phát hiện hai người đang nắm tay đằng sau mình. Sư lão đầu, ông ấy lạnh mặt các ngươi nắm tay đủ chưa? Tống Nam Thời cười hì hì, buông tay Vân chỉ phong ra. Sư lão đầu hư lạnh một tiếng, được rồi, để ta dẫn các ngươi đi gặp hai tên ngốc kia đã. Tống Nam Thời không khỏi tò mò, bọn họ làm sao vậy? Sư lão đầu cười lạnh một tiếng. Hai tên ngốc bị nhốt ở đây rồi còn đánh cực sư thì họ sẽ cứu ai, cãi nhau đến nổi nóng, sau đó đánh nhau, một người gãy tay, một người gãy chân. Khi đó, ông ấy đang muốn thử dùng kiến thức và linh lực của hai người kia xem có thể tự thoát ra ngoài hay không. Sau đó chưa chiến đấu đã tự giảm quân số, sư lão đầu chưa từng bị ai kéo chân lập tức ngơ ngác. Tống nam thời, Khương Viên cô nương cũng rất không dễ dàng. Mấy người đi thẳng đến một phòng, xuyên qua cửa sổ thì thấy trong phòng có hai cái giường, một trái một phải, hai người trên giường, một người treo tay, một người treo chân còn đang cãi nhau. Tống Nam thời yên lặng nhìn, bắt đầu suy nghĩ sau khi cứu người ra, có nên tìm khương viên cô nương để nâng giá không? Mà lúc này, trong chủ phong, nhóm người giang tịch cũng đang nghĩ cách trà trộn vào. Bọn họ có thể trà trộn vào hợp hoan tông, nhưng không có lệnh bài, muốn lẻn vào chủ phong không hề dễ. Giang tịch vốn có thể dựa vào cái danh thị vệ để trà trộn vào, nhưng Vân Chỉ Phong đã dựa vào thân phận của mình để vào rồi, hắn đành phải nghĩ cách khác. Hai người ngồi xổm dưới chân núi, nhìn người đến người đi hồi lâu, chưa tụ cảm thấy bọn họ đã đánh giá cao bản lĩnh của mình. Nàng ấy nhỏ giọng nói, thật sự không thể để Chu trưởng lão đưa chúng ta vào à. Giang tịch phản bác không, nàng ta phải theo dõi thực dược phu nhân. Chưa tụ, vậy huynh nói xem phải làm sao bây giờ. Giang tịch im lặng một lúc lâu, sau đó tiểu sư muội yếu ớt nói, hay là đào đường hầm từ đây, chúng ta đào lên núi. Mọi người liếc nhau, sau đó bọn họ cảm thấy khá khả thi. Nói là làm, bọn họ đang chuẩn bị tìm một nơi vắng vẻ bắt đầu đào đường hầm, lại thấy thận tiên sinh thong thả ung dung đi về phía bọn họ. Ông ta dường như cũng không kinh ngạc khi thấy họ ở đây, chỉ khẽ cười, nói, sao mấy vị không lên núi. Giang tịch lập tức cất sảnh, nhếch miệng, để lộ dáng vẻ long ngạo thiên không liên quan đến chuyện của ngươi. thận tiên sinh khẽ cười một tiếng, không chút để ý nói, vậy các người cứ chậm rãi đứng đó, ta đi trước đây ha ha ha ha. Bóng dáng ông ta đi xa, mọi người ở đằng sau nhìn đến miến răng miến lợi. Mà lúc này, vị trưởng lão tiên minh được mời tới tham gia lễ dẫn theo đệ tử đứng nhìn cách đó không xa. Trưởng lão ngơ ngác nhìn trong chốc lát đột nhiên hỏi một đệ tử bên cạnh ngươi xem bọn họ có phải là nhóm huynh muội bên cạnh tống tiên tử không? Đệ tử vừa thấy ánh mắt sáng lên, đúng ạ? Hai thầy trò liếc nhìn nhau. Lần đầu tiên, bọn họ chưa quen biết tống tiên tử đã thu được một tông môn dựa vào nàng. Lần thứ hai, gặp nàng lần đầu tiên, họ đã thu được phù thành trù cùng bao nhiêu thế gia dựa vào nàng. Lần thứ ba này trưởng lão lập tức hỏi, người vừa mới nói chuyện với bọn họ là ai? Đệ tử hưng phấn là thủ lĩnh sát thủ chết rồi sao? Tinh thần trưởng lão trở nên phấn chấn. Chết rồi sao, có tiền rồi. Ông ta không nói hai lời, bước lên hai bước chộp lấy mấy người đang tìm nơi đào đường. Nhiệt tình nói, gặp nhau tức là có duyên, nếu không ngại ta mang các vị lên núi. Chuyện audio được đọc ở cổ đọc chuyện.com, 106. Tống nam thời cứ đứng dưới cửa sổ nhìn hai công tử có vẻ đẹp khác nhau, một người treo tay, một người treo chân, bị như vậy rồi còn không quên chỉ vào đối phương mắng chửi vì tình trong dây lát khuôn mặt nàng lộ ra vẻ tán thưởng. Nàng cảm thấy, nếu những người xung quanh nàng đều là nhân vật chính trừ mình thì Khương Viên cô nương kia đã cầm kịch bản Mary Sue tuyệt Thế hoặc là kịch bản nữ NP chỉ cần viết ra là bị cấm. Khương Viên cô nương sống ở hợp hoan tông, nhất định sẽ rất thú vị. Vì thế nàng không khỏi cảm thán một câu, như khương viên cô nương thế này mới là sống chứ. Vân chỉ phong bên cạnh rất nhạy cảm, lập tức nhìn qua. Hắn lạnh mặt hỏi cái gì mới là sống. Tống nam thời, mặt nàng không đổi sắc nói, không có gì, chàng nghe nhầm rồi. Vân chỉ phong bình tĩnh quay đầu. Sư lão đầu nghe không hiểu bọn họ đang nói gì, ông ấy chỉ quan sát hai người trong phòng kia càng nhìn sắc mặt càng đen. Nghiêm túc mà nói ông ấy bị bắt là do cứu hai tên này. Khi ông ấy mới vừa được sư tích nương mời về phủ, tuy rằng sắc mặt tiểu đồ đệ của ông ấy rất khó coi, nhưng dù sao vẫn không để lộ ra manh mối gì. Khi đó ông ấy chỉ cho rằng bà ta còn chưa nguy ngoai nỗi đau mất chồng, cũng không nghĩ nhiều. Ông ấy vốn quái gở, lần này bằng lòng theo bà ta vào phủ là bởi vì lo lắng cho tiểu đồ đệ này, nhưng ông ấy cũng không thể nào an ủi người khác được chỉ ngồi trong chốc lát uống trà. Ông ấy thấy sư tích ngương ngoại trừ tinh thần không tốt lắm thì cũng không có gì trở ngại nên đứng dậy rời đi. Trước sau chỉ mới có 30 phút, nhưng mà sau một khoảng thời gian ngắn, ông ấy mới vừa ra khỏi đình viện mà bà ta đãi khách thì thấy cánh cửa căn phòng bên cạnh đột nhiên có hai người lao ra, dây từng trói hai người cũng chưa được gỡ hết. Ông ấy vừa thấy đã cảm thấy không đúng, lập tức mở thiên mục thì thấy hai ảnh quỷ đang đuổi đằng sau bọn họ. Trong lúc nhất thời ông ấy vừa kinh ngạc vừa tức giận, gần như không nghĩ nhiều tiến lên cứu hai người trước. Ông ấy định quay đầu chất vấn sư thích nương tại sao ở chỗ của bà ta lại xuất hiện thứ này thì thấy một người trông khá giống sư tôn của ông ấy đang đứng bên cạnh sư thích nương, còn sư thích nương lại có vẻ hoảng loạn, sợ hãi. Tâm trí ông ấy bàng hoàng, nhưng nỗi sợ hãi tích tụ từ lâu chưa bao giờ tiêu tan khiến ông ấy cứng đờ người ngay lập tức. Nhưng khi đó ông ấy vẫn có thể đi, chỉ cần ông ấy muốn. Đúng vậy, khi đó phản ứng đầu tiên của ông ấy là trốn. Lẻ loi một mình mấy trăm năm, ông lão vốn đã già nua, giờ phút này dường như trở thành thiếu niên sống dưới sự sợ hãi sư tôn năm đó, khoảnh khắc phát hiện ra bí mật kia của sư tôn, tâm trí phản kháng của ông ấy không thể thức tỉnh. Người nọ chỉ nhìn ông ấy một cái cười nhạt, sau đó ông ta cười khẽ nói với sư tích ngương, đây là sư tôn của ngươi. để mặt ngươi ta có thể tha cho ông ta, nhưng hai người kia phải chết nếu không chuyện ngươi làm có thể bị bại lộ. Bước chân sư ngã lập tức dừng lại. Lần đầu tiên ông ấy chạy trốn, cái giá phải trả là 12 đồ đệ chết. Ông ấy phẫn nộ không cam lòng, nhưng nỗi giận này dưới sự ăn mòn của thời gian lại biến nỗi sợ hãi với sư tôn càng lớn hơn. Mà lúc này, đồ đệ duy nhất của ông ấy đã lầm đường lạc lối, hai mạng người còn ở phía sau ông ấy. Ông ấy còn muốn trốn tránh tới khi nào? Vì thế ông ấy ngừng lại, vào lần thứ hai người nọ sai khiến ảnh quỷ ra tay thì bảo vệ hai tên ngốc kia, người kia đã nhân cơ hội phong bế linh lực ông ấy ông ta để sư tích nương tự lựa chọn bọn họ sống hay chết sư ngã bình tĩnh nhìn sư tích nương sư tích nương né tránh quay đầu vì thế ông ấy cùng hai tên ngốc bị nhốt ở nơi này lúc ấy ông ấy không có cơ hội nghĩ lại nhưng sau khi bị nhốt ông ấy cảm thấy mọi việc đều không ổn nếu dùng ảnh quỷ hại người sư tích nương không đến mức sơ suất để hai người này chạy ra còn trùng hợp đụng phải ông ấy mới đi ra ngoài như vậy người kia còn đúng lúc xuất hiện Đây không giống như trùng hợp ngược lại như một thiết kế có chủ ý. Đệ tử cuối cùng của ông ấy làm chuyện sai lầm, nhưng ông ấy rất hiểu bà ta, dù thế nào bà ta cũng sẽ không động thủ với sư tôn. Liên tiếp trùng hợp như vậy, ngược lại giống như người kia cố ý bắt thầy trò bọn họ không thể không tương tàn, buộc sư thích nương phải nhốt ông ở đây. Nhưng sau khi bị bắt nhốt vào đây, tâm trạng ông ấy còn coi như khá ổn, vừa cân nhắc suy nghĩ, vừa tự hỏi làm thế nào đi ra ngoài. Ông ấy không mất nhiều thời gian tìm ra manh mối không gian này, vì thế ông ấy suy nghĩ tuy rằng linh lực của mình bị phong ấn nhưng linh lực của hai tiểu tử mà ông ấy mới cứu vẫn còn. Tuy còn kém so với ông ấy nhưng dựa vào sự hiểu biết về bát quái trận của ông ấy cùng với tu vi hai người kia, đánh cược một lần chưa chắc đã không có kết quả. Ông ấy mang theo kỳ vọng đơn thuần này, nhìn về phía hai người kia. Sau đó ông ấy thấy bọn họ một lời không hợp đã đánh nhau, vừa đánh miệng vừa hết ẩm ý cái gì mà rốt cuộc sư tỷ sư muội yêu ai. Ông ấy vừa không để mắt một chút bọn họ đã đánh đến nỗi một người gãy tay, một người gãy chân cùng ngã xuống mặt đất. Sư ngã, kế hoài còn chưa có thực hiện đã bị đồng đội đập tan, thật tuyệt vời. Ông ấy đã từng hoài nghi có phải hai tên ngốc này là do người nọ bố trí, cố ý để ông ấy bị nhốt ở chỗ này không ra được không. Nhưng sau đó ông ấy phát hiện không phải bởi vì bọn họ không cho người khác khả năng bố trí, bọn họ chỉ là đơn thuần yêu đương mù quáng. Sư ngã cho nên ông ấy ghét nhất là yêu đương mù quáng gì đó. Ví dụ như ân bất quy, khi nghĩ như vậy ông ấy càng tức giận hơn. Vì thế khi tống nam thời đang suy nghĩ làm thế nào để dỗ bạn trai mình hình như đang giận dỗi thì nghe thấy sư lão đầu bất ngờ nói, sao hai người kia lại giống như ân bất quy vậy chứ? Đồ đệ chính thức của ân bất quy tống nam thời, nàng dừng một chút làm bộ không nghe thấy lời nói như đang nói đều sư tôn của mình. Nàng như không có việc gì, nói còn sống là được nhưng nếu bọn họ hành động sẽ không tiện khi chúng ta ra ngoài còn phải nghĩ cách đưa bọn họ theo. Sư lão đầu càng nghĩ càng cảm thấy không thoải mái, nói thẳng, không đưa theo được thì để ở lại đây. Tống Nam thời im lặng một lát, khéo léo nói, sư thì bọn họ cho con 5 vạn linh thạch, sau đó nói còn sống ra ngoài thì còn thêm tiền. Vì thế sư lão đầu cũng im lặng. Sư ngã quanh năm suốt tháng còn phải tìm đồ quỷ nghèo Tống Nam thời này mượn tiền hai lần đã không còn trầm tĩnh nói, được rồi, vậy mang theo đi. Tống Nam thời cười tít mắt nói, đúng, đúng, đúng. Hai người hòa thuận vui vẻ. Vân chỉ phong quan sát toàn bộ quá trình. Hai người kia, không phải thầy trò cũng khó. Lúc này người bên trong cãi nhau một trận, khi dừng lại lấy hơi cũng phát hiện bên ngoài có người. Bọn họ nhìn thấy người lạ, đầu tiên là cảnh giác phát hiện sư ngã đen mặt cũng đang ở đó thì thở vào nhẹ nhõm. Sau đó cách cửa sổ theo bản năng hỏi tiền bối, bọn họ cũng bị bắt vào à. Sư ngã lạnh mặt không, bọn họ vào để cứu người. Bọn họ thấy hai người tống nam thời, hơi hoài nghi. Tống nam thời thấy thế mở miệng nói, là Khương Viên cô nương đưa tiền mời ta cứu người. Đôi mắt hai người sáng lên trong chớp mắt. Tống Nam thời cho rằng mình đã lấy được tín nhiệm, đang muốn hỏi lại bọn họ vài điều, lại thấy sư lão đầu bên cạnh đột nhiên hít sâu một hơi, quay đầu rời đi. Nàng đang không hiểu tại sao thì thấy hai người bên trong đột nhiên chăm miệng một lời hỏi có phải sư tỷ sư muội nói muốn cứu ta trước không? Tống Nam thời, được rồi, hiện tại nàng đã hiểu. Khẩu vị của Khương Viên cô nương đúng là đủ độc đáo. Khó khăn lắm mới lừa được hai người kia Tống Nam Thời rời khỏi từ nơi này, sâu sắc cảm thấy thời buổi này kiếm tiền thật không dễ. Nhìn thời gian còn sớm, hai người đi đến tiền viện. Sau đó từ xa Tống Nam Thời đã thấy sư lão đầu ngồi ngơ ngác ở trên ghế đá, lưng ông ấy còng xuống, từ từ già đi, ngược lại thật giống một lão nhân đã lớn tuổi. Tống Nam Thời hơi khựng lại, sau đó nàng nói với Vân Chỉ Phong ta đi xem sư lão đầu chàng cứ đứng đây trước đã. Lần này Vân Chỉ Phong không nói gì thậm chí còn lùi về sau vài bước. Tống Nam Thời cố tình tăng lực bước chân đi qua. Sư Lão Đầu nghe thấy, lập tức hoàn hồn, xoay người hỏi thoát rồi. Tống Nam Thời cười hì hì đi qua, nói, vẫn khá dễ lừa. Sư Lão Đầu hừ một tiếng, không nói lời nào. Tống Nam Thời ngồi bên cạnh ông ấy, nhìn ông ấy một lát đột nhiên nhẹ giọng nói, Lão Nhân à, có phải người không vui không? Sư Lão Đầu mạnh miệng ta có gì không vui? Tống nam thời im lặng nhìn ông ấy, không nói lời nào. Sư lão đầu đối diện với nàng một lúc lâu, sau đó thua cuộc quay đầu, lẩm bẩm: có nhiều lúc con thật sự đáng ghét giống như sư tôn con. Tống nam thời, lúc trước sư tôn bảo người thua nhận con, người cũng thua nhận con. Sư lão đầu ta già rồi. Tống nam thời, vậy đúng lúc người phi thăng thì con còn có thể kế thừa một ngọn núi của người. Sư lão đầu lại cười nhạo một tiếng, nói ta già rồi, chỉ biết chết già, không có khả năng phi thăng. Tống Nam thời khựng lại, sau đó nàng lập tức hỏi, lão nhân, người có ý gì? Sư lão đầu không nói chuyện, Tống Nam thời cân nhắc một lát đột nhiên nhớ tới một chuyện. Khi nàng 14, 15 tuổi đã từng nghe trưởng môn nói về sư lão đầu. Trưởng môn nói, hơn 100 năm trước sư lão đầu đã từng trải qua lôi kiếp độ kiếp kỳ lên đại thừa kỳ, nhưng lôi kiếp đó đã bị hủy dưới tâm ma kiếp bắt đầu từ khi đó, 100 năm qua sư lão đầu không thể tiến thêm thật là đáng tiếc. Lúc ấy tống nam thời nghe được nhưng không để trong lòng. Chuyện tu hành này càng lên cao, độ kiếp thất bại thì càng bình thường. Tới trình độ của sư lão đầu, đừng nói là 100 năm không tiến thêm, 200, 300 năm dừng công tai trộ cũng có rất nhiều. Bởi vì trên độ kiếp kỳ vốn không phải là tu vi, so với tu vi thì tâm cảnh còn quan trọng hơn. Tâm cảnh thông suốt nhất thông bách thông, nghĩa là nếu đã hiểu được một việc thì những việc khác cũng sẽ hiểu. Khi đó nàng cho rằng sư lão đầu chỉ là đơn giản là bị mắc kẹt trong tâm cảnh, nhưng ông ấy đã nói vậy. Tống nam thời dừng một chút, nhẹ giọng nói, là tâm ma của người. Sư lão đầu không nói lời nào, tống nam thời kiên nhẫn chờ. Một lúc lâu sau, ông ấy nói với giọng bình tĩnh, lúc trước ta phát hiện sư tôn mình thu nông ta làm đồ đệ vì có mục đích khác, sau đó còn hại chết một huyện thành, phản ứng đầu tiên của ta là sợ hãi. Tống nam thời, đây là chuyện bình thường của con người. Sư lão đầu lại lắc đầu cắt lời nàng, nói, huyện thành kia có quê nhà mà ta ăn cơm mọi nhà để lớn, cũng có trường quầy thu nông ta có người bệnh được ta chữa trị. Ông ấy nhìn nàng, nói ta không biết tại sao thầm bệnh dĩ lại giết hại bọn họ, nhưng chắc chắn là bởi vì ta. Giọng ông ấy dường như đã già đi vài phần, khi đó lòng ta tràn ngập sự phẫn nộ, nhưng sau phẫn nộ chính là sợ hãi, ta sợ hãi ông ta. Bởi vì sợ hãi, đến cả dũng khí hỏi ông ta một câu mà ta cũng không có chứ đừng nói báo thù cho bọn họ. Rồi sau đó ta giả vờ không biết cảnh thái bình giả tạo, sau đó chạy thoát. Ông ấy bình tĩnh nói, khoảnh khắc ta trốn đi tâm ma cũng trôn xuống, từ khi đó ta đã không còn tư cách phi thăng. Tống Nam thời nhìn ông ấy một lúc lâu, sau đó đột nhiên hỏi, lão nhân, nếu con hại người thành như vậy thì phải làm sao bây giờ? Sư lão đầu ngẩn ra, nhìn về phía nàng. Tống Nam thời bình tĩnh nói, ông ta là quẻ sư, hiện giờ rất ít quẻ sư. Nếu ông ta nhất định phải cho người đi tìm truyền thừa kia, vậy chứng tỏ chắc rằng ông ta đã tính ra người có mối liên hệ với truyền thừa. Chẳng qua hiện giờ người lấy được truyền thừa chính là Tống Nam Thời. Mà Tống Nam Thời gần như là đồ đệ của ông ấy, cho dù không phải đồ đệ, bản lĩnh của nàng cũng là do ông ấy dạy. Nếu ông ta tính ra có một liên hệ này, cho nên mới thu nhận sư lão đầu, mới có những chuyện đằng sau xảy ra. Nàng trầm tư nghe sư lão đầu cười nhạt cắt ngang suy nghĩ của nàng. Ông ấy nói, khi đó con còn chưa sinh ra đâu, con nghĩ nhiều vậy làm gì? Tống Nam thời cố ý nói, chỉ là cho dù người muốn tìm ông ta báo thù, người cũng không đánh lại ông ta, người cũng nghĩ nhiều quá rồi mà. Sư lão đầu nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, không nhịn được cười lạnh, mồm mép con thật linh hoạt. Tống Nam thời khiêm tốn, cũng tạm, cũng tạm. Sư lão đầu cười nhạo, nói, được rồi, nên làm gì thì làm đi thôi. Ta cũng không dễ chết như vậy. Tống Nam thời cười hì hì đứng lên cũng không khuyên ông ấy nữa. Bởi vì nàng biết khúc mắc nhiều năm của ông ấy không phải dễ dàng hóa giải như vậy. Thẩm bệnh dĩ còn sống một ngày ông ấy đều sẽ nghi ngờ bản thân một ngày. Trừ phi Thẩm bệnh dĩ chết, Tống Nam thời quay lưng lại trong mắt hiện lên tiệu ám. Sau đó nghe thấy sư lão đầu đằng sau đột nhiên nói à đúng rồi nếu con muốn khiến ta dễ chịu còn có một cách. Tống Nam thời ngây ngốc cái gì? Mặt sư lão đầu không đổi sắc con cho ta một nửa số tiền thù lao kia. Tống Nam Thời không nói hai lời quay đầu rời đi. Sư lão đầu cười ha ha. Trong chớp mắt chỉ còn 30 phút nữa là đến canh giờ thứ sáu, Mọi người lập tức trở nên căng thẳng. Sư lão đầu ở bên bấm đốt ngón tay tính thời gian. Vân chỉ phong đi đến hậu viện mang hai sư huynh đệ đang chửi nhau nãy giờ qua. Bọn họ một người quẻ chân một người gãy tay, Tống Nam Thời vừa thấy như vậy cũng không được suy nghĩ, lập tức lấy Lừa Huynh ra khỏi nhẫn chữ vật có thể chứa vật sống của Vân Chỉ Phong. Phu Chư toàn thân trắng tinh xuất hiện trước mặt mọi người. Lần này Sư Lão Đầu đang bấm ngón tay tính thời gian cũng không ra tay được kinh ngạc chỉ vào Lừa Huynh nói, đây là Phu Chư. Lừa Huynh kiêu ngạo gật gật đầu với ông ấy. Sư Lão Đầu khiếp sợ con còn mua nổi thứ này. Tống Nam Thời, nàng nói, đây là Lừa Huynh. Sư lão đầu biết tống nam thời có con lừa, nhưng mà lừa biến thành phu chư. Sư lão đầu im lặng một lát ánh mắt phức tạp dừng trên người vân chỉ phong. Hóa ra đây là mạnh vượng thê trong truyền thuyết. Tống nam thời hoàn toàn không biết gì cả. Nàng rất nghiêm túc nói với sư huynh đệ kia, đợi lát nữa khi ra ngoài các ngươi ngồi ở trên người nó. Hai người kích động, ngươi bảo chúng ta cưỡi phu chư. Tống nam thời nghiêm túc gật đầu, đúng, nhưng có điều các ngươi cần nhớ kỹ. Hai người cũng trở nên nghiêm túc, nếu nó mệt, sư huynh lập tức bảo đảm chúng ta sẽ xuống tự đi. Tống Nam thời, không phải, nàng nói, ý ta là, nếu nó mệt các người hãy cõng nó. Hai người, nàng không để ý khuôn mặt ngơ ngác của hai người họ, sau khi Trần An lừa huynh, lại lấy mệnh bàn của mình ra kiên nhẫn chờ đợi. Cũng không biết qua bao lâu thì nghe thấy sư lão đầu đột nhiên nói, tới rồi. Cùng lúc đó, Tống Nam thời nhìn về phía cảnh cửa được bài trí. Trên cửa lớn lặng lẽ xuất hiện một ký hiệu lối ra, nếu không chú ý thì gần như không có ai phát hiện ra nó. Tống Nam thời hít sâu một hơi, dẫn đầu, đi. Vân Chỉ Phong lập tức tiến lên, không nói hai lời cõng sư lão đầu. Sư lão đầu cũng không từ chối. Lửa huynh cõng siêu huynh đệ kia, đi cuối cùng. Tống Nam thời duỗi tay kéo siềm xích trên cửa lớn. Giờ phút này, một lực hút lớn đột nhiên bắt đầu hấp thu linh lực trong cơ thể nàng. Tống Nam thời theo bản năng muốn buông tay, nhưng cố nhị Cũng không biết trải qua bao lâu, Vân Chỉ Phong đã chuẩn bị xong thấy tình thế không ổn lập tức kéo Tống Nam thời ra, linh lực Tống Nam thời có nhiều hơn người thường còn bị hấp thu hơn nửa. Sau đó cửa lớn đột nhiên xuất hiện khe hở, Tống Nam thời hít sâu một hơi, mở cửa, trong khoảnh khắc ánh sáng trắng lóe lên, nàng bị ánh sáng làm chói không mở được mắt trong lòng kinh hãi, gần như theo bản năng xoay người nắm lấy tay Vân Chỉ Phong. Nhưng chỉ nắm được khoảnh không. Nàng lập tức đứng vững mở mắt ra dưới ánh sáng chói lóa, chỉ cảm thấy đằng sau trống không, đến viện còn không có, nào còn vân chỉ phong. Trong lòng Tống Nam thời hơi hoảng loạn, nhưng chẳng mấy chốc đã bình ổn lại. Bọn họ sẽ không vô duyên vô cơ biến mất, bọn họ vẫn ở đây, chỉ là nàng không nhìn thấy. Vậy chỉ cần đi ra ngoài, Tống Nam thời không chút do dự, xài bước đi về phía lối đi trước mặt. Cũng không biết đi được bao lâu, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng bước chân Tống Nam Thời theo bản năng quay đầu thì thấy Vân Chỉ Phong đi tới từ một con đường khác. Hai người vừa đối diện, Vân Chỉ Phong lập tức thở vào nhẹ nhõm Tống Nam Thời. Tống Nam Thời nhìn đằng sau hắn, nhíu mạch, sư lão đầu đâu. Vân Chỉ Phong cũng nhíu mạch, sau khi ánh sáng kia xuất hiện, ông ấy đã không còn tăm hơi đâu. Tống Nam Thời nhíu mạch, vậy tìm chàng đi qua đây trước. Vân Chỉ Phong gật đầu, đi tới. Nhưng vào lúc này, một thứ giống như sương đen đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt bao trùm lấy Vân Chỉ Phong kéo hắn đi đến một hướng khác. Tống Nam thời kinh hãi, gần như theo bản năng đuổi theo, mà cùng lúc đó bên tay phải nàng đột nhiên truyền đến tiếng kêu của sư lão đầu. Tống Nam thời theo bản năng nhìn về bên phải thì thấy tình cảnh sư lão đầu cũng giống Vân Chỉ Phong. Hai người bị hai làn sương đen lôi kéo, càng đi càng xa. Tống Nam thời mơ hồ cảm thấy không đúng, nhưng dường như có thứ gì ngăn cản nàng phân vân, một giọng nói hỏi nàng, hai người kia đều là người quan trọng nhất trong lòng ngươi, ngươi muốn lựa chọn ai. Tống Nam thời đang hoang mang theo bản năng nói lại, nói bậy, điều quan trọng nhất với ta rõ ràng còn một thứ nữa. Giọng nói kia lập tức im lặng, ngay sau đó Tống Nam thời phát hiện ở hướng ngược lại với hai bọn họ, một đống linh thạch đột nhiên xuất hiện. Tống Nam Thời mới vừa rồi còn không tỉnh táo, nhìn đống linh thạch này đột nhiên tỉnh, sau đó vui vẻ. Bà chọn một kinh điển hà. Tống Nam Thời không nói hai lời đi về phía đống linh thạch kia, không chút khách khí nói ta chỉ cần do dự một giây, đều là không coi trọng tiền tài. Cùng lúc đó Vân Chỉ Phong, người cũng gặp ảo cảnh tương tự, đang nhìn Tống Nam Thời trái ôm phải ấp hai mỹ nhân, trên cao nhìn xuống hắn. Nàng nói ta đã có người yêu khác hơn nữa là hai người ta không cần ngươi nữa. Đây chính là phí chia tay ngươi, nàng ném một túi chữ vật xuống, Vân Chỉ Phong vừa rồi còn đau lòng không thể giải thích được lúc này lại lập tức trở nên bình tĩnh. Hắn bình tĩnh nói, ngươi không có khả năng là Tống Nam Thời. Một giọng nói kinh hãi, tại sao ngươi biết được, Vân Chỉ Phong cười nhạo Tống Nam Thời đưa phí chia tay sẽ không hào phóng như vậy. chương 107, Tống Nam Thời rốt cuộc cũng không lấy được đống linh thạch trong ảo cảnh nàng mắt điếc tai ngơ với vân chỉ phong và sư lão đầu đang gọi ra giết mặt không đổi sắc đi về phía đống linh thạch duỗi tay muốn lấy thì đống linh thạch kia biến mất khi nàng sắp chạm tay vào cảnh tượng trước mắt tiêu tan như hoa trong gương trăng dưới nước tống nam thời lạnh mặt ngồi dậy nói thầm keo kiệt sau đó nàng buông tay nhìn xung quanh xung quanh nàng biến thành những con đường có đường đất có đường đá có đường trải đầy bụi gai có đường được phủ bởi đá tốt nhất các con đường hội tụ dưới chân tống nam thời chờ đợi nàng lựa chọn Tống Nam thời nhìn trái nhìn phải, cẩn thận lựa chọn con đường được lát bằng bạch ngọc thoạt nhìn đắt tiền nhất. Nàng không chút do so dự đi lên. Khoảnh khắc nàng bước lên con đường kia cảnh sát trước mắt nàng biến hóa lần thứ hai. Nàng nhìn thấy mình đang đi trong cung điện nguy nga tráng lệ, khắp ven đường đều có đá quý chờ nàng nhặt tất cả mọi thứ lọt vào tầm mắt đều là dệt hoa trên gấm, dễ như chờ bàn tay. Mỗi một bước đi của nàng, tất cả hiện lên trước mắt nàng đều là công danh lợi lộc công thành danh toại liên quan đến mình. Dường như chỉ cần nàng dừng lại một bước hơi duỗi tay ra tất cả những thứ đó đều là của mình. Đối với người có lòng tham yêu tiền tài mà nói, nơi này giống như là thiên đường. Tống Nam thời lại như không nhìn thấy, xài bước đi về phía trước một bước cũng không dừng lại. Nhanh chóng đi tới cuối con đường, nàng như có như không nghe thấy một giọng nói, không thể nào. Không phải ngươi thích tiền sao? Tại sao ngươi không dừng lại? Tống Nam thời nhìn chỉ còn cách một bước nữa thôi, suy nghĩ chân thành nói, có lẽ là bởi vì tình yêu đi. Giọng nói kia, người yêu người bị bắt đi mà ngươi còn không chút do dự lựa chọn tiền tài, hiện tại con mẹ nó ngươi còn nói tình yêu với ta. Người có bệnh hả? Tống Nam thời khẽ cười một tiếng, vừa nhấc chân bước bước cuối cùng, vừa không chút để ý nói, vậy có lẽ là vì trong đời này của ta, ngoại trừ tên ngốc kia, không có gì là ta duỗi tay ra là có thể lấy được. Ảo cảnh bị nhét một đống cơm chó vào phút cuối cùng. Tống Nam thời bước chân ra khỏi con đường mà nàng lựa chọn. Sau đó nàng đụng phải Vân Chỉ Phong ở đối diện. mới vừa ở bí cảnh mơ hồ bị chút thần thức kia làm cho xúc động. Tống Nam thời cảm thấy hiện tại suy nghĩ của mình còn rất cảm tính, thấy thế lập tức thâm tình gọi Phong Nhi. Sau đó thì thấy Vân Chỉ Phong run bắn cảnh giác kéo khoảng cách với nàng. Tống Nam thời bị ghét bỏ. Ngay sau đó nàng nghe thấy Vân Chỉ Phong tương đối cảnh giác nói, làm sao nàng cũng muốn cho ta phí chia tay. Phí chia tay gì? Tống Nam thời còn chưa suy nghĩ cẩn thận đã buộc miệng thốt ra, đầu óc chàng không bị bệnh chứ. Ta đốt tiền nhiều đến điên sao, còn cho chàng phí chia tay. Quan trọng nhất chính là có mệnh vượng thê ở đây, hắn làm gì mà nàng mới có thể chia tay hắn. Nàng không thể hiểu được nhìn Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong bị mắng một chặp thì thở vào nhẹ nhõm, lúc này mới nói Tống Nam thời. Hóa ra lần này không phải giả. Được rồi, hóa ra hắn cũng nhìn thấy Tống Nam thời giả, vậy về tình cảm thì có thể tha thứ. Nhưng tại sao lại có phí chia tay? Tống Nam thời im lặng một lát, không muốn hỏi thêm. Sau đó nàng rứt khoát tiến lên, vươn tay về phía hắn. Vân chỉ phong sửng sốt, sau đó được chiều mà sợ vươn tay ra, muốn nắm tay nàng. Tống Nam thời nhíu mày chờ tay đánh lên mờ u bàn tay hắn, nói, muốn gì vậy, cho ta kiếm mà chàng không dùng đi. Vân chỉ phong, hắn khụ một tiếng, như không có việc gì mà thua tay lại, lấy kiếm ra. Lúc này hắn mới nhớ tới hỏi nàng muốn kiếm làm gì Tống nam thời cầm theo kiếm nhìn về một con đường đầy bụi khác bình tĩnh nói chúng ta đi cứu sư lão đầu Tay phải nàng rút kiếm tay trái là mệnh bàn của mình kim trên mệnh bàn vững vàng chỉ về phía con đường kia Nàng không nói hai lời xài bước về phía trước lấy kiếm chém về phía bụi gai gần như làm người ta không thể động chân kia Vân chỉ phong hoàn hồn lập tức đuổi theo Hai người vừa chặt bụi gai vừa đi vào, cũng không biết đi bao lâu, đi qua chỗ sâu nhất của bụi gai, Tống Nam thời muốn đi về phía trước, vừa ngước mắt thì nhìn thấy ở cuối đường, sư lão đầu bị bụi gai trói tay chân, ngã xuống đất trong tư thế cuộn tròn. Tống Nam thời sửng sốt, chỉ một thoáng trái tim như bị bụi gai cuốn quanh, mạnh mẽ đâm một cái. Tay chân nàng mềm nhũn đi qua, giữa tay kiểm tra hơi thở của ông ấy, lúc này mới yên lòng, sau đó nâng kiếm chém mạnh vào bụi gai kia. Bụi gai không chút sức mẻ tống nam thời còn muốn ra tay, Vân Chỉ Phong nói thẳng, "Để ta." Hắn rút kiếm luôn một cái, Tống Nam thời thấy thế ở bên khẽ gọi ông ấy. "Lão nhân, lão nhân, sư ngã, sư lão đầu." Cũng không biết là xưng hô nào đã đánh thức ông ấy, cả người sư lão đầu run lên, từ từ mở mắt. Cùng lúc đó, Vân Chỉ Phong cũng chém đứt bụi gai trói tay chân ông ấy. Nét mặt ông ấy còn toát ra chút mờ mịt có vẻ còn chưa phản ứng lại. Lúc này Tống Nam Thời mới phát hiện ra chỉ nhìn tướng mạo ông ấy thật sự đã già rồi. Ông ấy hỏi ta không chết. Tống Nam Thời cũng không hỏi rốt cuộc ông ấy đã nhìn thấy thứ gì, vừa đỡ ông ấy dậy vừa nói đùa, không chết đâu, nhưng người không đứng dậy thì con sẽ bị ngạt chết mất. Sư lão đầu hồi phục tinh thần, ngẩng đầu trừng mắt nhìn nàng, tay chân còn tính là nhanh nhẹn đứng dậy nhờ nàng đỡ, để chứng minh cơ thể mình còn khá nhẹ nhàng, linh hoạt. Tống Nam Thời bật cười. Vân chỉ phong thấy thế nói tiền bối, để ta cõng ngài. Sư lão đầu lập tức vung tay, nói không cần, chân tay ta còn rất tốt, còn có thể làm người nào đó ngạt chết. Hắn khó hiểu, Tống Nam thời nghe vậy thì cười ha ha. Nàng vỗ tay nói, được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Ta vừa mới xem qua, những con đường này cũng có hình dạng bát trận đồ, vẫn luôn giống nhau, chúng ta tìm được lối ra là có thể đi ra ngoài. Vân chỉ phong theo bản năng đáp được. Sau đó hắn ngừng lại, nếu mày có phải chúng ta đã quên gì không? Tống Nam thời không thể hiểu được đã quên gì đó. Chàng ta, sư lão đầu, không phải đều ở đây sao? Vừa dứt lời, mấy người thấy đằng trước có một bóng dáng gào giống vọt tới, bóng dáng kia có hình thù kỳ quái, thân hình không giống người, trông rất khổng lồ. Tống Nam thời kinh hãi, còn tưởng rằng là quái vật gì, nhìn kỹ lại thì thấy quái vật kia đã tới gần, dần dần hiện nguyên hình. Sau đó bọn họ nhìn thấy hai sư huynh đệ khương viên một trước một sau, khiêng Lừa huynh trên vai đi về phía trước. Hai người một lừa nhắm chặt mắt, âm thanh vỡ giọng phát ra từ phu chưa biến thành tiếng lừa hí, cùng tiếng hét a a a cực có lực xuyên thấu. Hai người một lừa dùng tư thế kỳ quái này chạy băng băng qua trước mặt bọn họ, làm tung tóe bụi trên mặt đất. Mọi người, Tống Nam thời lẩm bẩm nói, "Được rồi, ta nhớ chúng ta quên gì rồi?" Nàng quên mất vài vạn linh thạch của mình cùng một thần thú Lúc này, Vân Chỉ Phong và sư lão đầu còn đang ngơ ngác, khuôn mặt lộ vẻ chịu chấn động lớn. Tống Nam thời hoàn hồn, lập tức quát còn thất thần gì vậy? Đuổi theo, chủ phong hợp hoan tông. Nhóm người hợp hoan tông ngây ngốc bị nhóm người tiên minh nhiệt tình giữ lại, trực tiếp được nhét cho ba thẻ bài, sau đó cứ như vậy trở thành thành viên tiên minh đi lên núi. Giang tịch không khỏi nói, tại sao trưởng lão lại giúp chúng ta? Tuy rằng bọn họ biết trưởng lão tiên minh, nhưng trưởng lão xử lý chuyện thành trung châu với vị trưởng lão này không phải cùng một người, bọn họ cũng không quen biết gì mà. Hắn vừa dứt lời tiểu đệ từ bên cạnh trưởng lão đã nhanh mồm nhanh miệng, lập tức nói, đây đương nhiên là vì tiền. Còn chưa nói hết trưởng lão đã đập cho đồ đệ mình một cái, sau đó đổi qua vẻ mặt hòa ái dễ gần, hiền hậu nói, đương nhiên là bởi vì đạo nghĩa. Giang tịch, bọn họ cùng tiên minh có đạo nghĩa gì chứ? Không đợi hắn hỏi, trưởng lão này đã là nhài, đại danh của Tống Tiên Tử, lão Hù đã ngưỡng mộ từ lâu. Nghe nói về danh tiếng Tống Tiên Tử, lão Hù chỉ hẩn không thể gặp mặt trước mà nay ngẫu nhiên gặp được đồng môn của Tống Tiên Tử, đương nhiên là muốn giúp đỡ thật nhiều. Đồ đệ bên cạnh ngưỡng mộ nhìn sư tôn của mình, vì bản lĩnh nói hưu nói vượn của ông ta thật sự rất thuyết phục. Mà giang tịch gạt những lời này qua một bên cảm thấy chúng cũng có lý, lại cảm thấy không thích hợp. Chuyện ở thành Trung Châu, bởi vì Tống Nam thời chủ động liên hệ Thiên Minh, bọn họ lợi dụng Thiên Minh khống chế thế gia Thiên Minh quả thật cũng thu lợi từ đây. Từ phương diện này, bọn họ xác thật cũng có chút giao tình. Nhưng tại sao vẫn cảm thấy quái lạ như vậy? Hắn nhìn Trái nhìn phải, không khỏi hạ giọng hỏi, "Vậy trưởng lão biết chúng ta muốn làm gì không?" Trong mắt trưởng lão lóe lên một tia sáng, Nhưng mà giọng ông ta càng ân cần hơn, nói chắc địch tống tiên từ cùng các vị là bạn của tiên minh chúng ta cho dù các vị muốn làm gì tiên minh ta đều sẽ giúp đỡ. Tiểu đồ đệ bên cạnh thầm bổ sung trong lòng, sau đó đi theo nhạt của hơi Giang tịch lại không nghe thấp tiếng lòng của tiểu đồ đệ, hắn thầm cân nhắc. Sau đó hắn cảm thấy, cho dù tiên minh xuất phát từ mục đích gì, nếu bọn họ chịu dẫn sư huynh muội nhà hắn lên núi còn đuổi theo giúp đỡ, vậy đối với bọn hắn thì lợi nhiều hơn hại Giang tịch nghĩ như vậy. Không kiềm được nhìn về nhóm sư mụi của mình tìm kiếm sự đồng tình. Bục tiêu tiêu còn đang ngơ ngẩn, chưa thụ lại lập tức nắm được trọng điểm, nói chúng ta không cần đào đường hầm nữa. Giang tịch không cần. Hắn quay đầu, hít sâu một hơi, cuối cùng nói, vậy lần này phải cảm ơn trưởng lão rồi. Trưởng lão, khách khí, khách khí rồi. Ông ta từ từ nở một nụ cười cáo già. Hai đám người cứ như vậy mang theo suy nghĩ riêng đi tới khu khách mời. Giang tịch vừa chú ý phía thận tiên sinh, vừa cân nhắc làm thế nào tìm được vị trí thích hợp để có thể quan sát ông ta. Sau đó thì thấy trưởng lão tiên minh như biết suy nghĩ của hắn, cực kỳ chi kỳ chủ động nhường vị trí khách mời có thể quan sát tốt nhất cho ba người, rất nhiệt tình nói các vị ngồi ở đây. Giang tịch trưởng lão khách khí rồi, vốn dĩ cho rằng kịch bản họ lấy ở hình thức địa ngục, sau đó mơ mang thành hình thức phi thăng. Người ngơ ngác ngồi ở nơi tốt nhất, không hiểu ra sao nhìn chằm chằm thận tiên sinh. Trưởng lão tiên minh thuận thế ngồi bên cạnh họ, vừa nhìn thận tiên sinh vừa sáng mắt nhìn bọn họ. Giang tịch cố nén cảm xúc hỏi bọn họ nhìn cái gì, hồi thần chăm chú quan sát dược liệu. Sau đó hắn phát hiện ra, bên cạnh dược liệu còn có hai người đi theo tuy hai người kia có khuôn mặt xa lạ nhưng... Mắt giang tịch trợt lóe quay đầy muốn nói một câu mình đã phát hiện ra rồi với nhóm sư muội mình. Sau đó nhìn thấy khuôn mặt già nua của trưởng lão tiên minh. Ông ta mừng rỡ nói công tử phát hiện ra gì rồi. Giang tịch không, không có, không có gì cả. Hắn cứng đờ quay đầu lại. Sau đó mãi cho đến khi đại điển kế vị bắt đầu, mấy người giang tịch cứ vừa nhìn chằm chằm thận tiên sinh, vừa bị nhìn chằm chằm như đứng đống lửa, như ngồi đống than như vậy. Khi đại điển kế vị bắt đầu các vị trưởng lão hợp hoan tông đã vào bàn. Mấy người giang tịch nhìn thấy chu trưởng lão trong nhóm trưởng lão cũng thấy được thực dược phu nhân đang đi sau các trưởng lão đi vào. Mọi người không khỏi trở nên phấn chấn, không thèm để ý đến hành vi kỳ quái của tiên minh. Đêm qua trước khi hành động tống nam thời đã nói qua với bọn họ, sau khi bọn nàng bị nhốt vào pháp khí, dựa vào tính cẩn thận của thực dược phu nhân, bà ta tất nhiên sẽ không đặt pháp khí ở nơi xa lạ, chắc chắn mang theo pháp khí tham gia đại điển kế vị. Nói cách khác hiện giờ pháp khí nhốt mấy người tống nam thời đang ở trên người thực dược phu nhân. Nếu bọn Tống Nam thời có thể đi ra khỏi không gian kia trước đại điển kế vị tất nhiên sẽ xuất hiện trước mặt bao người ở đại điển kế vị. Muốn để thực dược phu nhân không thể không thừa nhận hành động của mình, đây là một cơ hội rất tốt. Cho nên Tống Nam thời cố ý dặn dò bọn họ trước khi bọn họ chưa đưa người ra, tốt nhất không được hành động thiếu suy nghĩ. Giang tịch và những người khác đều bình tĩnh, cứ vừa quan sát thận tiên sinh vừa quan sát thực dược phu nhân N. Bọn họ bình tĩnh nhưng trưởng lão tiên minh cùng đồ đệ của ông ta không bình tĩnh được. Đồ đệ thấy bọn họ thay đổi mục tiêu, không khỏi lo sợ trong lòng, không nhịn được truyền âm cho sư tôn mình. Tại sao con cảm thấy hiện tại bọn họ không giống như đang quan sát thận tiên sinh nữa vậy? Bọn họ đang quan sát phu nhân của tông chủ hợp hoan tông đời trước mà nhỉ? Trưởng lão Tiên Minh xem đại điển kế vị, ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc ngầm truyền âm lại, nói: "Hợp Hoan Tông cũng được tuy rằng Hợp Hoan Tông không có nhiều tiền như chết rồi sao nhưng vẫn giàu có." Đồ đệ không vui, con vẫn cảm thấy chết rồi sao vẫn tốt hơn chút. Trưởng lão Tiên Minh rất là quan, cần phải nhìn xa trông rộng, nói: "Không chừng hai người này đều là đối tượng đối phó của họ thì sao? Chúng ta muốn cả hai." Trong chốc lát đồ đệ bị nhìn xa trông rộng của sư tôn mình làm chấn động ánh mắt nhìn về phía thận tiên sinh và thực dược phu nhân trở nên nóng bỏng. Ở đại điển kế vị ánh mắt nhìn chằm chằm các trưởng lão vốn nhiều thực dược phu nhân còn không cảm thấy gì, nhưng thận tiên sinh và hai dược liệu khác chỉ cảm thấy không còn khống chế được nụ cười trên mặt. Thận tiên sinh giật giật miệng, nhỏ giọng nói, người bên tiên mình có bệnh sao? Tại sao bọn họ cứ nhìn chằm chằm ta vậy? hai người trực tiếp hoặc gián tiếp bị thiên minh hãm hại quay qua nhìn nhau giờ phút này bọn họ chỉ cảm thấy có lẽ khắc tinh của bọn họ không phải tống nam thời mà là thiên minh quỷ khanh ha ha quyết minh từ mỉm cười ngươi đoán xem thận tiên sinh có bệnh còn mẹ nó các ngươi đều có bệnh rồi thời gian trôi qua từng phút từng giây bọn giang tịch bồn chồn thận tiên sinh cũng bồn chồn Chẳng mấy chốc đại điển kế vị đã diễn ra một nửa, có trưởng lão mang ấn tông chủ ra, nhưng bọn tống nam thời vẫn chưa có động tĩnh. Bọn giang tịch được tống nam thời cố ý dặn dò, vẫn còn bình tĩnh nhưng chu trưởng lão lại hơi mất bình tĩnh. Bởi vì một khi tiểu tông chủ nhận ấn tông chủ, điển lễ kế vị cũng coi như thành công. Nửa đoạn sau đều là đại khách và tông chủ tân nhiệm tiếp khách chỉ là Zoria. Nửa sau thực dược phu nhân có thể rời đi cùng các khách khanh trưởng lão không thường xuất hiện, chỉ lộ mặt ở điển lễ cũng không có ai nói gì. Hơn nữa trên người bà ta mang theo chiếc nhẫn kia cũng nhất định sẽ nhanh chóng rời đi. Đến lúc đó cơ hội của họ sẽ biến mất, đừng nói làm thực dược phu nhân thừa nhận mình làm gì, đi ra khỏi nơi này, sau đó thực dược phu nhân có cơ hội thì bọn tống nam thời còn có thể ra ngoài không đều không thể quyết định được. chu trưởng lão đứng ngồi không yên. Mà đúng lúc này, Đại trưởng Lão Đức Cao Vọng Trọng ở Hợp Hoan Tông đã nói lời chúc mừng, nói quân phúc thủy, xin nhận ấn Tông Chủ. chu trưởng Lão lập tức nắm chặt tay. Trong chốc lát tầm mắt mọi người đều dừng ở trên người Tiểu Tông Chủ. Tiểu Tông Chủ dừng một chút đứng dậy, sắc mặt tái nhợt. Nhưng mọi người đều chỉ cảm thấy hắn ta là đang căng thẳng do tuổi còn nhỏ. Tiểu Tông Chủ tiến lên hai bước tất cả mọi người đều cho rằng hắn ta sẽ đi nhận ấn Tông Chủ. Hắn ta đột nhiên dừng lại, sau đó hướng về phía đại trưởng lão bái một cách thật sâu, giọng nói run rẩy lại kiên định. Hắn ta nói, đại trưởng lão ấn tông chủ này ta không thể nhận. Trong lúc nhất thời, mọi người ồ lên, thược dược phu nhân đứng phát dậy, phúc nhi. Tiểu tông chủ không quay đầu cũng không nhìn bà ta. Đại trưởng lão nhíu mày, giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng, vì sao? Tiểu tông chủ cúi đầu, nói rõ ràng, bởi vì ta không có tư cách nhận ấn tông chủ này. Hắn ta còn chưa kịp nói tiếp thực dược phu nhân đã ngắt lời hắn ta, hoảng loạn nói, Phúc Nhi. Con nói bậy gì đó, còn không mau nhận ấn tông chủ, đây là đại điển kế vị, không phải nơi con làm loạn. Bà ta hiếm khi lạnh lùng sắc bén như vậy, tiểu tông chủ rốt cuộc quay đầu, há miệng thở gấp mẫu thân, rõ ràng người và con đều biết. Hắn ta chưa nói xong, chu trưởng lão thở dài, đứng dậy, ngắt lời hắn ta, để ta nói đi. Nàng ta trông quy cũng không muốn tiểu tông chủ mang tiếng bức bách mẹ đẻ mình. Đại trưởng lão dương mắt nhìn nàng ta, sao lại thế này? chu trưởng lão hành lễ với đại trưởng lão, nói, đại trưởng lão thực dược phu nhân cấu kết người ngoài tàn sát đồ đệ tông môn. Xin đại trưởng lão hãy tra rõ. Giọng nói vừa dứt mọi người ngồi đó ồ lên. Trong giây lát tất cả mọi người bao gồm đại trưởng lão đều nhìn qua. Nhưng lúc này thực dược phu nhân lại trở nên bình tĩnh. Bà ta bình tĩnh đứng dậy, nói, chu trưởng lão, đồ đệ ngươi xảy ra chuyện ta cũng rất đáng tiếc nhưng mọi chuyện đều coi trọng chứng cứ. Ngài không nên ở trường hợp này vô cớ bôi nhỏ ta, lại càng không nên mê hoặc phúc nhi, để nó làm loạn ở đại điển kế vị. Sao ngài lại dám làm vậy? Một câu, đã giải vây cho mình vừa tìm được lý do cho hành động vừa rồi của tiểu tông chủ chu trưởng lão lại cười lạnh chứng cứ, ngươi dám đem những người bị ngươi nhốt trong pháp khí không gian kia của ngươi ra cho mọi người thấy không? thược dược phu nhân bình tĩnh nói ta không biết pháp khí không gian gì nhưng mà bà ta vừa dứt lời thì thấy chiếc nhẫn bà ta giấu trong tay áo đột nhiên lóe sáng ngay sau đó vân chỉ phong cõng sư lão đầu tống nam thời túng chân lừa huynh bên miệng lừa huynh còn ngậm quần áo của hai sư huynh đệ khương viên nhóm người lăn thành một đống xuất hiện trước mặt bao người mặt thược dược phu nhân trắng bạch trong thoáng chốc chu trưởng lão lại thở vào nhẹ nhõm Nếu thực dược phu nhân nhất định không chịu thừa nhận nàng ta thật sự không có cách nào, may mà nàng ta đã kéo dài được thời gian, bọn tống nam thời đã kịp ra ngoài. Khi tống nam thời ra đúng lúc nghe thấy, lúc này nhanh chóng đứng dậy, phì phì hai tiếng, cao giọng nói, chứng cứ đây. Ta chính là chứng cứ. Bọn họ đột nhiên xuất hiện, đã chứng minh chuyện bà ta có pháp khí không gian còn bắt người, bà ta muốn lật lọng cũng vô dụng. Tống nam thời đỡ sư lão đầu dậy cười nhạt nhìn sắc mặt trắng bệch của thực dược phu nhân. Nhưng nàng chung quy không túm bà ta không bỏ ngay lúc này, ngược lại nhìn về phía thận tiên sinh. Nàng bình thản nói, ta còn biết người khởi sướng sau lưng là ai nữa cơ. Nàng hất cầm thận tiên sinh, người nói xem có đúng không. Tầm mắt mọi người nhanh chóng rừng ở trên người thận tiên sinh, quang cảnh yên tĩnh, chỉ còn chờ ông ta nói chuyện. Thận tiên sinh cười, tao nhã đứng dậy, há miệng định nói chuyện. Sau đó một tiếng hoan hồ phấn khích không thể kiểm soát được cắt ngang lời ông ta ya. Yeah nụ cười của thận tiên sinh cứng lại, nhìn về phía tiên minh theo âm thanh. trưởng lão tiên minh đánh vào người đồ đệ không kiềm được giọng kia, sau đó nói xin lỗi với thận tiên sinh, xin lỗi, đồ đệ này của ta không hiểu chuyện quấy giày thận tiên sinh rồi. màn biểu diễn của mình bị cắt ngang khiến thận tiên sinh không thoải mái, hừ lạnh một tiếng nói, lệnh đồ kích động như thế ta còn tưởng rằng là có bất mãn với thận mẫu đấy. trưởng lão tiên minh lập tức nói, không không không, sao có thể bất mãn được chứ. Ông ta cười tùm tỉm chỉ là diện mạo ngài rất thân thiết, khiến người ta nhìn thấy vui vẻ thôi. Đồ để ông ta vội vàng gật đầu, đúng, đúng, đúng. Thân thiết, thân thiết, lần đầu tiên ta nhìn thấy ngài đã biết ngài nhất định không phải người tốt. Tống Nam Thời, vậy thật đúng là quá thân thiết. chương 108, thần tiên sinh hoàn toàn không giữ được vẻ tươi cười nữa. Trong suy nghĩ của ông ta tất cả đều đã định đám người tống nam thời có cố gắng thế nào cũng không thể xoay truyền trời đất mà lúc này chính là lúc ông ta xuất hiện trước mặt người khác, từ từ tiết lộ mưu đồ của mình, rồi gặt hái thành quả chiến thắng trong cơn hoảng sợ của mọi người. Gọi tắt là khoảnh khắc tỏa sáng của nhân vật phản diện. Nhưng hết lần này đến lần khác người tiên minh lại lên tiếng. Bây giờ ông ta đứng không được mà ngồi cũng chẳng xong, hoàn toàn không có xíu phong cách tự phụ nào. Ánh mắt muốn giết người là thứ hoàn toàn không thể che giấu được. Dưới ánh mắt đầy sát khí của Thận Tiên Sinh, trưởng lão Tiên Minh đứng bật dậy, một tay bịt miệng đồ đệ mình rồi kéo hắn ta xuống, vô cùng áy náy nói với Thận Tiên Sinh, "Xin lỗi, đồ đệ này của ta không giữ được mồm miệng." Thận Tiên Sinh nghĩ coi như lão nhân này tức thời, vẻ mặt lúc này mới dễ coi hơn một chút. Sau đó, chợt nghe thấy ông ta nói, lại thích nói thật. Thận Tiên Sinh Tống Nam thời ở một bên nghe thấy mà khóe miệng khẽ giật giật rất muốn cười, nhưng lại sợ nếu mình không nhịn được bật cười trong trường hợp này sẽ mất 10 năm công đức. Mặc dù không biết tại sao người của tiên minh lại sắc bén như vậy, nhưng nàng vẫn ho khan mấy tiếng, mở miệng kéo thù hận ta nói này thận tiên sinh, thân là người khởi sướng, người không muốn nói gì sao. Thận tiên sinh chậm chậm hít thở thật sâu mấy lần, mới tìm về được một chút cảm giác thuộc về nhân vật phản diện. Khóe miệng ông ta nở một nụ cười tao nhã thẳng nhiên nói, ba chữ người khởi xướng này, e là tại hạ không kham nổi thực sự không biết vì lý do gì mà Tống Tiên tử nghĩ tại hạ như vậy. Đáng nhẽ ra đây là một trường hợp rất nghiêm túc, nhưng chẳng biết tại sao, nhìn thấy vẻ tư cười của thận tiên sinh Tống Nam thời bỗng càng buồn cười. Thật là chẳng giống người tốt tẹo nào. Nàng ho khan một tiếng, nghiêm túc nói, thận tiên sinh chuyện ngươi làm không phải là thần không biết quỷ không hay. Nam thời. Lúc này, sư lão đầu đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời của Tống Nam Thời. Nàng ngẩn ra, không khỏi nhìn sang. Sư lão ra đầy cánh tay muốn đỡ ông ấy của Vân chỉ phong ra, đứng dậy, sống lưng thẳng tắp. Ông ấy không nhìn thận tiên sinh mà nhìn về thực dược phu nhân trước. Sau đó Tống Nam Thời nghe thấy âm thanh bình tĩnh của ông ấy. Tích nương, con nói đi. Tống Nam Thời thoáng im lặng, sau đó chủ động lui về sau mấy bước không thèm nói nữa. Sư Tích Nương là đồ đệ của Sư Lão Đầu, hơn nữa còn là đồ đệ duy nhất còn sót lại tống nam thời nhìn ra được ông ấy có chút hồ thẹn với Sư Tích Nương. Bởi vì thế nên ngay từ lúc mới bắt đầu, nàng đã dứt khoát tập trung vào thần tiên sinh cố tình làm lơ sự tồn tại của Sư Tích Nương, chỉ nghĩ thầy trò bọn họ và Tông Môn sẽ lén xử lý mọi lỗi lầm của Sư Tích Nương sau, không muốn thầy trò ông ấy phải đối đầu với nhau trước mặt bao người. Nhưng Sư Lão Đầu rõ ràng không nghĩ như vậy. Ông ấy trầm giọng nói, Sư Tích Nương. Mặt sư tích nương tái nhợt. Từ rất lâu rồi bà ta đã không còn bị gọi tên thật trước mặt người khác bây giờ bà ta gần như co rúm lại theo bản năng. Lúc này bà ta có thể làm như trước đây, phủ nhận những gì mình đã làm như cách bà ta phủ nhận tên thật của mình. Sư tích nương đã chết dù bà ta có phủ nhận thì người khác cũng không có cách nào kiểm chứng. Nhưng bà ta chỉ im lặng một lúc mặc dù không gật đầu nhưng cũng không phủ nhận. Tống Nam thời vừa nhìn nét mặt bà ta đã biết bà ta đang hồ thẹn, hồ thẹn với sư tôn của mình. Đại trưởng lão hợp hoan tông nhìn chung quanh một lượt tầm mắt rơi trên người sư thích nương, chậm rãi nói, sư thích nương. Đó là tên của người sao? Đây là có chuyện gì? Thấy vậy, trưởng lão bên cạnh không khỏi khuyên nhủ, đại trưởng lão, dù sao đây cũng là đại điển kế vị tông môn, hay là chúng ta về rồi nói sau Nếu trong đại lễ kế vị xảy ra ý chuyện thì đúng là mất hết mặt mũi. Đại trưởng lão dơ tay nói, không, hợp hoan tông không có gì phải giấu giếm. Nếu chu trưởng lão đã tố cáo thực dược phu nhân giết hại đệ tử tông môn, vậy thì không thể không giải quyết được. Thể diện rất quan trọng, nhưng nếu như hôm nay để tiểu tông chủ mơ màng hồ đồ kế vị giới tình huống này thì sợ là toàn bộ tu chân giới sẽ đàm tiếu suốt 3 tháng trời, đệ tử trong tông môn lại càng không yên lòng, chưa nói gì là mặt mũi. Đại trưởng lão rất bất mãn vì chu trưởng lão chọn thời điểm này làm khó dễ thực dược phu nhân, nhưng nếu chuyện đã xảy ra, vậy thì nhất định phải kịp thời ngăn chặn tổn thất miễn cho về sau lại hối hận không kịp. Đại trưởng lão vô thức nhìn về phía sư lão đầu. Sư lão đầu không nhìn ông ta chỉ cố chấp chăm chăm nhìn sư tích nương. Sư tích nương cắn chặt răng, không nói lời nào. Mọi thứ dường như lại tiếp tục rằng co chốc lát, cho đến khi sư lão đầu bỗng lên tiếng sau một thoáng im lặng vì sư có lỗi với con môi sư thích nương bỗng run lên, mọi người ngồi ở vị trí khách khứa đã hơi xôn xao, đại trưởng lão ở bên không khỏi nhíu mày. Người này là sư tôn của thực dược phu nhân sao? Tống nam thời thấy vậy, lập tức hiểu sư lão đầu đang muốn nói gì, rước khoát đặt kết giới cách âm bao phủ xung quanh bọn họ. Nàng không muốn nỗi đau của sư lão đầu bị lột trần trước mặt nhiều người như vậy, bị mọi người đàm thiếu như vậy. Thuận tiên sinh thấy thế thì cười nhạo ta còn tưởng tống cô nương cũng không có gì giấu giếm chứ. Tống Nam thời châm chọc vẫn kém hơn thận tiên sinh. Kết giới cách âm cũng không thể ngăn cản tất cả mọi người Tống Nam thời phát hiện lúc này có không ý người thu vi cao thâm mơ hồ thăm dò. Tống Nam thời tỉnh bơ lấy mệnh bàn ra, mệnh bàn hơi chuyển động, ngay sau đó rất nhiều người lập tức phát hiện linh lực chung quanh kết giới cách âm bị rối loạn trong chốc lát bọn họ không thể phá được kết giới cách âm kia. Mà bên trong kết giới cách âm, sư lão đầu đã nói, ban đầu là vi sư hèn yếu, hại chết 12 sư huynh sư thì của con, cũng làm liên lụy đến con. Sư tích nương mở miệng, vẫn cố làm bộ như không biết, nhưng sư lão đầu trong mắt bà ta dường như đã giả đi rất nhiều, bà ta yên lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn khàn giọng nói, ngài không liên lụy đồ nhi. Nếu không có ngài, đồ nhi đã chết từ lâu rồi. Ngài đối với đồ nhi ân trọng như núi. Nói xong bà ta nhắm mắt lại. Thật ra thì đến nay bà ta cũng không biết tại sao ban đầu mình lại hồ đồ nhốt sư tôn của mình vào trong pháp khí. Cho dù là hoảng sợ lúng túng hay là đâm lao phải theo lao thì dường như vì một câu thiên sát cô tinh kia của thận tiên sinh, bà ta đã mơ màng hồ đồ làm như vậy. Sau đó thì phải theo lao thật, bà ta không dám làm gì sư tôn của mình, lại không dám thả ông ấy ra. Rồi cứ thế tiếp diễn. Nhưng càng kéo dài, bà ta càng biết nếu cứ tiếp tục như vậy, một ngày nào đó bà ta sẽ không thể che giấu được nữa. Giống như hôm nay, cho nên đêm đêm chẳng chọc ngày ngày đau khổ. Sư lão đầu lại nói, không, phi sư nhận các con thì phải có trách nhiệm bảo vệ các con. Nhưng khi ấy vi sư vừa không bảo vệ được sư huynh sư thì con, mà nay cũng không bảo vệ được con. Sư tích nương nhắm mắt lại, nói là do đồ nhi nghĩ sai. Sư lão đầu hỏi tiếp là vì một câu thiên sát cô tinh kia của ông ta sao? Sư tích nương run rẩy cuối cùng nói, vâng. Sư lão đầu con đang sợ mình cũng vô cớ chết oan như sư huynh sư thì con sao? Sư tích nương mở tròn mắt vội giải thích nếu đồ nhi chỉ vì mình tham sống sợ chết thì sao làm ra loại chuyện này chứ? Sư lão đầu thở dài còn mất 12 đồng môn, lại tận mắt chứng kiến phu quân của mình chết dù có sợ hãi cũng là chuyện thường tình. Sư tích nương lắc đầu cười khổ rồi nói, đồ nhi không sợ chết nhưng đồ nhi chỉ có mình phúc nhi là người thân, đồ nhi sợ sau này mình cũng giống sư tôn, hối hận cả đời cũng không kịp. Vẻ mặt sư lão đầu thoáng cứng đờ, ngay sau đó ông ấy bình tĩnh hỏi, vị thận tiên sinh nói con là thiên sát cô tình kia chính là người đã từng hại sư huynh sư thì con, con có biết không? Sư tích nương mím môi, không nói gì, cho dù lúc mới bắt đầu bà ta không biết thì bây giờ sao không biết cho được. Nhiều năm gần đây, sư tôn thường nói mình có mệnh thiên sát cô tinh, nhưng bà ta biết rõ sư tôn là người thế nào, nếu ông ấy là thiên sát cô tinh thật thì sao có thể nhận nhiều đệ tử như thế. Bà ta đã sớm đoán được có người hại bọn họ, sư tôn giấu họ giấu tên cho bà ta không phải để tránh số mệnh, mà là kẻ thù. Cho nên đến một ngày thận tiên sinh đột nhiên tìm đến, nói bà ta là thiên sát cô tinh, ngay sau đó phu quân bà ta chết, sư tích nương đã biết cuối cùng người nọ vẫn tìm tới. Nhưng bà ta không còn sự lựa chọn nào khác, thần tiên sinh nói nuôi ảnh quỷ, hốt vận may và tuổi thọ của người khác có thể thay đổi số mệnh của bà ta. Sư tích nhưng biết mình không cần phải thay đổi mệnh cách nhưng bà ta vẫn phải làm. Bà ta không phải thiên sát cô tinh, nhưng có người muốn bà ta là thiên sát cô tinh thì bà ta phải như thế. Bà ta không biết ông ta đã dùng thủ đoạn gì để lấy tính mạng của phu quân mình, có thể là nguyền rủa mà cũng có thể là ảnh quỷ. Nhưng bà ta phải bảo vệ tính mạng đứa con trai duy nhất của mình Bà ta không có lựa chọn nào khác Bà ta không lên tiếng, sư lão đầu cũng không ép Chỉ hỏi, hai đệ tử hợp hoan tông tẩu hỏa nhập ma là chủ ý của con sao Sư tích nương im lặng một lúc, sau đó khàn giọng nói Dù sư tôn có tin hay không nhưng chủ ý của con không phải muốn làm bọn họ tẩu hỏa nhập ma Bà ta khàn giọng nói, đệ tử đầu tiên bắt gặp con nói chuyện với thận tiên sinh Đệ tử kia mến mộ con, con bảo hắn ta giữ bí mật, hắn ta đồng ý. Con không định ra tay với hắn ta, nhưng thận tiên sinh nói, hắn ta sẽ không im lặng mãi, cần phải làm cho hắn ta suy yếu một thời gian, cho nên con bèn thả ảnh quỷ lên người hắn ta. Đệ tử thứ hai là do thận tiên sinh thúc giục con ra tay, cho nên con cũng chọn một người ở phủ tông chủ. Nhưng mà hai người bọn họ còn chưa từng muốn làm bọn họ xảy ra chuyện còn chỉ muốn khiến bọn họ suy yếu một thời gian, sau đó sẽ rút ảnh quỷ ra, hoàn thành nhiệm vụ thận tiên sinh giao. Nhưng mà, ba ta im lặng một hồi rồi khẽ nói, đột nhiên ảnh quỷ không chịu nghe con khống chế. Cho nên hai đệ tử kia mới tẩu hỏa nhập ma. Bà ta quỳ xuống, dập đầu nói, đệ tử quả thật đã làm sai, đệ tử cấu kết với người khác hợp mưu giết hại đệ tử Tông Môn. Con tuyệt đối không dám ngụy biện, nhưng con thật sự chưa từng nghĩ tới sẽ hại bọn họ đến mức này. Tống Nam thời không biết kết giới cách âm đã bị loại bỏ từ lúc nào cho nên toàn bộ những lời sư tích nương có liên quan đến các đệ tử hợp hoan tông thức khắc truyền vào tay mọi người. Mọi người hốt hoảng, không khỏi cùng nhìn về phía thận tiên sinh. Điều tông chủ ngây người sừng sốt hồi lâu, sau đó lập tức đi tới, quỳ bên cạnh sư Tích Nương, dập đầu với đại trưởng lão, "Mẫu thân làm sai, ta nguyện từ bỏ vị trí tông chủ, cũng nguyện chịu phạt thay mẫu thân." "Chỉ xin đại trưởng lão khoan dung." Đại trưởng lão nhìn thẳng về phía Thận Tiên Sinh, ông ta lạnh lùng nói, "Thận Tiên Sinh, những gì thực dược phu nhân nói là thật sao?" Dưới con mắt của mọi người, Thận Tiên Sinh phất ống tay áo, khẽ cười một tiếng, Ông ta vui vẻ nói, sợ là đại trưởng lão đã quên thận mẫu làm gì rồi. Đại trưởng lão nhíu mày, ông ta lại nói, thận mỗ mở một tổ chức sát thủ, đương nhiên là không làm chuyện vỗi. Cái gọi là ảnh quỳ kia đúng là tại hạ cho, nhưng đó chỉ là thứ người trong lâu nuôi dưỡng mà thôi. Thận mỗ còn muốn làm ăn ở hải ấp, tông chủ phu nhân tìm tới ta muốn mua ảnh quỳ kia, tại hạ đương nhiên không thể không bán rồi. Thấy sắc mặt thực dược phu nhân thay đổi, ông ta vui vẻ nói, thận mẫu là người làm ăn, người mua ta bán, ai mà biết thực dược phu nhân lại dùng ảnh quỷ như thế chứ, đã vậy còn bêu xấu ta. Vì vậy lúc này không phải là vấn đề sư tích nương có thừa nhận hay không nữa, mà là thận tiên có chịu để bà ta thừa nhận hay không. Sư tích nương toan mở miệng giải thích lại bỗng nghe thấy sư lão đầu nói, thầm bệnh dĩ. Sắc mặt thận tiên sinh lập tức biến đổi. Thấy vậy, sư lão đầu khẽ cười nói, quả nhiên là ngươi. Ông ấy lạnh lùng nói, năm đó ông thua nhận ta là vì. Sao còn chưa ra tay? thận tiên sinh bỗng lên tiếng cắt ngang lời ông ấy. Trong lòng Tống Nam thời lạnh đi, lập tức hô, đại sư huynh. Khoảnh khắc tiếp theo, một giọng nói vang lên. Khảm vi thủy, một bức tường nước bỗng dưng xuất hiện ngăn cách họ với những người khác. Mấy người giang tịch chỉ kịp xông vội vào trong tường nước trước khi nó khép lại. Tống Nam thời bị vân chỉ phong kéo lui về sau một bước. Nàng nhạy bén phát hiện dường như thận tiên sinh rất không muốn nhắc tới chuyện năm đó. Nhưng một lúc sau, bên trong tường nước chỉ còn lại mấy người trong cuộc trừ những người này còn có hai bóng người chậm rãi đi ra từ sau lưng thận tiên sinh. Tống Nam thời nhìn chăm chú, ồ, người quen cũ. Những người bên ngoài tường nước muốn đi vào thận tiên sinh lên tiếng nói, đây là ân oán cá nhân của chết rồi sao ta các vị cũng muốn dính dáng đến à. Cùng lúc đó Tống Nam thời nghe thấy tiếng binh đao. Đại trưởng lão tức giận nói, thận tiên sinh, người để sát thủ vào hợp hoan tông của ta là có ý gì hả? Nhưng bây giờ dù có là ý gì thì dưới sự uy hiếp của con quái vật khổng lồ mang tên chết rồi sau này, mọi người thoáng trần chừ Không ai muốn chọc vào một tổ chức sát thủ xuất quỷ nhập thần. Chỉ có tiên minh rất phấn khích đồ đệ nhỏ giọng hỏi, sư tôn chúng ta. Sư tôn cũng rất kích động, nhưng chắp tay nói, thép tốt phải dùng trên lưỡi đao chờ chút nữa thép tốt phải dùng trên lưỡi đao, sử dụng nguồn lực tốt nhất ở lĩnh vực quan trọng nhất. Nói đến đây, ông ta không khỏi lẩm bẩm tống tiên tử thật đúng là thần tài. Lúc này thần tài tống tiên tử đang im lặng nhìn cây dược liệu trước mắt, trong đầu nang đang nghĩ chà, lần này là ân oán cá nhân thật rồi. Quyết minh tử quỷ khanh thận tiên sinh cũng là dược liệu, sao mà thận tiên sinh lại lạc điệu thế nhỉ? Vì vậy giữa lúc dương cung bạc kiếm Tống Nam Thời không nhịn được hỏi, xin lỗi, thận tiên sinh là tên giả đúng không? Có phải ông ta cũng có một cái tên dược liệu đúng không? Nói thử xem, thống nhất để ta gọi cũng tốt mà. Nàng vừa dứt lời, sắc mặt thận tiên sinh lập tức trở nên khó coi, quyết minh từ lại cười phá lên. Gã hiếm khi ấm áp nhìn Tống Nam Thời, sau đó nói, đại hoàng. Tống Nam Thời chậm rãi há to miệng, thận tiên sinh lại dơ chân, người cùng phe với ai hả? Quyết Minh Tử, ha ha, Tống Nam Thời, nàng dịu dàng nói, xin chào, Đại Hoàng. Trong nháy mắt sắc mặt Đại Hoàng trở nên dữ tợn, cười lạnh nói, gọi đi, người cũng chỉ còn mạnh miệng được lúc này thôi. Tống Nam Thời dịu dàng, được Đại Hoàng, Thận tiên sinh, tâm tính ông ta sụp đổ rồi. Ông ta cười lạnh được, nếu đã như vậy, ta cũng không cần khách khí với người nữa, người tới đây chịu chết đi. Đừng mà! Tống Nam Thời nhẹ nhàng ngắt lời ông ta, nói trước khi chết ta rất tò mò, vì sao năm đó ngươi lại muốn nhận sư lão đầu thế? Ngươi cho ta làm quỷ biết rõ ràng đi. Có lẽ là vì nàng không nhắc đến Đại Hoàng nên sắc mặt thận tiên sinh dịu xuống, cười lạnh nói, đã thế ta cũng không ngại nói cho ngươi biết. Tống Nam Thời cảm ơn, Đại Hoàng, thận tiên sinh, ông ta nói thẳng với sư lão đầu, muốn biết đúng không? Năm đó bản thể thu nhận ngươi cũng là vì Tống Nam Thời. Bây giờ tất cả mọi đau khổ ngươi phải chịu đều là tống nam thời mang đến cho ngươi. Cũng không biết có phải vì cái tên đại hoàng đã xua tan nỗi sợ hãi của sư lão đầu khi đối mặt với khuôn mặt giống thầm bệnh dĩ đến năm phần này hay không mà ông ấy bình tĩnh chưa từng thấy. Hơn nữa trong lòng dâng lên một cảm giác quả nhiên là thế. Ông ấy bình tĩnh nói ông là vì mệnh bàn nên mới thu nhận ta sao. thận tiên sinh cười khẽ nếu không thì sao. Năm đó, bản thể một lòng muốn lấy được mệnh bàn, nhưng đi thử mấy lần vẫn không được kết quả gì, vậy mà sau một lần độ kiếp, ông ta nhìn thấy sư ngã. Lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên kia, ông ta đã nhìn ra mối quan hệ không thể tách rời của người này với mệnh bàn. Lúc đó ông ta còn tưởng thiếu niên này chính là người thừa kế được người kia lựa chọn. Vì vậy, ông ta đem thiếu niên đi thu hắn làm đồ để, muốn lợi dụng hắn lấy được mệnh bàn. Nhưng sau khi thử vài lần, ông ta mới biết người đó không phải là hắn. Nhưng nếu hắn có liên quan đến mệnh bản, cho dù không phải hắn thì cũng là người liên quan với hắn. Người thân, đạo lữ, bạn bè, sư đồ. Một người có thể liên quan đến rất nhiều người. Bản thể không thể sàng lọc từng người một, nhưng ông ta có thể giết hết tất cả. Vì vậy, ông ta quay về thị trấn năm đó, để lại một lời nguyền: Bất kỳ ai trong trấn có chút quan hệ với sư ngã, dù là người gặp thoáng qua một lần trên đường cũng sẽ chết hoan chết uổng. Ông ta theo dõi tên đồ địa này, theo dõi bạn bè của hắn, thậm chí là đối thủ. Vì vậy Sư Ngã dần dẫn phát hiện không ổn, hắn đã chọn phản bội, mà điều bản thể không thể tha thứ nhất trong đời này chính là phản bội. mạng ngươi phạm thiên sát cô tinh, bất kỳ ai thân thiết gần gũi với ngươi đều sẽ bị ngươi hại chết. Đây là những lời cuối cùng ông ta để lại cho Sư Ngã. Là một lời nguyền. Tất cả những ai đến gần sư ngã đều sẽ chết vì vậy người duy nhất có liên quan đến mệnh bàn vẫn sẽ ở trong tay mình. Mãi cho đến nhiều năm sau, mệnh bàn thay đổi, một lần nữa bản thể bắt đầu dùng hóa thân này, lúc này ông ta mới phát hiện hóa ra năm đó sư ngã vẫn còn một đồ đệ sống sót. Ông ta vốn tưởng người thừa kế mệnh bàn chính là đồ đệ này cho nên mới canh giữ ở đây. Ai ngờ, nhưng kết quả cũng không tệ lắm, thận tiên sinh nhìn về phía tống nam thời ác ý nói cho nên ngươi đã hiểu chưa. Sư ngã có ngày hôm nay đều là vì ngươi. Tống Nam thời không cảm xúc nói, hiểu rồi. Nàng đưa tay khẽ vút mệnh bàn, thản nhiên nói, vì cái mệnh bàn này, các người đã phải dùng trăm phương nghìn kế, xem ra mệnh bàn này quả thực còn có chút tác dụng ta không biết. thận tiên sinh chán ghét nói, ngươi thì biết cái gì. Ông ta còn chưa dứt lời, đã nghe thấy Tống Nam thời đột nhiên nói, chấn vi lôi. Sấm sét màu xanh nhạt ẩm ẩm giáng xuống, cùng lúc đó, mấy người đang vận sức chờ thời cơ hành động đột nhiên hỗn loạn. Quyết Minh Tử và Quỳ Khanh bị kéo vào, không thể chống đỡ nổi bức tường nước, tường nước tức khắc đổ sập xuống. Cho nên người bên ngoài phát hiện chỉ trong chốc lát người bên trong tự dưng quay sang đánh nhau. Sát thủ lẻn vào không biết từ lúc nào tiến lên trợ giúp Vân chỉ phong vung ngang kiếm, một mình ngăn cản mười mấy sát thủ. Trong nháy mắt nơi này đã trở thành chiến trường. Nhưng Tống Nam Thời và Thận Tiên sinh lại không hề nhúc nhích chỉ cẩn thận nhìn đối phương. Tống Nam thời mơ hồ có một loại cảm giác đại hoàng này không giống với các dược liệu khác. Đó là một cảm giác rất nguy hiểm, nguy hiểm đến mức nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng dù sao thì bọn họ vẫn thiếu nhân thủ, Vân Chỉ Phong không cần được tất cả sát thủ, một số sát thủ bọc đánh đến từ phía sau. Tống Nam thời vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt bỗng rơi vào bên người tiên minh đang ngồi ở chỗ khách mời. Nàng nhìn trưởng lão tiên minh, trưởng lão tiên minh nhìn nàng, trong một khoảnh khắc nào đó. Hai người chợt có thần giao cách cảm. Thần giao cách cảm về tiền, vì vậy ngay sau đó, Tống Nam Thời nghe thấy các trưởng lão của Tiên Minh hét lớn, "Các huynh đệ, nghe hiệu lệnh của ta, ngăn cả những sát thủ kia, để thần tài." Ông ta nói ra lời trong lòng, vội vàng ngậm miệng lại. Đồ để ông ta lập tức đỡ lời, vì chính nghĩa. Tống Nam Thời, chính nghĩa cái rắm, chương 109. Trong nháy mắt dưới hiệu triệu của trưởng lão các đệ tử tiên minh ảo ảo xông lên, dũng mãnh tâm huyết đến mức các trưởng lão và tông trù của những tông môn khác thấy mà sững sờ. Đặc biệt là tiểu tử hô to vì chính nghĩa kia, khiến không ít tông môn vốn chỉ muốn tự bảo vệ mình khi đối mặt với con quái vật khổng lồ phải cảm thấy thực thi mặc cảm. Bình thường tiên minh ăn không ngồi rồi chỉ khi lấy tiền là chạy nhanh nhất. Lúc làm việc tuy không đến mức chối đây chối đẩy nhưng vẫn là kiểu nếu có thể hẹn mai thì nay chắc chắn không làm cái nét chỉ hoãn của toàn bộ tiên minh làm người khác hận đến ngứa răng. Nhưng thật không ngờ bọn họ bình thường mặc kệ mọi sự, nhưng gặp chuyện lớn lại xông vào. Chẳng lẽ tiên minh cứ chỉ hoãn thật ra là vì chuyện không đủ lớn sao? Bỗng chốc ấn tượng của mọi người về tiên minh đều thay đổi, hơn nữa có một số người có lương tâm không khỏi cảm thấy xấu hổ vì đã từng mắng trừ tiên minh ở sau lưng. Vì kinh ngạc và xấu hổ này mà một số người vô cùng có lương tâm không khỏi nói, chết rồi sau này thật khinh người quá đáng, thường ngày nuôi sát thủ đã làm người người trong tu chân rơi oán trách bây giờ ở ngay trước mặt bao người chúng ta, ông ta còn dám ngang nhiên giết người ư. Người trước đó còn đang muốn xem đánh nhau thêm một lát lộ vẻ do dự. Bọn họ nhìn mấy người thiên minh sung phong dẫn đầu cảm thấy cái đệm dưới mông mình như mọc kim cứ như chỉ cần bọn họ ngồi xuống trong một giây thôi là đã không bằng đáng người thiên minh thường ngày bị bọn họ chửi như chó. Cuối cùng, một trưởng lão trong tông môn không chịu nổi lương tâm cắn rứt trước đứng dậy quát hôm nay bọn chết rồi sao dám uy hiếp những người khác trước mặt chúng ta thì không chừng ngày hôm sau sẽ đến lượt chúng ta đây. Vì chính nghĩa, thế hệ chúng ta nghĩa bất dung từ, sông lên, ông ta sông tới khoảnh khắc cuối cùng còn ném ánh mắt khinh thường về phía những người khác. Chúng tông môn, mẹ nó, bọn họ mà còn ngồi nữa thì thật sự còn không bằng đám chó tiên minh. Để chứng minh mình không phải đồ chó, những tông môn khác lập tức đứng dậy xông tới ai ai cũng vội vàng cứ như chậm một bước cái danh đồ chó kia sẽ rơi xuống đầu bọn họ. Trưởng lão tiên minh xông lên trước nhất hoàn toàn không hay biết gì cả. Ông ta nhìn thận tiên sinh chỉ cảm thấy mình nhìn thấy được một ngọn núi linh thạch. Sau đó ông ta đã cảm nhận được âm thanh phía sau giường như lớn hơn một chút. Ông ta nghĩ có gì đó sai sai, vô thức quay đầu lại thì thấy một đám đông người theo sát sau lưng, vừa lao tới vừa hú hét như sói, tiếng gào thét vang cả bầu trời hòa thành một câu. Vì chính nghĩa, trưởng lão tiên minh, ông ta lập tức quay đầu lại càng dẫn đầu sông tới nhanh hơn, chỉ sợ mình chậm một chút thì cả ngọn núi trong mắt mình sẽ bị đám người kia chia nhau chiếm mất. Thật là đáng sợ nhiều người như vậy đều muốn phân chia linh thạch của mình. Biến hóa này chỉ trong chốc lát đám sát thù chết rồi sao uy hiếp bọn họ thấy thế thì sắc mặt lập tức thay đổi, không hiểu vì sao tự dưng những người này trở nên nhiệt huyết như thế. Hơn nữa tông môn đến tham gia điển lễ kế vị không ít cho dù chết rồi sao bọn họ có nhiều sát thủ hơn nữa thì cũng không thể cản bước mấy người này. Chúng tông môn không dám hành động thiếu suy nghĩ thì bọn họ còn có thể uy hiếp mấy người này, nhưng bây giờ mọi người đều đồng loạt xung phong, bọn họ bị đánh tản ra thậm chí còn không thể tổ chức phản kháng đàng hoàng. Trong cơn hoảng loạn, bọn họ chỉ kịp gào lên thủ lĩnh. Chúng ta không cản nổi, Tống Nam thời còn tưởng mình phải đánh một trận ác chiến. thận tiên sinh còn tưởng nhiều sát thủ như thế đã đủ dọa sợ đáng người kia. Tống Nam thời nở một nụ cười thân thiện với ông ta, rồi nói, nằm không cũng thắng, hết cách rồi. Sắc mặt thận tiên sinh cực kỳ khó coi, suy nghĩ muốn ăn tươi nuốt sống tiên minh vụt qua trong một thoáng năm đó ông ta tìm bọn họ để đổi tên cho tổ chức sát thủ chết rồi sao? bọn họ kéo dài 5 năm trời mới sửa xong. Không phải các ngươi có cái nết dây dưa à? Sao lúc này lại tích cực thế làm gì? Thận tiên sinh hận đến ngứa răng. Nhưng may mà ông ta dám chọn thời điểm này để chống lại bọn tống nam thời không phải là không có chiêu sau. Chỉ là không ngờ chiêu sau ông ta chuẩn bị lại bị ép lộ ra nhanh như thế ông ta giơ thẳng tay lên. Sau một khắc, mọi người nhìn thấy một pháp trận phòng hộ từ từ xuất hiện xung quanh, vừa vặn ngăn cách đám người tiên minh ở ngoài pháp trận. Có điều sát thủ chết rồi sao cũng bị chặn bên ngoài. Trong chớp mắt trong pháp trận chỉ còn lại bọn tống nam thời và ba cây dược liệu. Vân chỉ phong vừa nãy đẩy chiến trường ra quá xa để đám sát thủ kia không đụng đến tống nam thời. Nếu không phải hắn nhạy bén, phản ứng nhanh thì lúc này cũng đã bị chặn ở ngoài pháp trận rồi. Hắn lui về cạnh Tống Nam Thời, chỉ nhìn thoáng qua pháp trận không khỏi nói, đây là... Tống Nam Thời nói, Đại Trận Hộ Sơn. Xem ra thận tiên sinh đã có dự liệu từ sớm, ngay cả Đại Trận Hộ Sơn của Hợp Hoan Tông cũng lấy được tới tay. Cùng lúc đó, mấy người tiên minh bị cản ở ngoài Đại Trận Hộ Sơn cũng phát hiện có điều gì đó không ổn. Lúc đầu, bọn họ nghĩ đó chỉ là một trận pháp phòng hộ bình thường. Đang muốn dùng sức phá vỡ nó, sau đó bọn họ lại phát hiện trận pháp kia có thể nói là không thể phá vỡ quả thực giống. Đại trận hộ sơn, đại trưởng lão hợp hoan tông bị ngăn ở ngoài đại trận hộ sơn, sắc mặt khó coi nói, đại trận hộ sơn của tông môn chúng ta sao lại lọt vào tay ông ta. Ánh mắt ông ta như điện nhìn về phía sư tích nương. Lần này sư thích nương lập tức lắc đầu, nói bản thân ta còn không được chạm vào đại trận hộ sơn, cũng không biết chìa khóa mở đại trận hộ sơn ở chỗ nào, sao có thể cho ông ta được. Trưởng lão minh giám, đại trưởng lão cũng hiểu không thể là bà ta, sắc mặt thoáng càng trở nên khó coi. Đại trận hộ sơn của một tông môn có thể nói là nền tảng lập tông của tông môn đó. Tất cả đại trận hộ sơn đều lấy linh mạch của tông môn làm căn cơ, một khi mở ra chính là lúc tông môn gặp nạn lớn, chỉ cần trận pháp không bị phá vỡ thì tông môn sẽ không bị người ngoài tập kích. Đại trận hộ sơn có thể lớn, có thể nhỏ, lớn thì có thể bao phủ toàn bộ tông môn, nhỏ thì chỉ có thể bảo vệ một tấp đất hơn nữa đại trận càng nhỏ thì càng không thể bị phá vỡ. Nếu như đến lúc đại trận hộ sơn sắp bị công phá, tông môn có thể từng bước thu nhỏ trận pháp lại, để bảo vệ một đường sống cho đệ tử tông môn. Tông chủ đời thứ nhất của hợp hoan tông bọn họ rất có tiền, đại trận hộ sơn cũng thuộc loại cao cấp nhất ngàn vạn người công kích trận pháp cũng không phá được huống chi trận pháp còn có thể thu nhỏ lại một lần. Sở dĩ đại trận hộ sơn không dễ mở là bởi vì một khi mở ra tất cả linh mạch và tiền của tông môn đều sẽ bị trận pháp đốt sạch. Nghĩ đến tên này đốt tiền của tông môn mình còn gây bất lợi cho tông môn, trong mắt đại trưởng lão lập loè lửa giận nổi điên nói, sao ông ta lại có chìa khóa đại trận nhộ sơn. Ngược lại sắc mặt chu trưởng lão lúc này rất bình tĩnh, nói, lúc này truy cứu những thứ này không có ích gì cả, mau tìm cách mở đại trận hộ sơn ra trước đã. Tuy nói vậy nhưng chìa khóa đại trận hộ sơn đã nằm trong tay thận tiên sinh, bọn họ đánh thế nào mới mở được đây? Đại trưởng lão nổi giận đùng đùng, ánh mắt rơi thẳng vào những sát thù cũng bị chặn ở bên ngoài. Ông ta cười nhạt bây giờ ta không đụng được bọn họ, nhưng chẳng lẽ không đụng được các ngươi sao? Những người khác nghe vậy cũng nhìn về phía đám sát thù. Một đám sát thủ tụ lại với nhau, bị nhiều người nhìn chằm chằm như thế, trong một chốc bọn họ chỉ cảm thấy ra đầu tê giải. Tới tận bây giờ, đối tượng nhiệm vụ luôn sợ hãi bọn họ, đây là lần đầu tiên trong đời bọn họ rơi vào hoàn cảnh tư cố vô thân. Một tên sát thủ lắp bắp nói, tốt nhất các ngươi đừng ra tay, bằng không chết rồi sao chúng ta sẽ không buông tha cho các ngươi Trưởng lão tiên minh lập tức nghĩ đến linh thạch trong chết rồi sao. Ông ta rớt khoát nói, lên. Sau đó bên ngoài trận pháp lại bắt đầu đánh nhau, Tống Nam thời ở trong trận pháp thấy mà líu lưỡi, nàng cũng cảm thấy người bên ngoài nói muốn mở đại trận hộ sơn ra hơi không thực tế, nhưng tình thế hiện tại đối với bọn họ không hẳn là hoàn toàn bất lợi. Mặc dù bọn họ không có ai trợ giúp nhưng đám sát thu kia của thận tiên sinh cũng đã biến mất. Hiện tại đối phương chỉ có 3 người, theo số lượng thì ưu thế đang ở phía bọn họ. Tống Nam thời bèn thân thiện hỏi thận tiên sinh, đại hoàng, ngươi nghĩ sao? Sắc mặt đại hoàng khó coi nhìn ra ngoài trận pháp, nghĩ tới những người này là sát thủ mình dày công bồi dưỡng, trong lòng đau đớn không nói nên lời. Sau đó, ông ta đột nhiên quay đầu nhìn hai đội hữu sau lưng mình, lại thấy bọn họ bình tĩnh cứ như hoàn toàn không bất ngờ trước phát triển này. Ông ta híp mắt nghi ngờ nói, "Sao các ngươi bình tĩnh như thế? Các ngươi biết bọn họ sẽ làm như vậy sao? Sao không nhắc ta, chẳng lẽ các ngươi đã phản bội bản thể?" Nói một hóa thân phản bội lại bản thể là một điều rất tổn thương nhưng quyết minh tử và quỷ khanh lại rất bình tĩnh quỷ khanh thản nhiên nói chúng ta đã từng bảo ngươi phải cẩn thận rồi thận tiên sinh cả giận các ngươi nói cái đó là nhắc nhở à rõ ràng là các ngươi muốn thấy ta bị chê cười quỷ khanh không chút cảm xúc đáp sau đó ngươi cho chúng ta xem thật thận tiên sinh ông ta nghiến răng nghiến lợi nói bây giờ chúng ta là châu chấu trên cùng một giây nói đi có phải các ngươi đã biết trước tống nam thời cứ như là khắc bọn họ Quyết Minh từ thương hại nhìn ông ta, gã hỏi, người muốn biết tại sao chúng ta bình tĩnh như vậy đúng không? Thận tiên sinh nhìn sang, Quyết Minh từ mỉm cười, bởi vì chúng ta có kinh nghiệm phong phú. Thận tiên sinh, ông ta cảm thấy bọn họ đang đùa bỡn mình, ông ta định tranh cãi tiếp nhưng tống nam thời không cho bọn họ cơ hội chơi đùa nữa. Phản diện nội chiến, bọn họ có ngu mới chờ đối phương cãi nhau xong rồi đoàn kết lại đối phó mình, đánh nhau không cần đợi tới lượt. Vì vậy, Tống Nam thời bắn một ánh mắt qua, ba người Giang Tịch lập tức tiến lên, chuẩn xác nhắm thẳng vào Quyết Minh Tử và Quỷ Khanh. Bọn chúng không kịp đề phòng, trực tiếp bị kéo ra một khoảng xa với Thận Tiên Sinh. Hiện tại ba người bọn họ chắc chắn sẽ không thể đánh lại hai người Quyết Minh Tử, nhưng kéo dài thời gian thì không thành vấn đề. Chỉ còn lại Vân Chỉ Phong và Tống Nam thời cùng chống lại Thận Tiên Sinh. Thận Tiên Sinh thấy thế cười khẽ rồi nói, "Ta có tài đức gì mà khiến hai người các ngươi dè chừng như thế chứ?" Tống Nam thời không phủ nhận quả thực nàng đang rè chừng. Thận tiên sinh mang đến cho nàng một cảm giác rất nguy hiểm. Ông ta giống hai người quyết minh từ, nhưng lại có điểm không giống. Nàng không hiểu nổi ông ta chính là người giống tên thầm bệnh dĩ kia nhất. Thận tiên sinh như biết Tống Nam thời đang nghĩ gì ung dung nói, trong tất cả các hóa thân ta giống bản thể nhất không chỉ về vẻ ngoài thôi đâu. Vậy ngươi biết bản thể ở phía sau sẽ làm gì không? Lời này vừa dứt Tống Nam Thời lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, một cảm giác cực kỳ nguy hiểm ập đến, nhưng nàng lại không nhìn thấy gì bằng mắt thường Trong nháy mắt nàng mở thiên mục ra cảnh tượng trước mắt lập tức thay đổi Tống Nam Thời chỉ thấy mấy con ảnh quỳ tách ra ba hướng khác nhau nhanh như tia chớp một con sông thẳng về phía nàng, một con sông tới sư lão đầu sau lưng nàng, mà con cuối cùng lại sông ra ngoài trận pháp. Tống Nam Thời quát vân chỉ phong. Vân Chỉ Phong không có thiên mục nhưng hắn có huyết mạch kỳ lân, giống như năm đó hắn có thể liếc mắt đã phát hiện ảnh quỷ ẩn giấu trong con rùa. Hai người không nói gì, Vân Chỉ Phong rút kiếm chặn ảnh quỷ sắp lao ra khỏi trận pháp lại tống nam thời vươn tay tóm lấy con đang lao về phía sư lão đầu. Nàng hoàn toàn không để ý tới bản thân, ảnh quỷ đang nhầm về phía nàng mà lao đến như bị thứ gì đó cản lại kêu lên một tiếng thảm thiết rồi rơi xuống đất. Sắc mặt tống nam thời không thay đổi. Khi ấy nàng còn chưa đến trúc cơ đã có thể tay không bắt được ảnh quỷ trốn trong mi tâm của sư tỷ từ lúc đó nàng đã biết trên người mình có chỗ khác người. Giống như bây giờ, ảnh quỷ vô dụng với nàng. Nếu thần tiên sinh ra tay, Tống Nam Thời vẫn chưa chuẩn bị chua toàn để đối phó với ông ta. Nàng nói thẳng, Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong không nói hai lời, giơ kiếm lên quay người đâm về phía ông ta. Tống Nam Thời vẫn đứng đó không nhúc nhích. Nàng nhìn ra được dựa theo thực lực của thần tiên sinh thì hai cây dược liệu kia cũng không kém quá nhiều, nói cách khác thực lực của ba cây dược liệu này ngang ngang nhau. Nàng chỉ có thể đoán được thực lực của bọn họ chỉ có thể liên quan đến bản thể, bọn họ đều là hóa thân, cho nên thực lực tương tự nhau. Theo lý thuyết thì Vân Chỉ Phong có thể áp chế ông ta, giống như lúc đối phó với những dược liệu kia. Hắn cũng áp chế được ông ta thật, nhưng Tống Nam thời càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Thứ ông ta dùng chính là quẻ khảm, quẻ tượng cũng khá giống những dược liệu kia. Nhưng có vẻ ông ta không quen dùng nó, thậm chí còn không bằng hai dược liệu kia. Chẳng phải ông ta thường hay dùng quẻ tượng này sao? Vậy ông ta quen dùng quẻ tượng nào? Tống Nam thời không khỏi nhớ đến lần đầu mình giao chiến với Quyết Minh Tử. Gã cũng có hai quẻ tượng nhưng gã lại lờ mờ để lộ gã đang nắm giữ quẻ tượng khác với Tống Nam thời, đó là do gã lừa gạt lấy được. Vậy thì nếu không phải cái bọn họ lừa gạt có thì bản thể bẩm sinh đã nắm giữ khỏe tượng gì? Đúng lúc này, thần tiên sinh bỗng bị một kiếm của Vân Chỉ Phong đánh bay, ông ta bay ngược ra ngã xuống đất như cát bụi lắng xuống. Ông ta miễn cưỡng ngẩn đầu, đột nhiên nhìn về phía Tống Nam Thời, nói, người có biết khỏe tượng đầu tiên bản thể nắm giữ là gì không? Tống Nam Thời bỗng trợn tròn hai mắt, lạnh lùng nói, tránh ra. Mọi người giật mình, rồi vội tránh sang một bên gần như theo bản năng mà Tống Nam thời theo bản năng đứng chắn trước mặt sư lão đầu vẫn chưa hồi phục linh lực. Vân Chỉ Phong lập tức đi tới chắn đằng trước Tống Nam thời, sau đó chỉ một thoáng xoay người tạo ra một đường kiếm, muốn đánh gãy chiêu của Thận Tiên Sinh. Thận Tiên Sinh miễn cưỡng né tránh, kiếm chém vào cánh tay phải ông ta, cả cánh tay gần như gãy mất. Nhưng ông ta không thèm chớp mắt lấy một cái, lời đã ra khỏi miệng. Khôn vi địa, khoảnh khắc ông ta vừa dứt lời, một luồng khí đen dày đặc bỗng xuất hiện bao phủ toàn trận pháp. Tống Nam thời vô thức vươn tay ra, muốn kéo vân chỉ phong hoặc sư lão đầu, nhưng chỉ nắm được một khoảng không. Rõ ràng mới vừa rồi tất cả bọn họ đều ở bên cạnh nàng, nhưng giờ đây cứ như tất cả đều đã biến mất. Tống Nam thời loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng kêu hoảng sợ bên ngoài trận pháp, nhưng nàng lại không có tâm trí để phân biệt trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Khôn vi địa trù tử, khỏe tượng đầu tiên thẩm bệnh dĩ nắm giữ lại là khỏe tử. Ông ta muốn bọn họ chết. Nàng cố khiến hai mắt mình thích ứng với khói đen, sau đó lập tức nhìn xung quanh tìm người. Phía sau nàng truyền đến tiếng của thận tiên sinh, ta ở đây, tống nam thời lập tức quay đầu lại, nàng nhìn thấy thận tiên sinh còn có tất cả mọi người trừ nàng. Mấy người vân chỉ phong đều lơ lửng giữa không chung, bị một đám sương đen bao quanh, hai mắt nhắm chặt sống chết không rõ. Tim tống nam thời trầm xuống đáy cốc. Tay chân nàng lạnh cóng, tim đập dữ dội, như không còn cảm giác được sự tồn tại của chính mình, nhưng đầu óc lại tỉnh táo đến đáng sợ. Nàng nghe thấy mình hỏi một cách bình tĩnh, ngươi muốn gì? thận tiên sinh nhìn nàng, khẽ cười nói, bọn họ đều ở trong tay ta, ngươi không khổ sở sao? Thậm chí tống nam thời còn pha trò, nếu ta khổ sở mà ngươi thả bọn họ ra thì có thể khóc ba ngày. thận tiên sinh tặc lưỡi mấy cái, máu lạnh đến cỡ này, ngươi nên là nhân tài của chúng ta mới phải. Tống Nam Thời không nói lời nào. Thận tiên sinh tự cười một mình một hồi, mặc kệ tay phải sắp đứt lìa, hỏi Tống Nam Thời, người có biết tại sao mấy nghìn năm trước có truyền thuyết quẻ sư quyết định sinh tử một quẻ trấn càn khôn không? Không đợi Tống Nam Thời trả lời ông ta đã nói, bởi vì quẻ càn và quẻ khôn đó. Quẻ sư nắm giữa quẻ càn và quẻ khôn, một trong hai người sẽ gặp may mắn, quẻ sư nắm giữ quẻ càn dù có là luyện khí kỳ thì chỉ một câu cũng có thể cứu sống được đại năng mà quẻ sư nắm giữa quẻ khôn thì ông ta chậm rãi nói chỉ cần không sợ trả giá đại năng phi thăng cũng có thể chết trong tay ta ông ta hỏi cho nên ngươi nghĩ bọn họ còn sống hay đã chết tống nam thời ngẩng đầu lên nhìn thoáng từng người một vân chỉ phong sư lão đầu giang tịch chưa tụ úc tiêu tiêu nàng bình tĩnh hỏi nếu ta muốn họ sống thì phải trả giá thế nào thận tiên sinh cười vô cùng hưởng thụ lời nàng nói ông ta nói lấy mệnh bàn và truyền thừa họ thạch kia cho ngươi ra đây ta sẽ thả bọn họ Tống Nam thời nói, ngươi nắm giữa quẻ khôn rồi mà còn muốn lấy mệnh bàn, xem ra mệnh bàn không phải chỉ là một vũ khí, một công pháp như ta nghĩ. Thận tiên sinh, ngươi thì biết cái gì? Ông ta híp mắt ngươi có còn muốn bọn họ sống hay không? Tống Nam thời không chút do dự, muốn, nhưng ta không tin ngươi. Thận tiên sinh cười nhạo, vẫn chưa đến lượt ngươi không tin ta đâu. Tống Nam thời cũng cười, mang theo chút tàn nhẫn, sao lại không? Ngươi có thứ quan trọng với ta ở trong tay, nhưng ta cũng đang giữ thứ quan trọng với ngươi, cùng lắm thì ta mang mệnh bàn và công pháp cùng chết thôi. Chúng ta đồng quy vô tận đừng hỏng có ai sống, trên đường ta còn có thể làm bạn với đám người Vân Chỉ Phong, ta sẽ khiến ngươi không chiếm được gì cả. Ngươi cứ ôm giấc mộng Hạo Huyền của ngươi mà sống đi. Thận Tiên Sinh chấn động quả nhiên bắt đầu cẩn thận. Ông ta không thể không cẩn thận, bởi vì nhìn nụ cười của Tống Nam thời, ông ta cảm thấy nàng có thể nói được làm được thật. Ông ta thoáng rừng, ngươi muốn thế nào? Tống Nam thời, rất đơn giản. Ngươi thả một số người ra trước ta đưa mệnh bàn cho ngươi, sau khi ngươi thả tiếp những người còn lại, ta đưa ngươi công pháp truyền thừa. Thận tiên sinh ngẫm nghĩ, khóe miệng tươi cười đột nhiên tràn ngập hứng thú. Ông ta nói, được lần đầu ta có thể thả hai ngươi, nhưng hai người vân chỉ phong và sư lão đầu kia, ngươi chỉ được chọn một. Ngươi chọn ai? Tống Nam thời trầm mặc một lát lần đầu tiên giao dịch có cơ hội sống sót nhất dù sao thì ai mà biết được lần thứ hai có người nào đổi ý không? nàng chỉ trầm mặc như vậy một chút sau đó nàng bình tĩnh nói vân chỉ phong úc tiêu tiêu thận tiên sinh cười ha ha ông ta nói xem ra ngươi cũng không để ý đến tên đồ đệ kia của ta nhưng ngoài miệng cho lắm cũng không biết hắn nghe thấy thì sẽ có cảm tưởng gì đây tống nam thời không chớp mắt lấy một cái thả người thận tiên sinh dừng lại cười lạnh một tiếng Ngay sau đó, Vân Chỉ Phong và Úc Tiêu Tiêu rơi xuống, mở mắt mắt ra. Vân Chỉ Phong lập tức muốn tấn công Tống Nam thời nói thẳng, Vân Chỉ Phong, thương thế của chàng vẫn chưa khỏi hẳn, nếu còn bị thương nữa thì sẽ không đến được độ kiếp kỳ đâu, đừng nhúc nhích. Vân Chỉ Phong khựng lại, Thận tiên sinh cười nhạo thật đúng là cảm động sâu sắc mà, đồ đệ ta chưa biết sống chết mà ngươi đã quan tâm đến tu vi của tình lang. Tống Nam thời không nói chuyện, chỉ nói thả người. Thận tiên sinh nhìn Quyết Minh Tử và Quỳ Khanh, người dẫn bọn hắn qua đi, sau đó cầm mạnh bàn về đây. Lúc này hai người không phản bác ông ta trực tiếp áp giải hai người Vân Chỉ Phong đi tới. Ánh mắt bình tĩnh của Tống Nam thời rơi trên người Vân Chỉ Phong. Bọn họ từng bước một đi đến nửa đường, ánh mắt nàng chưa hề rời đi. Thận tiên sinh còn muốn cười nhạo thì bỗng cảm thấy xung quanh linh lực có chút không thích hợp. Cứ như linh lực thoáng cái đã dày đặc lên, như là có ai đó tiến giai độ kiếp. Sắc mặt ông ta bỗng thay đổi, nói, "Dẫn bọn họ về." Nhưng là ngay sau đó, linh lực trợt dầy đặc lên, Thận Tiên Sinh thầm kêu không tốt, hai ngón tay tức khắc khép lại muốn dẫn động quẻ Khôn thì một luồng lôi kiếp bất chợt đánh xuống. Lôi kiếp đánh xuống đại trận hộ sơn, lôi kiếp đầu kiếp kỳ đánh cho đại trận một vết nứt, lôi kiếp cột sửa hết mọi yêu ma quỷ quái, linh lực ồn ồn kéo vào toàn bộ không gian ngập trong sương đen chợt được thanh tẩy. Vân Chỉ Phong cưỡng ép tiến giai độ kiếp Dưới lôi kiếp độ kiếp kỳ thiên đạo đang nhìn chăm chú nơi này. Tất cả lời sấm quyết định mệnh số cũng không sánh bằng thiên đạo. Quẻ khôn của ông ta cũng vậy. Thiên đạo, sắc mặt thận tiên sinh lạnh lùng, ông ta cười lạnh nói, được ngươi được lắm, cưỡng ép đồ kiếp ngươi cũng không sợ hắn sẽ chết dưới lôi kiếp sao. Lần này coi như ngươi ác độc, nhưng chúng ta vẫn còn nhiều thời gian. Nói xong, ông ta toàn muốn mang ba người còn lại đi. Nhưng Tống Nam Thời lại đứng lên, nói ta có cho ngươi đi sao. Nàng cầm mệnh bàn trong tay, mệnh bàn mơ hồ lập lòe kim đồng hồ gian nan chuyển động. Quyết minh tử ở gần đó hét lớn, nàng đang muốn cưỡng chế thúc giục khỏe tưởng. Ngay sau đó kim đồng hồ chậm rãi, không cho kháng cự mà dừng ở một chỗ. Khóe miệng tống nam thời chảy máu, nhưng giọng điệu lại rất bình tĩnh. Càn vi thiên, chương 110, càn vi thiên, giọng tống nam thời không cao không thấp thậm chí còn mơ hồ mang theo chút khàn khàn. Nhưng ở nơi gần như đã bị tiếng sấm bao phủ âm thanh này lại truyền rõ vào lỗ tai mỗi người. Như trống chiều chuông sớm, làm tâm thần người ta phải chấn động. Người có tu vi không cao chỉ cảm thấy này mấy chữ chấn động vô hình không đầu không đuôi, thậm chí trong tình trạng tâm thần kích động còn mơ hồ cảm thấy cảnh giới không ổn, mà người có tu vi đã đạt đến trình độ nào đó thì nghe ra được chút dấu vết của đảo trong ba từ mơ hồ này. Tu chân tu đạo có người tu luyện cả đời cũng không thể chạm đến cái gọi là đạo nhưng tiểu cô nương này mới là Kim Đan Kỳ. Có người không khỏi lầm bẩm quẻ sư đây là quẻ sư sao? Lúc bọn họ còn là thiếu niên, không phải là chưa từng có trưởng bối nói với bọn họ, mấy ngàn năm trước quẻ sư chính là người gần thiên đạo nhất. Nhưng bọn họ lại chứng kiến được một mặt yếu ớt của quẻ sư, vì thế chỉ cảm thấy cái luận điểm này buồn cười. Nhưng mà hôm nay, mọi người thầm chấn động đột nhiên lại có người nói các ngươi ngẩn đầu xem đi. Mọi người ngẩn đầu theo bản năng, giữa không chung mây xét dày đặc hóa thần kỳ tiến giai độ kiếp kỳ phải chịu 99 đạo lôi kiếp bầu trời như bị mây xét đè nặng hạ thấp hơn mấy phần làm người ta không khỏi sợ hãi. Mà ngay giữa bầu trời đen mìn mịt này bỗng xuất hiện một tia kim quang như một mũi tên vàng xé rách tầng tầng lớp lớp mây xét cũng xé rách chạng vạng như tấm màn đen nặng chịu trong chốc lát tất cả lôi kiếp đánh xuống ngập trời cũng chợt dừng lại tránh né tia kim quang kia cứ như vậy như sao băng rơi xuống, lấy thế quyết chí tiến lên rơi thẳng vào lòng thiếu nữ bình tĩnh ngẩng đầu nhìn trời. Đánh thẳng vào mệnh bàn trên tay nàng. Ngay khoảnh khắc này, Tống Nam thời nghĩ thế ào ảo như sấm sét có đôi khi không chỉ là một từ hình dung. Nhưng nàng lại không muốn buông tay, nên cứ thế vững vàng nâng mệnh bàn lên, nhìn tia kim quang kia vừa hợp với mệnh bàn, vừa hợp với chân trời. Mệnh bàn giống như vật sống. Vừa hấp thu kim quang đánh xuống, vừa hấp thu linh lực của tống nam thời như chết đói. Cho dù linh lực của nàng gấp mấy lần người cùng tu vi, nhưng cũng đã cạn kiệt hơn phân nửa chỉ trong tích tắc. Khỏe càn lờ mờ trên mệnh bàn lại hơi sáng lên. thận tiên sinh rốt cuộc cũng hoàn hồn, thấy thế thì lập tức thay đổi sắc mặt nói, ngăn nàng ta lại. Quyết Minh Tử và Quỷ Khanh cũng biết sự tình không ổn, hai người liếc nhìn nhau, rồi không chút do dự đánh về phía tống nam thời. Lúc này, Vân Chỉ Phong đang phải chịu đựng lôi kiếp, lôi kiếp của đầu kiếp kỳ không phải thứ hắn có thể khinh thường. Nếu hắn ra tay, cho dù lôi kiếp không liên lụy đến Tống Nam Thời thì chính hắn cũng không thể sống tốt. Mà thời điểm mấu chốt nhất của Tống Nam Thời đã đến rồi. Mắt thấy bọn họ gần như đều phải dơ tay chịu trói Đám người quyết minh từ cũng cảm thấy như vậy. Nhưng mà ngay sau đó, một bóng dáng nhỏ sinh bỗng chắn trước mặt Tống Nam Thời. Úc tiêu tiêu vung nắm tay to bằng cái bánh đậu lên quát lớn, đừng chạm vào sư tỷ của ta. À, à, à. Chút một quyền lên mặt quyết minh tử. Quyết minh tử tốt xấu gì cũng có tu vi hóa thần kỳ, vậy mà lại bị nàng ấy đánh cho lùi về sau hai bước. Cùng lúc đó trên vài Úc tiêu tiêu bỗng có một con thỏ đen nhảy ra, rồi trượt hóa lớn giữa không trung, hùng hăng cắn một cái lên vài quỷ khanh không chút khách khi ném đi khiến hắn ta văng ra ngoài, xé xuống một miếng thịt. Bọn họ chỉ cần được một lát mệnh bàn đã hấp thu hết kim quang phía chân trời. Trong nháy mắt kim quang trên quẻ càn bừng sáng, trong lòng thận tiên sinh biết không ổn, trong phút chốc cũng chẳng đoái hoài gì tới hai người quyết minh từ tiện tay kéo sư lão đầu đến chắn trước mặt mình. Tống nam thời không đổi sắc mặt ngón trỏ và ngón giữa tạo thành kiếm, dơ tay chỉ về phía ông ta. Càn vi thiên, ngay sau đó, một đường kim quang bắn ra từ ngón tay của tống nam thời thoáng cái đã bao phủ lấy sư lão đầu và thận tiên sinh. Hai người cùng bị kim quang bao vây, nhưng dưới kim quang, Thận Tiên Sinh không thể nhúc nhích, còn mắt sư lão đầu lại run rẩy, rồi từ từ mở ra. Thận Tiên Sinh bỗng trợn tròn mắt, dưới vòng vây của kim quang, ông ta chỉ cảm thấy sự khống chế của mình với bọn họ nhờ quẻ Khôn đang từ từ bị kim quang loại bỏ. Tống Nam thời cũng nhìn thấy Nàng nhìn thấy những sợi dây đen kéo dài ra từ cơ thể thần tiên sinh, những sợi dây đen này kết nối vào người mấy người sư lão đầu, một số sợi không biết nối với chỗ nào, mà lúc này ở trong kim quang, những sợi dây đen đó nhạt dần, thậm chí là biến mất. Đám người giang tịch cũng mở to mắt, như vẫn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, mờ mịt nhìn bốn phía. Nàng bỗng hiểu ra, đây là những người bị ông ta dùng quẻ khôn khống chế có thể một lời quyết định sống chết. Tống nam thời bỗng cười phá lên, đưa tay lau vết máu bên môi. Nàng cảm thấy lục phủ ngũ tạng của nàng cũng bắt đầu đau nhức theo những sợi dây đen bị kim quang xóa bỏ. Sự đau đớn này lại làm nàng cảm thấy sảng khoái. Máu lại chảy xuống khóe môi nàng, sư lão đầu thất thanh gọi tống nha đầu. Nhưng nàng lười lao đi, mở miệng, trong giọng nói mang theo ý cười, không hiểu sao lại làm người ta cảm thấy lạnh lẽo. Nàng nói ta đã cho ngươi đi chưa? thận tiên sinh không thể động đẩy, nhìn nàng trong mắt lộ ra tiêm máu. Sau đó ông ta đột nhiên hỏi, càn vi thiên, đây là người đang gượng ép nắm giữ quẻ càn, không phải ông ta đã nói mọi việc đều không thể cưỡng cầu sao? Sao người lại có thể cưỡng cầu chứ? Giờ phút này, Tống Nam thời trượt cảm thấy những lời này không phải thận tiên sinh đang hỏi nàng, mà là hỏi thầm bệnh dĩ mà nàng chưa từng gặp mặt kia. Nàng nghiêng nghiêng đầu, ông ta, thạch điền bối, thạch điền bối nói, người không nắm giữ được quẻ càn sao? Thần tiên sinh bỗng trở nên âm trầm, cắn răng nói ông ta chỉ là không muốn cho ta. Tống Nam thời dứt khoát cắt ngang ông ta, ông ấy nói không sai. Nàng không để ý tới ánh mắt âm trầm hung ác của Thận tiên sinh, bình tĩnh nói, càn vi thiên, chủ sinh, người chỉ biết sẫm đạp lên mạng người, thiên đạo có mù mới cho người học được quẻ càn. Thận tiên sinh nghe vậy thì cười nhạo, ngây thơ, người thì biết gì, quẻ tượng chẳng qua chỉ là một công cụ. Ông ta không lạm sát nhưng ông ta có thể vận dụng quẻ khôn chủ giết như thường. Thiện ác sinh mệnh gì chứ, chỉ là mượn cơ thôi. Tống Nam thời cười lạnh, nhưng người vẫn không học được quẻ càn. Nàng quan sát ông ta từ trên xuống dưới, khinh thường nói ta học được quẻ càn không phải do cưỡng cầu mà là ta vốn có thể học được mà hiện nay ta chỉ đang lấy trước những gì mình có trong tương lai thôi. Ta không biết quẻ khôn, nhưng ta biết thiên đạo tạo ra bát quái này, cho dù là quẻ chủ giết thì cũng không phải dùng để lạm sát. Người có cách dùng hại người ích ta, thạch tiền bối đương nhiên cũng có cách dùng quang minh chính đại của ông ấy. thận tiên sinh nhìn nàng một lát cười lạnh, ông ta dạy dỗ ngươi tốt thật đấy, ngươi và ông ta miệng thì nói toàn lời nhân nghĩa đạo đức nhưng mới vừa rồi, chẳng phải người trong lòng ngươi, người ngươi luôn miệng gọi là người thân cũng bị ngươi coi trở thành quân cờ để đánh cực hay sao? Ngươi nghĩ xem nếu bọn họ biết ngươi thà đánh cực tính mạng bọn họ cũng không muốn giao mệnh bàn ra thì sẽ nghĩ thế nào? Ông ta cười nửa miệng nhìn tống nam thời. Đám người giang tịch đang đỡ sư lão đầu đứng dậy không khỏi nhìn sang. Giang tịch tức giận, đang định nói thì tống nam thời bỗng nhìn qua đó. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào vân chỉ phong đang khoanh chân ngồi trên mặt đất chịu từng đạo lôi kiếp trước, sau đó nàng nhìn thẳng vào giang tịch nói, đại sư huynh cho muội mượn kiếm của huynh một lát. Giang tịch sững sờ, vô thức ném thanh kiếm qua cho nàng. Cầm thanh trọng kiếm trong tay, tống nam thời lắc lắc cảm thấy hơi nặng, nàng đổi tay, không chút do dự đâm thanh kiếm vào ngực thận tiên sinh Thần tiên sinh rên một tiếng đau đớn, mở to mắt hoàn toàn không ngờ nàng sẽ ra tay bất ngờ. Hai người quyết minh tử đang đấu với Úc Tiêu Tiêu thấy thế thì căng thẳng, lập tức tốc chiến tốc thắng đến cứu người. Úc Tiêu Tiêu và con thỏ sao có thể cho gã được như ý? Một tay tống nam thời cầm thanh trọng kiếm, mặt thản nhiên, nói ta có ngu mới giao sống chết của bọn họ cho người quyết định. Nàng vốn không định tha mạng cho ông ta, một đòn này nhắm thẳng vào vị trí trái tim, nhưng lúc này nàng lại kinh ngạc phát hiện hóa thân này vậy mà không có trái tim. Nàng chỉ thoáng dừng lại, sau đó tiếp tục ấn trọng kiếm vào, bình tĩnh nói, nếu không phải vì ngươi, Vân Chỉ Phong sẽ không đến mức phải gấp gáp đồ kiếp lúc này, ngươi phải trả giá thật đắt. Lúc đám người Vân Chỉ Phong bị tên này khống chế tống nam thời chỉ biết hôm nay nàng giết được thần tiên sinh thì bọn họ sẽ sống, ngược lại tất cả bọn họ đều sẽ chết. Không có lựa chọn thứ ba, Thận tiên sinh luôn miệng nói dùng mệnh bàn và truyền thừa đổi lấy tính mạng của bọn họ, nếu tống Nam thời chỉ là một người bình thường thì vì tính mạng của bọn họ, nàng chỉ có thể trao đổi. Nhưng nàng là người đa nghi nhất, nàng biết trong tay mình còn có con át chủ bài. Giao mệnh bàn ra có lẽ ban đầu sẽ bảo vệ được tính mạng của những người được trao đổi, nhưng sau khi lấy được mệnh bàn thẩm bệnh dĩ sẽ cho bọn họ sống thêm được mấy ngày đây. Nhưng chết sớm hay chết muộn cũng có sự khác biệt. Vì vậy, ngay từ đầu tống nam thời đã sẵn sàng cá chết lưới rách. Vì vậy, lần đầu tiên nàng đòi người, là đòi Vân Chỉ Phong. Nàng nhớ rất rõ, lúc Vân Chỉ Phong lấy được kỳ lân huyết ngọc trong bí cảnh bạch ngô tu vi của hắn đã khôi phục được hơn phân nửa, là hóa thần sơ kỳ. Khi đến tứ tàng sơn, thạch tiền bối đã dùng thần thức ông ấy còn lưu lại ở thế gian chữa trị vết thương dai rằng trên người Vân Chỉ Phong. Lúc đó tu vi của hắn cũng đã khôi phục đến thời kỳ đỉnh cao thậm chí còn mạnh hơn thời kỳ đỉnh cao mấy phần. Lúc này tu vi của hắn chỉ cách tiến dai một đường, nhưng để vượt qua cái ranh giới này có thể chỉ cần 2-3 năm, cũng có thể là 2-300 năm. Căn cơ của Vân chỉ phong vững chắc tâm cảnh không có chướng ngại. Hắn tiến dai không gặp cản trở gì nhưng hắn không nên tiến dai nhanh như vậy. Đôi khi tiến dai quá nhanh cũng không phải là chuyện tốt, nếu tốc độ quá nhanh, không tu tâm cảnh thì sau này hậu hoạn vô cùng. Chưa kể đến hắn còn đang bị thương nặng, cho nên hắn định từ từ ổn định căn cơ 10 năm, sau đó mới đột phá lần nữa. Nhưng bây giờ hắn không đợi được nữa, nàng không có thời gian ngăn cẩn thận tiên sinh, chỉ cần ông ta mở miệng là sẽ có một người chết. Nhưng Vân Chỉ Phong thì có thể, nếu hắn đột phá độ kiếp kỳ ngay tại chỗ này thì dưới lôi kiếp thiên đạo sẽ không cho phép người khác tiên đoán thay đổi quy tắc thiên đạo. Nói cách khác từ khi Vân Chỉ Phong bắt đầu đồ kiếp đến khi đồ kiếp kết thúc thì bất kỳ nhân tố nào ảnh hưởng đến hắn đều sẽ bị thiên đạo loại bỏ. Bất kể là muốn hắn chết lúc đồ kiếp hay là muốn hắn sống lúc đồ kiếp thất bại. Mà vừa hay là lúc đầu thận tiên sinh khống chế đám người Vân Chỉ Phong cùng một lượt để phòng ngừa bất cứ ai trong bọn họ chạy thoát dây đen của quẻ khôn đều được kết nối với nhau. Vì vậy ông ta không thể đụng được Vân Chỉ Phong thì cũng không làm gì được bọn họ. Đương nhiên, đến lúc Tống Nam Thời nắm giữa quẻ càn mới nhìn thấy rõ những thứ này. Lúc đầu, nàng ám chỉ Vân Chỉ Phong cưỡng ép đột phá chẳng qua là muốn liều mạng chiến một trận. Nếu thành công, bọn họ sẽ cùng sống, nếu thất bại thì Tống Nam Thời sẽ chết cùng bọn họ. Cho nên nàng chỉ nói với Vân Chỉ Phong, thương thế của chàng còn chưa tốt, nếu lại hành động thiếu suy nghĩ, sợ là sẽ ảnh hưởng đến tu vi của chàng, đến lúc đó sẽ không thể đến được độ kiếp kỳ. Nhưng thực ra thương thế của vân chỉ phong đã lành từ lâu thương thế chưa khỏi ở đâu ra nữa Vân chỉ phong lập tức hiểu ra hắn tin nàng hắn làm lần thứ hai tống nam thời quay lại nhìn khi thấy khóe miệng vân chỉ phong chảy xuống một tia máu dưới lôi kiếp sắc mặt của nàng càng thêm âm trầm trong mắt xẹt qua lệ khí chưa từng có Nàng cúi đầu che giấu lệ khí rớt khoát suốt kiếm trong tay ra sau đó trở tay vung kiếm đâm thẳng vào đan điền của ông ta Ông ta không có trái tim nhưng chắc chắn phải có đan điền. Quả nhiên thận tiên sinh kêu lên một tiếng đau đớn, ngươi. Tống Nam thời thản nhiên thay đổi hướng trọng kiếm, nói nhỏ gần như chỉ có hai người bọn họ nghe thấy, ngươi biết không, ta chỉ có một vân chỉ phong, không có chàng, ta sợ cả đời này cũng sẽ không thể tìm được người thứ hai như vậy. Nhưng ngươi lại hại chàng đến thế này, mũi kiếm ép từng ly từng tí một nàng bình tĩnh nói, ta cũng đã hứa sẽ chăm sóc lo ma chay cho sư lão đầu. Nhưng ngươi lại muốn ông ấy chết ở chỗ này. Thần kiếm không đâm vào hết tống nam thời khẽ cười nói thực ra ta cũng chẳng phải người tốt lành gì ta mặc kệ sống chết của mình cũng cảm thấy không có quan hệ gì với cái thế giới này. Cho dù xảy ra chuyện bi thảm đến cỡ nào mà không liên quan đến ta ta đều sẽ mặc kệ. Trong lòng ta hiểu rõ nếu cứ thế qua mấy trăm năm nói không chừng điểm mấu chốt của ta có thể không bằng các ngươi nhưng mấy người đại sư huynh nghĩ ta là người tốt ta đây mới nhớ ra ta cũng đã từng không phải kẻ xấu. Nàng rút mạnh trường kiếm ra, bình tĩnh nói, ai muốn làm hại đến bọn họ, ta sẽ giết kẻ ấy. Nàng lại vung kiếm lần nữa, chém thẳng về phía cổ của Thận Tiên Sinh. Lần này không chỉ là Thận Tiên Sinh, mà ngay cả đám người giang tịch ở đằng xa cũng nhìn ra được nàng đã thật sự động sát tâm. Bọn họ hơi kinh ngạc, không ngờ lần này sư muội sư tỷ lại tức giận đến thế, nhưng mắt hai người quyết minh tử lại như muốn nứt ra. Quỷ Khanh gầm lên, dừng tay. Ngay sau đó chẳng biết hắn ta làm thế nào cả người bỗng hoàn toàn biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa là đi ra từ trong cơ thể của thận tiên sinh, sau đó đẩy thận tiên sinh ra, lấy tay mình càn một kiếm này. Tống Nam Thời nhíu mày không ngờ giữa các hóa thân còn có thể làm như vậy. Sau đó quyết minh tử cũng dùng chiêu này xuất hiện trước mặt Tống Nam Thời, hai người cùng nhau ngăn cản Tống Nam Thời. Quỷ khanh lạnh lùng nói ông ta không thể chết được. Tống Nam Thời cho nên ngươi muốn chết thay ông ta à? Quỷ khanh không, chúng ta ai cũng không thể chết. Những người khác thấy thế cũng vội chạy đến, muốn hỗ trợ, nhưng Tống Nam Thời đã nhìn ra gì đó, rớt khoát lấy mệnh bàn kim đồng hồ chuyển động dây vàng thức khắc rơi trên người ba người. Khỏe càn chủ sinh, nhưng đối với một đám người làm nhiều việc ác nghiệp chướng đầy mình mà nói thì thêm sinh cơ vào người không phải chuyện gì tốt. Quyết Minh Tử và Quỷ Khanh đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng hai người cũng không dám do dự, mỗi người một bên nắm lấy cánh tay của thận tiên sinh tức khắc nhập vào cơ thể ông ta. Tống Nam thời thấy khuôn mặt thận tiên sinh từ từ thay đổi, trở nên sư lão đầu kinh hãi, thẩm bệnh dĩ, trở nên càng lúc càng giống thẩm bệnh dĩ hơn, mà lúc này thận tiên sinh không biết còn sống hay đã chết. Tống Nam thời toàn muốn ra tay lần nữa. Nhưng người trước mặt đã mở miệng phát ra âm thanh rất kỳ quái giống ba người kia Tống Nam thời trận chiến của chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi. Ngay sau đó, người bỗng biến mất tâm trước mắt bao nhiêu người. Ngay chỗ đó chỉ còn lại một tấm bảng gỗ. Tống Nam thời đưa tay nhặt tấm bảng gỗ lên xem. Ảnh tứ, nàng cất tấm bảng gỗ đi, khẽ cười một tiếng. Lúc này mấy người giang tịch cũng chạy tới, chưa tụ vội hỏi, sư muội sao thế? Tống Nam thời đứng thẳng dậy, không có gì, bọn họ chạy rồi. Chư tụ thở vào nhẹ nhõm nói ngay sư muội chúng ta mau rời khỏi chỗ này trước động tĩnh vân chỉ phong độ kiếp quá lớn tống nam thời nhìn thoáng qua vân chỉ phong rồi nói các tỷ sắp xếp những người khác cùng nhau rời khỏi đây đi muội ở lại chỗ này giang tịch không hiểu muội ở lại đây làm gì tống nam thời đi tới chỗ vân chỉ phong ở cách đó không xa ngồi xuống muội phải ở cùng chàng giang tịch còn muốn khuyên can nhưng chưa tụ đã kéo hắn lại Giang Tịch không hiểu xoay người nhìn Trư Tụ đã thấy nàng ấy bật khóc. Hắn lập tức hoảng sợ, muội bị thương sao? Trư Tụ nghẹn ngào, không, muội cảm động quá. Đây là tình yêu đó. CMN bảo không phải muội xử người đó. Giang Tịch, cùng lúc đó, trưởng lão Tiên Minh đang thê thảm rút lui trong đám người cũng bật khóc, cũng vì cảm động. Ông ta nghẹn ngào, đây đều là tiền đó. CMN dành với ta ta chém kẻ đó. Đồ để hỏi, nếu Tống Tiên Tử muốn cướp thì sao? Trưởng lão Tiên Minh khựng lại, sau đó ông ta càng khóc lớn hơn. Phần 7 tới đây là hết. chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com.